Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, phan kính khi còn bé cha mẹ song vong Nóng lòng cầu sinh thiếu nữ bị không song tâm tinh tham đào đi Gặp khó có thể mà diệt đau Nàng không muốn mất đi với cho bụi Nóng vội doanh doanh, một lòng hướng lên trên bò Nàng lý kỷ, nàng một lòng vì mình Nàng bắt lấy hết thể cơ hội, đối mặt khắc thở ơ Rốt cuộc đứng ở bị nhìn lên độ cao, lại phát hiện Hào vô ý nghĩa Sau lại, nàng sống lại một lần. Lúc này đây, nàng sống không giống nhau. Nàng là bất hạnh. Nhưng nàng không muốn lại làm bất luận kẻ nào bất hạnh. Căn cứ kiếp trước ký ức, phan kính có thể mua vé số, mua phòng, mua cổ phiếu. Nàng có thể lên làm phú nhị đại thân mụ. Còn có thể diễn chú định bạo hồng xuất diễn. Trời cao cho nàng cơ hội đi EASI hình thức lộ. Nhưng nàng càng không. Nay phân vật khí, nàng tưởng phân một phần đều một đều. Cùng những cái đó tuyệt vọng, bị vứt bỏ bị dày xéo người cùng nhau quá một quá người thường ngày lành nữ chủ nhân gian bùa tát. chương một chương một lúc chẳng vạng, bầu trời loáng thoáng phiêu tuyết trên đường người đi đường rất ít bệnh viện đại lâu chạy ra một cái tiểu cô nương ăn mặc hồng nhà táo lông vũ vội vã hướng đối diện tiệm trái cây chạy tới thúc thúc hảo ta tưởng mua dâu tây tiểu cô nương mãi thanh mai khí thu thập sạp quán chủ thực thích nàng khá vậy cảm thấy khó xử tiểu bằng hữu này ngày mùa đông nhưng không có dâu tây à Tiểu nữ hải cũng không thất vọng, tiếp tục hỏi, thúc thúc biết nơi nào có bán dâu Tây sao? Quan chủ lắc đầu, chỗ nào đều không có dâu Tây. Tiểu bằng hữu mau về nhà tìm ba ba mụ mụ, chờ đến thiên ấm áp, làm cho bọn họ cho người mua. Tiểu cô nương nói tạ, quay đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Quan chủ không yên tâm, theo qua đi, hắn nhìn đến tiểu cô nương là từ bệnh viện đại lâu ra tới, hẳn là nhân viên y tế con cái. Nhưng là tiểu cô nương cũng không có hồi bệnh viện đại lâu, mà là hướng mặt khác phương hướng chạy tới. Quan chủ có chút sinh khí, tiểu cô nương nhìn ngoan, ngoan ngoan ngoan, như thế nào thế nào cũng phải chấp nhất một bụng ăn, trời tối nhiều nguy hiểm à. Quan chủ đuổi theo, gọi lại nàng, ai, ai. Ngươi đừng chạy, chúng ta nơi này trái cây sạp đều là ta cung ứng, ta nói không có chính là không có. Mau về nhà tìm ba mẹ, bằng không nhà ngươi người liền phải lo lắng. Tiểu cô nương dừng lại bước chân, thúc thúc, ta không có ba ba mụn mụ, bọn họ qua đời. Nhà ta người chỉ có nãi nãi, nàng ở bệnh viện. Bác sĩ Aji nói nãi nãi mau không được, khả năng liền hai ngày này. Nãi nãi vẫn luôn hôn mê, ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm, nàng lẩm bẩm tưởng nếm thử dâu tây. Tiểu cô nương vóc dáng lùn lùn, cái chán chạy trốn chạy ra hãn, chóp mũi bị đông lạnh đỏ lên, chính là đôi mắt ở dưới đèn đường lượn lượn. Quan chủ cảm giác huyết hầu bị ngăn chặn. Hắn hít vào một hơi, tính ngươi vận khí tốt, lao bà của ta mau sinh hài tử, nàng thích ăn trái cây, ta ở tỉnh thành chuyên môn cho nàng mua một cân dâu tây. Bọn họ về tới trái cây cửa hàng. Quả nhiên chỉ có một cân dâu tây. Thực rõ ràng là dụng tâm lấy ra tới, mỗi người đều no đủ, hồng diễm diễm. Chỉ có 20 cái. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua quán chủ, có chút ngượng ngùng. Quán chủ thúc giục nàng, lấy đi. Tiểu cô nương không hề chậm lại, từ đâu đâu lấy ra tới túi tiền tử, nghiêm túc đếm 10 cái dâu tây ra tới. Sau đó nàng từ đem tay vói vào áo lông vũ nội, móc ra tới một cái len sợi dệt thành ví tiền nhỏ, mặt trên teo màu vàng tiểu hoa cùng màu đỏ rực viên thái dương. Vừa thấy chính là người già thẩm mỹ. Tiểu cô nương móc ra tới một trương tiền đỏ, đưa cho quán chủ. Quán chủ vội vàng đẩy trở về, đem ngươi tiền phóng hảo, cũng đừng làm cho người khác thấy. Mau đi đi, thúc thúc đưa cho ngươi. Tiểu cô nương thật sâu cúc một cung, nhanh chân liền hướng bệnh viện chạy tới. Nàng ngại ngại, trên thế giới này duy nhất ái nàng người, cũng phải đi cùng cha mẹ nàng đoàn tụ. Trong phòng bệnh, đầu tóc hoa dâm lão nhân vẫn luôn ở ngủ say. Tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh ở mép giường ngồi trong chốc lát liền hố này hố thứ bung trổ, trang mãi mãi ô hế bệnh nhân phục đi giặt sạch, cách vách phòng bệnh lão nhân lẳng lặng nhìn cái này tiểu thân ảnh qua đi, khổ sở trong lòng lên. bác sĩ đang ở lão nhân nơi này, chỉ thở dài. còn thầy đâu? lão nhân nhẹ giọng hỏi bác sĩ. bác sĩ gật đầu, cùng nàng nói hẳn là liền hai ngày này, nàng nói bác sĩ nghẹn ngào một chút, nàng nói mãi mãi là cái sạch sẽ người. lão nhân không nói lời nào, trong lòng một trận khó chịu một trận hâm mộ. qua sau một lúc lâu, lão nhân mở miệng cho nàng ngại chữa bệnh hoa nhiều như vậy tiền, hai tử về sau làm sao bây giờ a? Này không phải cái hỏi câu, bác sĩ liền không có trả lời. Nhưng là bác sĩ cũng thực lo lắng, hai tử về sau làm sao bây giờ a? Cha mẹ thai nạn xe cổ qua đời, người gây họa là một cái người đàn ông độc thân, cũng bồi không dậy nổi, trực tiếp tự sát. Tòa án đem người gây họa phá phòng ở cùng xe bán đấu giá, tính làm bồi thường. Này đó bồi thường khoản còn bị trong nhà thân thích nhớ thương. May mắn còn có tiểu cô nương nãi nãi. Bất quá về sau làm sao bây giờ đâu. Tiểu cô nương bận việc xong, liền vội vã chạy tới trong phòng bệnh. Nãi nãi còn không có tỉnh, nàng liền ngồi tại bên người, nhẹ nhàng án miết nãi nãi tay. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà gục xuống. Loại này ấm áp, nàng cách hơn 30 năm mới cảm nhận được, chính là lập tức liền lại muốn mất đi. Nàng còn nhớ rõ, đời trước, cha mẹ qua đời, gì cả gì hai cùng đại thúc tranh đoạt mơ màng hồ đồ nàng. Dù dỗ nàng bị thu dưỡng lúc sau, lập tức cấp đi kia một bút bổi thường khoản. Hai bàn tay trắng nàng bị mãi mãi tiếp đi. Chính là, đúng hạn trở mãi mãi thân thể đã không hảo, không có tiền trị liệu. Chỉ có thể nhìn mãi mãi một chút suy nhược, cuối cùng thống khổ mà chết ở cũ nát trong phòng. Nay một đời, nàng không có vãn hồi cha mẹ, nhưng là bảo vệ cho kia một bút bồi thường khoản đem mãi mãi thân thể dưỡng hảo một ít, không bệnh không hay. Nhưng rốt cuộc tuổi lớn, tiểu cô nương minh bạch sinh lão bệnh tử, không thể nghịch chuyển. Nhiều được nhiều thế này thời gian hái cùng làm bạn nàng trong lòng tất cả đều là cảm kích, huống chi nại nại không có chịu nhiều ít tội, đã là rất may. Trên giường lão nhân hơi hơi giật giật, tiểu cô nương lập tức thay đổi một trương vô cùng cao hứng mặt, nại nại tỉnh. Lão nhân hơi hơi mở to mắt thấy nàng, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Tiểu cô nương minh bạch, đây là ở kêu nàng. Lão nhân hoán hoán, dần dần có tinh thần. Tiểu cô nương sâu nói nhiều xuống giường, bưng tới chính mình tẩy tốt dầu tây. Lão nhân nỗ lực duỗi duỗi tay thế nhưng chính mình méo một cái lên, sau đó dùng sức đuôi tay, đuôi đến tiểu cô nương trước mặt, tiểu cô nương thò lại gần, nho nhỏ cắn một ngụm, sau đó khoa trương mà ố ra ố ra nhai lên, an ngon. nãi nãi nếm thử, lão nhân hơi hơi lộ ý cười, sau đó tiểu cô nương tiếp nhận đi kia hơn phân nửa cái dâu tây, phóng tới nãi nãi bên miệng, lão nhân trước miệng cố sức cắn một ngụm, nước trái cây chảy ra, thấm vào nàng môi lưới, từ kẽ xìu sau, nàng đã không có vị giác. Trong miệng chỉ còn sót lại chút dược vật cay đắng, chính là này trong chốc lát, kỳ tích màn đếm tới rồi vị ngọt. Khổ loang thoáng mang theo một chút ngọt. Thựa như nàng cái này tiểu cháu gái mệnh giống nhau. Lão nhân khỏe mắt chảy ra nước mắt tới. Nàng nỗ lực bắt tay ruôi hương trái cây buồn, dùng sức hướng tiểu cháu gái phương hướng lây vài cái. Ngoan ngoan A, khổ A, về sau nhất định phải ngọt A, ta ngoan ngoan A. Ta ngoan ngoan A lưu lại mấy cái nhược không thể nghe thấy tự lúc sau, lão nhân dựa vào mép giường Lại lần nữa đóng đôi mắt, chậm rãi không có hô hấp. Lão nhân nhiệt độ cơ thể chậm rãi tiêu tán. Tiểu cô nương nằm sắp xuống đi, dáng ở quen thuộc cánh tay, ngaien lại còn có chút còn sót lại độ ấm, tựa như mỗi cái đêm ôm ấp. Trên đời duy nhất ái nàng người cũng đi rồi. Lão nhân hậu sự làm thực mau, các nàng thân thích rất nhiều, tất cả đều lòng lang dạ sói. Tiểu cô nương cũng không có thông báo người khác, thoải mái hào phóng hoa tiền, tuyển khá tốt mộ địa cùng tốt nhất quan tài, vương chắc ở mộ phần khá đủ đầu, xử lý đến phà đáng cũng không làm quan tâm nàng bác sĩ nhọc lòng. Tiểu cô nương chính mình làm tốt lưu viện thủ tục, còn có chút đệm chân không có thu thập. Bệnh viện vì nàng quên khoảng, chờ ngày hôm sau tiểu cô nương tới bắt đệm chân thời điểm cho nàng. Nhưng là, tiểu cô nương không còn có tới. Trái cây cửa hàng lão bản ngày đó về nhà chỉ lấy 10 cái dâu tây, cũng hống đến lão bà vô cùng cao hứng. Hắn lão bà thiệt tâm, thời gian mang thai lại ái khóc, hắn liền không dám đem việc này nói cho lão bà nghe. Qua 2 ngày sáng sớm, Lão bản mở ra cửa hàng môn, nhìn đến cửa phóng một khối màu đỏ phương gạch, phía dưới đè ép một trương đại ngạch tiền mặt. Quan chủ nghi hoặc mà nhặt lên tới, nhìn đến kia tờ giấy sao thượng rất rác, rác, dùng bút chỉ vẽ một cái tiểu dâu tây. Tới rồi giữa trưa, quan chủ trong lòng vẫn là không có định từ, cùng cách vách nói một tiếng hỗ trợ nhìn cửa hàng, liền chạy tới bệnh viện. Hắn muốn hỏi một chút cái kia tiểu cô nương hiện tại thế nào, nàng mãi mãi còn ở sao. Quan chủ tìm được một cái hộ sĩ, nỗ lực miêu tả cái kia tiểu cô nương. Sợ nói không rõ, không có biện pháp hỏi thăm, không nghĩ tới, mới nói được chiếu cô nãi nãi năm sáu tuổi nữ hài, hộ sĩ lập tức đã biết, nàng nãi nãi đã chết, hai tử phó xong rồi tiền thuốc men, đã không thấy tăm hơi. Hộ sĩ thở dài, chúng ta quên tiền, cũng tìm không thấy nàng. Nàng ở trong nhà sao? Quan chủ hỏi. Chúng ta đi tìm, nhà nàng cùng nàng nãi nãi ra đều bị nàng gì cả cùng nhị thúc chiếm, bọn họ vừa nghe tìm hai tử, liền nói chưa thấy qua. Dùng sức đem chúng ta ra bên ngoài đẩy Quan chủ nghe khó chịu, như vậy tiểu nhân hải tử, tốt như vậy, làm sao bây giờ a Bác sĩ, các người nơi này có hay không hải tử ảnh chủ, ta ở chúng ta nơi này làm buôn bán, nhận thức những người này, rắn cái tìm người thông báo, toàn bộ hành trình vơ vét, xem có thể hay không đem hải tử tìm trở về. Hành, kia nhưng thật tốt quá. Hộ sĩ cao hứng ứng. Quay đầu trở về tìm, ta nhớ rõ bác sĩ triệu phía trước tân mua camera Cấp hải tử cùng nàng mãi mãi trụt qua chiếu. Quan chủ theo qua đi, kia nhưng thật tốt quá. Đúng rồi, kia hải tử gọi là gì? Phan Kính. Song thành huyện tìm người thông báo dán đầy mỗi một cây cột điện thời điểm, 6 tuổi tiểu cô nương Phan Kính, đã đem chính mình thác đưa đến tỉnh thành. Nàng sống qua một đời, đương qua đại minh tinh, hưởng qua phúc, chịu qua tội, nhưng chúng quy đều là khổ. Tới rồi cuối cùng, nóng vội doanh doanh công dạ tràng. Sắp chết, nàng mới hiểu được, chính mình muốn. Trung quy chỉ là cha mẹ cùng mãi mãi còn ở khi, kia một hồi viên mãn. Hiện tại cũng chưa. Nàng sống lại một đời, thật cũng không cần dẫm lên vết xe đổ. Thay đổi không được chính mình cực khổ, vậy thay đổi người khác bất hạnh. Đời trước, nàng bị sốt ruột lạn phổi tinh tham đào đi, vị thành niên thượng bản tiệc, bị không ý tội. Nay một đời, nàng phải đi hảo tự mình lộ, sau đó tận khả năng nhiều trợ giúp người khác. Nàng đích đến là thủ đô. Nhưng đầu tiên, nàng muốn đi tỉnh thành, bởi vì, nàng nhớ rõ. Trong khoảng thời gian này, tỉnh thành đã xảy ra một kiện thảm án. Chương 2 chương 2. Phan Kính An an tĩnh tĩnh xúc ở phó giá trên chỗ ngồi, hô hấp thiển đến giống cái mới sinh ra tiểu miêu tiểu cẩu. Trình Lương trong tay nắm tay lái, nghiêm túc xem lộ. Một đoạn này là đường núi, luênh quanh lòng vòng, nguy hiểm hệ số rất lớn. Xe vận tải vốn dĩ liền không nhiều lắm, nguyện ý chạy một đoạn này đường núi tài xế càng thiếu. Trình Lương ái chạy một đoạn này lộ, cùng mấy cái lao bản đều nói tốt, định kỳ chạy một đoạn này lộ. Tuy rằng tránh đến không nhiều lắm, nhưng là cũng có ổn định thu vào. Hôm nay hắn ở vào núi khẩu, gặp một cái kỳ kỳ quái quái tiểu cô nương. Sơn khẩu lẻ loi đứng cái phấn y di tiểu cô nương, rất dòa người. Lúc ấy Trình Lương tâm một thình thịch, tốc độ xe một chậm, cũng thấy rõ tiểu cô nương trong tay cử thẻ bài. Trình Lương thúc thúc, ta muốn đi tỉnh thành. Trình Lương cả kinh, dưới chân mách sát, làm nàng lên đây. Trình Lương chờ tiểu nữ hài lên xe, xem nàng vóc dáng lùn lùn, bị đông lạnh đến thẳng run run. Không chờ hỏi vì cái gì biết hắn kêu Trình Lương, liền nhịn không được trước trách cứ lên, nho nhỏ hài tử, như thế nào một người, nhiều nguy hiểm a. Tiểu cô nương trà sắt tay, ta hỏi thăm hảo, ta nãi bên cạnh phòng bệnh vương đại nương nói, các nàng trong thôn có cái tiểu tử chạy xe lớn, một tuần đi một chuyến tỉnh thành. Ta nhớ kỹ ngươi biển số xe, chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi xe. Trình Lương thoáng yên tâm, có phải hay không cùng người trong nhà giận dỗi, ta đem ngươi đưa về ra đi. Phan Kính lắc đầu, từ ba lô lấy ra tới tờ giấy. Ta không trở về nhà, trình thúc thúc, ta muốn đi tỉnh thành. Trình lương tiếp nhận kia tờ giấy. thử vong chứng minh. Toàn gia tử tuyệt. Trình lương không nói nữa, giúp Phan Kính kéo hảo đai an toàn, liền khởi động xe xuất phát. Trình lương nghĩ tiểu Hải tử như vậy tiểu, một hai phải đi tỉnh thành nhất định là bởi vì nơi đó còn có thân thích. Nhưng này thân thích này, đại thật xa cũng không tiếp Hải tử qua đi, không chừng thật không thiệt tình nuôi nắng nàng. Hắn liền dặn dò lên, tới rồi trong thành, ngươi trước bồi ta đưa cái hóa. Không xa. Sau đó ta đem ngươi đưa đến thân thích ra, chúng ta đi mua chút điểm tâm, cũng không tính thất lễ, ngươi liền nói ta là nhà ngươi lão hàng xóm, về sau ta định kỳ đi xem ngươi. Phan kính không hảo biện giải, không đành lòng phất này một mảnh hảo tâm, lại cảm thấy lừa nhân ra ngượng ngùng, liền trang ngủ rồi. Trình lương lại nhảy, vẫn luôn không chiếm được đắp lại, quay đầu vừa thấy, tiểu nữ hải đã ngủ ngon lành. Hắn cũng không nói chuyện nữa, chuyên tâm lái xe, trong lòng kế hoạch đợi lát nữa đến dừng lại ăn vài thứ. Hắn một cái tráng tiểu tử có thể không ăn không uống, tiểu cô nương nhưng không thành. Phan kính vừa mới bắt đầu chỉ là giả bộ ngủ, mị trong chốc lát, nàng tiểu hài tử thân mình cũng khiêng không được, thật sự đã ngủ. Nửa buổi chiều khi, Trình Lương tìm cái khe nuôi lao, ngừng xe, cầm bánh bột ngô cùng thịt khô, nhìn thoáng qua pho giá thượng ngủ đến nóng hôi hổi tiểu hài tử, lại dùng sức phiên phiên nương cho chính mình trang bao vây ngảy ra tới một khối loại đậu hủ, nướng nướng, thêm ở bánh bột ngô, lại ngao một tiểu nồi cháo chờ thu thập hảo liền đánh thức phan kính, nàng xoa xoa mắt, nhìn đến làm tốt đồ ăn, cảm thấy thật ngượng ngùng. Một lớn một nhỏ ngồi ở trên tảng đá ăn cơm, chính lương không mặt mũi hỏi tiểu cô nương trong nhà sự, sợ tiểu hài tử thương tâm, chỉ cho nàng giảng chính mình chạy xe lớn chuyện xưa. Chúng ta này sơn kêu đại người mù sơn, chính là trên núi không có gấu mù. con thỏ rất nhiều, mùa thu thời điểm, vòng một vòng đỉnh núi, có thể đâm chết vài chỉ. phan kính nghiêm túc ăn cơm, thỉnh thoảng lại ân ân. đời trước nàng bị đại thúc nhị thúc bọn họ ngược đãi, sau lại sớm nhập vòng, bắt đầu kiếm tiền, ngủ không hảo giác, sau lại vóc dáng không quá cao. đời này nàng tưởng ăn ngon uống tốt, trường cao điểm. ăn tối rồi bánh bột ngô nãi vị, phan kính hỏi, trình thúc thúc, ngươi còn sẽ làm nãi bánh sao? trình lương lắc đầu, ta sẽ không. ta nương sẽ, ta nương nhưng lợi hại. hắn bỗng nhiên giống cái tiểu hải tử giống nhau khoe ra lên, ta nương là cái người cầm, nghe nói là từ thảo nguyên thượng chạy nạn lại đây. Nhưng sẽ nấu cơm, còn sẽ làm siêu vi đi còn sẽ hử ca. Phan kính cổ động, kia thật sự thật là lợi hại a. Trình lương khoe ra trong chốc lát, cảm thấy chính mình đối với đã chết cha mẹ hải tử nói cái này, thật sự không phải người. Nhìn tiểu cô nương vô chi vô giác, hắn lặng lẽ cấm thanh, buồn đầu ăn lên. Phan kính thong thả ung dung ăn bánh bột ngô. Nghĩ đến kiếp trước trình lương chuyện xưa. Trình lương chuyện xưa thực sự có chút thê thảm, thảm được với tiểu báo, lại thượng tình báo, trực tiếp chuyển tới thủ đô. Khi đó, người đại diện cầm báo chí, trong miệng tấm tắc, "Kính kính, nhà ngươi bên kia, người tốt thật tốt, người xấu thật là xấu a." Bởi vậy Phan Kính đối hắn có ấn tượng, mới dám độc thân một thân thượng hắn xe. Rốt cuộc, một cái dùng mệnh tới cứu người người sẽ không hư. Cụ thể thời gian, Phan Kính không nhớ rõ, nhưng là bắt đầu đại khái là mưa to sau một ngày, Trình Lương lại tặng một chuyến hóa. Trên đường núi có đất lở, vội vàng xe ngựa hai cha con bị đè ở kết thúc nước đại thủ hạ. Đây là trên núi người. Bọn họ ở tại trên núi, dựa núi ăn núi, nghe nói là thời cổ lên núi tránh thảm họa chiến tranh, một thế hệ một thế hệ truyền xuống dưới. Này đó sơn người mấy năm trước bắt đầu cùng dưới chân núi giao lưu, có đôi khi sẽ xuống dưới mua bán đồ vật. Này đối sơn người phụ tử bị đè ở kết thúc một hạng, trình lương cầm cậy côn, dùng sức cậy đầu gỗ. Vấn đề là đầu gỗ quá lớn, trình lương đến đè nặng một đầu, đem một khắc đầu niết lên tới. Hai cha con phân biệt đè ép hai đầu, áp một cái, khởi một cái. Trình lương đứng ở trung gian, khổ sở đến mau khóc ra tới. Mơ hổ có đầu bạc phụ thân, còn có chừng 10 tuổi nam hải. Hải tử đã ngất xỉu. Phụ thân khóc kêu, cứu hải tử. Trình lương dọn cục đá, giúp phụ thân chống lại, nỗ lực đẩy hải tử bên kia. Phụ thân bên kia trọng lượng một chút tăng thêm, hắn kêu, cứu hải tử, cứu hải tử. Tiếng động dần dần có chút mở mịt. Bên kia hải tử sắc mặt âu thanh, hô hấp mỏng manh. Trình lương trong tay bị một thứ chất máu tươi đầm địa. Mặc không lên tiếng dùng thân thể ngăn chặn cậy côn. Chờ đến đại thụ làm rốt cuộc dịch khai một bước, bên kia phụ thân bị áp đến mất đi chi giác chân có một chút cảm giác. Đau quá a cái kia phụ thân nói. Trình lương chảy nước mắt, liều mạng nâng thụ. Sau đó hắn nghe được cái kia phụ thân nói, tiểu tử, cứu ta đi. Trình lương rộng mở sừng sốt. Cái kia phụ thân tiếp tục, hắn sắp chết, cứu cũng tàn tật, sống không được bao lâu. Cứu ta đi. Trình lương nói, hắn còn có thể cứu chữa. Cái kia phụ thân lắc đầu. Dù sao cũng phải cố tồn tại người, nhà ta còn có lão mẫu thân. Trình lương không nghĩ từ bỏ, nhưng là cái kia phụ thân ôm lấy thân cây, làm cây cối trở nên càng trọng. Trình lương thật mạnh hít vào một hơi, cầm hắn cậy côn, đi tới cái kia phụ thân bên kia, bắt đầu cậy. Hắn tưởng, còn kịp, đợi chút cứu hài tử, còn có thể cứu chữa. Nhưng mà lâu lắm. Chờ đến phụ thân ra tới khi, đã qua thật lâu. Trình lương cung eo, không có sức lực. Đứa bé kia đẻ ở trọng mục hạ, hô hấp dồn dập. Sắc mặt thế nhưng hồng nhuận lên. Cái kia phụ thân trung quy có chút khó chịu, bỏ qua đi. Hài tử môi lẩm bẩm, hắn nhìn thiên, mẹ. Hài tử kêu vài tiếng, liền rốt cuộc không có tiếng động. Mà hài tử phụ thân, dựa ở một bên, lại không có được đến một ánh mắt. Phụ thân run run rẩy rẩy rối tay qua đi, rốt cuộc chạm vào hài tử trên mặt. Đây là chính mình hài tử, là duy nhất nhi tử, là chính mình thân góp chân nhỏ lớn lên của cưng. Sau đó, hắn hoa một tiếng gào ra tới. Chờ tới rồi bệnh viện thời điểm, hai tử đã sớm lạnh, cái kia phụ thân chân trái hoàn toàn thọn Trình lương trên tay chắc quá nhiều không sạch sẽ một thứ, cuối cùng bị cắt bỏ tay trái ba ngón tay cùng tay phải hai ngón tay. dừng ở đây, còn xem như chọc người rơi lệ chuyện xưa. Nhưng là sau lại, bọn họ trở về nhà, trình lương ách mô khóc mấy chàng, nhưng nàng rốt cuộc là cái từ Thảo Nguyên đến núi lớn, trải qua sự nữ nhân, thực mau liền tưởng khai bắt đầu vì hai tử thu xếp dưỡng thân thể dưỡng. Còn ta làm tốt sự, là tích đức. Cái này ách nữ nhân lạc quan mà nghĩ như vậy. Nhưng là cái kia phụ thân trở về nhà, trong nhà lão nhân cùng thê tử trước sau vô pháp tiếp thu hải tử chết đi sự thật. Hắn vô pháp nói ra chính mình vì mạng sống, liền từ bỏ hải tử chuyện xưa. Đau quá! a Hắn sống không nổi nữa. Đây là sự thật, chính là hắn không có biện pháp đem loại chuyện này nói cho chính mình người nhà nghe. Cho nên hắn bản năng lựa chọn càng dễ dàng giải quyết vấn đề phương pháp. Cái kia tài xế, vốn dĩ ta cùng hải tử đều có thể sống. Là cái kia tài xế, là hảo tâm, lại thô tay thô chân, đem hải tử áp đã chết hắn khóc lóc nói như vậy. Hảo tâm làm chuyện xấu trong nhà bà cố nội khóc đề. Ra ra chịu điều thuốc, là hảo tâm A. Không cần làm hắn cấp hoa ai nhi đền mạng. Dùng chân đi. Chính lương ách mẫu lấy trong nhà lúa mạch cùng người trong thôn thay đổi mấy chỉ gà mái giả. Chờ nàng về nhà khi, nhìn đến chính mình nhi tử quỳ dạp trên mặt đất, nửa người dưới tất cả đều là huyết. Một đám trong tay cầm khảm đao người miền núi liền phải rời đi. Ách mâu ném xuống gà mái, điên cuồng xông lên đi, bị ngăn lại. Nàng bay nhanh mà khoa tay múa chân, lại không ai xem hiểu. Một cái tuổi đại người miền núi thấp giọng nói, Ngươi nhi tử hảo tâm làm chuyện xấu, đem ta tôn tử áp đã chết. Nhưng hắn cũng giúp ta nhi tử một phen, cho nên chúng ta không trách hắn, chỉ cần hắn một chân xem như trôn cùng thì tốt rồi. Ách mâu trong cổ họng phát ra xé rách tiếng hô, không phải hắn a, Không phải ta nhi tử a, Nhưng mà không ai minh bạch cái này người câm muốn nói cái gì bọn họ rửa sạch mang huyết đau liền rời đi ở phan kính gian nan hỗn nhật tử thời điểm này đó thảm thiết sự tình cũng ở im mắng mà phát sinh sau lại nhật tử thực bình tĩnh tàn tật trình lương cùng hắn ách mâu giống nhau không nói chuyện nữa mà hắn ách mâu, đem nhi tử miệng vết thương dưỡng hảo sau thân mình lập tức suy sụp đi xuống trình lương ban phụ thân lưu lại xe lớn hảo sinh đem chính mình mẫu thân chiếu cố mà thỏa đáng nhưng mà cái này ách phụ nhân căng một năm lại một năm nữa trung quy vẫn là chết đi Lại qua một năm, trong thành phan kính hoa trang, thấy được người đại diện lấy lại đây báo chí. song thành huyện đại người mù sơn, đồ thôn thẳng án. trình lương tích cốc một năm thuốc chuột, mà một tháng đao, ở đêm khuya đi trong núi. Làm vẫn luôn muốn làm xong việc, hắn không có nhiều chờ, rõ rõ ràng ràng mà chấm dứt chính mình. Toàn bộ thôn, hắn chỉ trừ một cái chân trái thoát rất nam nhân. Cảnh sát đến thời điểm, cái kia tóc toàn bộ bạch rất trung niên nam nhân đang ở ý đồ tự sát, Nam nhân hút hoảng, lá hoa hoa làm hắn tới nên được. Hắn cái gì đều nói, hắn chỉ có 40 tuổi xuất đầu, lại lao giống cái lao nhân. Phan Kính lại cắn khẩu nai bánh, nghiêng đầu xem Trình Lương. Trình thúc thúc, con đường này thượng nhân hảo thiếu, ngươi vì cái gì luôn là chạy con đường này a? Trình Lương tinh thần tỉnh táo, đại đại uống một ngụm cháo, thần bí mà đối Phan Kính nói, ta thượng sơ chung thời điểm, nghe trong thành tới lao sư rằng quá, trong núi đều là bảo a chúng ta đại người mù sơn như vậy đại, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Ta chạy xe lớn. Cấp chúng ta trong huyện mang hóa tiến bào, nhưng là mỗi lần cũng mang đồ vật đi ra ngoài A. Ta nương cùng thầm thầm bọn họ loại lương thực, có thể bán được bên ngoài. Còn có trong núi hàng khô, cũng có thể bán đi. Chờ đến về sau ta tìm được rồi hảo chiêu số, liền cùng trong núi người đáp thượng tuyến, chúng ta thôn cùng trong núi, là có thể có tiền. Về sau có tiền, liền đào đường hầm, không cần xa như vậy đường núi, chúng ta có thể thỉnh chuyên gia dạy cho chúng ta làm ruộng làm thổ sản vùng núi. Phan Kính nghiêm túc nghe, thanh niên này mộng tưởng. Ăn xong rồi bánh, lên xe, Phan Kính cũng không lại khuyên bảo Trình Lương đi chạy mặt khác đường bộ. Thanh niên này A, hắn mệnh, cùng cái này Sơn, đã khóa ở cùng nhau A. Chương 3 chương 3 Tới rồi tỉnh thành, Trình Lương mang theo Phan Kính đi Tây thành nội. Tỉnh thành phía Tây nhà xưởng tương đối nhiều, phía Đông cư dân khu nhiều. Đa số người ở tại trung gian, phương tiện đi nhà máy làm việc, mà không cần đi nhà máy người đều ở phía Đông. Bởi vậy, tỉnh thành truyền lưu một cái cách nói, Tây Bần Đông Phú, càng đông càng phú. Vào sừng khu, cho bùi rất đại. Cứ việc đóng lại cửa sổ xe, phan kính vẫn cứ đánh mấy cái tiểu hát gì. Trình lương đối bên này ngỡ quen đường cũ, thực mau tới rồi một cái không lớn cửa hàng trước. Cửa hàng cửa ngồi một cái đại thẩm, trình lương khai cửa sổ, lớn tiếng tiếp đón, triệu thím, ta đi trước đưa hóa, đợi lát nữa lại đây. Cửa triệu thím trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, ai? Lương tử, mau tới a Ta nghĩ ngươi mau tới, đã sớm hầm mong heo. Trình lương ứng thành tiếp tục đi phía trước hai Xoay cái cong, trình lương đối Phan Kính giải thích, triệu thím trước kia là chúng ta trong thôn, sau lại nàng nhi tử ra tới thủ công, bị đốc công coi trọng, cưới đốc công gia nhị biểu mội, liền đem triệu thím mang lại đây. Các ngươi quan hệ thực thân sao? Phan Kính hỏi, đúng vậy, triệu thím cùng ta nương giống nhau, đều là tuổi trẻ khi đã chết năm nhân, chính mình một cái mang theo hài tử, ở trong thôn hai người lẫn nhau hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, trình lương bổ sung, triệu thím cùng ta thân gì giống nhau? Nếu là về sau có người đối với ngươi không tốt, ngươi liền tới triệu thím ra trong tiệm, cùng nàng nói. Chờ ta tới, ta cùng triệu thím cùng nhau giúp ngươi báo thủ. Phan Kính có chút buồn cười, nhưng cắn cắn môi, nhìn xuống. Sưởng khu rất đại, loanh quanh lòng vòng rất lâu, bọn họ tới rồi một cái nhà máy trước. Trình lương xuống xe, đem trong tay giao hàng biên lai like giao cho lão bản, lại tính tính lộ phí, ký tên lấy tiền. Chờ xử lý tốt, bọn họ lại đường cũ phản hồi. Phan Kính hỏi, Trình thúc thúc. Chúng ta không đi bán thổ sản vùng núi sao? Trình Lương lắc đầu, tỉnh thành phụ cận cũng có sơn, tuy rằng không chúng ta đại, nhưng là thổ sản vùng núi không hiếm thấy, không hào bán. Ta đem hóa đặt ở Triệu Thím trong tiệm, ta nhàn rỗi thời điểm, cũng các nhà máy chạy vội hỏi có ai muốn, nhưng không, có gì đại đất tử, đều là chính mình ra nếm thức ăn tươi. Bọn họ lại về tới cái kia trong tiệm. Bọn họ mới vừa vào tiệm, quả nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm hầm thịt vị. Triệu Thím hưng phấn mà bưng một cái đại chậu tiếp đón bọn họ. Phan kính từ nãi nãi bị bệnh về sau, không còn có người cho nàng nấu cơm, nhìn đến nhiều như vậy thịt, cầm lòng không đậu có chút thèm. Hướng triệu thím hỏi cái hảo, ánh mắt ngăn không được hướng trong nổi phiêu. Trình lương làm cho phan kính mặt, không dám giới thiệu cái này tiểu cô nương cả nhà đã chết, tới tỉnh thành đến cậy nhờ thân thích, chỉ hướng triệu thím hàm hồ giải thích, đây là tiện đường ngồi xe tới trong thành. Triệu thím không hỏi nhiều, nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu cô nương thích còn không kịp, vội vàng tiếp đón bọn họ ăn cơm. Trình lương trước mặt một cái chén lớn, trong chén nửa trương heo mặt, phan kính trước mặt chén cũng không nhỏ, béo ngậy một chén canh trứng. Trong tay nắm móng heo, hai người liền bắt đầu gặm. Triệu thím từ ái mà nhìn bọn họ, chờ hai người ăn đến không sai biệt lắm, phan kính đi trước giặt sạch tay, sau khi trở về ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan ôm chén ăn canh. Hôm nay kính kính ở tại nơi này sao? Triệu thím hỏi. Trình lương nhìn về phía phan kính, phan kính lắc lắc đầu. Trình lương liền thế nàng trả lời, không được, nàng đến thân thích ra. Sớm một chút qua đi cũng hảo, quá mấy ngày ta lại mang nàng lại đây. chờ đến cơm ăn xong rồi, Phan Kính vội vàng thu thập chén đũa, bị Triệu Thím quyết đoán gấn xuống. như vậy tiểu nhân nhân như đâu, sao có thể làm người động thủ? Trình Lương tay háo bóng nê tay, cười hì hì đi theo Triệu Thím đi phòng bếp hỗ trợ. Phan Kính liền ngồi ở ghế nhỏ thượng, nỗ lực lao lao không dính gì đó cái bàn. tới rồi trong phòng bếp, Trình Lương đóng cửa lại, tiến đến Triệu Thím bên người, nhẹ giọng đem Phan Kính thân thế giảng cho nàng nghe. Triệu thím nghe chỉ nghĩ gạt lệ, lương tử a, ngươi đi đưa kính kính. Về sau cách vài bữa cũng đi xem nàng, nếu là kia người nhà đối nàng không tốt, ngươi liền đem nàng mang đến, thím nơi này nuôi nổi một cái hải tử. Chính lương lôi kéo chính mình tay háo cho nàng lau nước mắt, làm gì à, làm gì à, kính kính như vậy hiểu chuyện, lại đẹp. Chỉ định đều đối nàng hảo, không cần lo lắng, không khóc ga đừng làm cho hải tử nhìn ra tới. Chờ đến thẩm chất 2 thu thập hảo tâm tình ra tới, lại phát hiện tiểu bàn ăn bên chống trơn. Trên bàn để lại trương thoái trang giấy, nhìn dáng vẻ là từ hộp thuốc tử thượng kéo xuống tới. Bút trì tự siêu siêu vẻo vẻo, có người gì, về sau tới. Triệu thím cùng trình lương vọt tới cửa, chỉ nhìn đến một mảnh đất trống. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng một trận lo lắng. Phan kính ăn no no, con chính mình bọc nhỏ, nhiệt tình mười phần mà đi phía trước đi. Nàng hiện tại lại có tân mục tiêu. Trình lương là người tốt, hắn không nên chết. Hắn hẳn là có người rất tốt sinh. Phan kính đi rồi trong chốc lát. Tính toán trong chốc lát, đọc sách khẳng định là chuyện tốt, bị thu dưỡng cũng là chuyện tốt. Chính là nếu như đi đọc sách, bị thu dưỡng, nàng còn có thời gian cùng năng lực đi trợ giúp trình lương giống nhau người sao. Ở trong trường học, nàng chỉ có thể giống cái bình thường tiểu hài tử giống nhau, vô ưu vô lự mà đùa giỡn, lại cũng không thể làm không phù hợp hài đồng thân phận sự tình. Như vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục thất học. Đầu tiên, nàng đến làm chút tiền. Phan kính nghiêm túc mà đứng ở ven đường, khuôn mặt nhỏ căng chặt, rất khó lại rất đơn giản. Một người nam nhân dán ở ven tường dưới tàng cây, lén lút nhìn chằm chằm phan kính. Hắn đã theo đứa nhỏ này một khoảng cách, xác định đứa nhỏ này là chính mình ra tới. Đây là một đơn hảo sinh ý. Như vậy đẹp hài tử, tự nhiên không cần đánh cho tàn phế lộ ách đi ăn xin. Loại chuyện này thương thiên lý, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm. Loại này xinh đẹp hài tử, tưởng mua nhiều lắm đâu. Gần nhất cha đến nghiêm, trong thành nguồn tiêu thụ phiền toái, bán được trong núi. Đi cấp nông hộ ra sản cái con dâu nuôi từ bé, cũng là không tồi mua bán. Hiện tại đúng là giữa trưa, mơ màng sắp ngủ thời điểm, lại là thời gian làm việc, ven đường người không nhiều lắm, chỉ có bên cạnh mấy cái trong tiệm chán đến chết nhân viên cửa hàng, ở cửa câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Nam nhân chậm rãi từ bóng ma đi ra. Đi đến phan kính bên người, túi đầu, hòa ái dễ gần hỏi nàng, tiểu cô nương, tìm không thấy lộ sao. Thúc thúc mang ngươi về nhà. Nam nhân lớn lên còn tính đoan trang. Cũng không phải cái người xấu bộ dáng Phan kính lắc đầu, ta biết lộ Mụ mụ ở trong tiệm mua quần áo Ta đang đợi mụ mụ Là cái thông minh hài tử Nam nhân tưởng, trong lòng buồn cười Nếu không phải theo nàng một đường, thiếu chút nữa liền tin Nam nhân cong lưng Một tay đem phan kính bế lên tới Thuận thế bưng kín phan kính miệng Phan kính cả kinh, ở nam nhân trong lòng ngược ra Sức dãy rủi lên, buông ta ra Buông ta ra Người tới a, bọn buôn người Phụ cận nhân viên cửa hàng cùng người qua đường bị kinh, sôi nổi nhìn lại đây, còn có hai cái tuổi trẻ cô nương nghi hoặc mà đã đi tới, ta giống như nghe được bọn buôn người. Nam nhân kia lộ ra bất đắc dĩ cười, đứa nhỏ này, không nghe lời, ta thường xuyên dùng bọn buôn người hù do nàng, hôm nay ta chưa cho nàng mua món đồ chơi, nàng không nghĩ cùng ta về nhà, liền nói ta là bọn buôn người. Sau đó hắn cúi đầu, vẫn cứ mang theo hòa ái dễ gần cười, như là đang an ủi chính mình không nghe lời nữ nhi, ngươi lại kêu Ta hiện tại liền bóp trên người. Thanh âm thực nhẹ, chỉ có thể làm phan kính nghe được, ngữ khí cực kỳ ngoan độc. Nam nhân kia ăn mặc dương nhung áo khoác, mang theo giấy mạ vàng mắt kính, nhìn qua không phải người xấu bộ dáng. Kia hai cái tuổi trẻ nữ hài nhẹ nhàng thở ra, cười rộ lên, tiểu hài tử đều như vậy a Tiểu băng hữu, cùng ba ba về nhà đi. Trong đó một người nữ sinh còn xoay chuyển thân thể, nhẹ nhàng về phía phía sau vây xem người phất tay, không có việc gì, là tiểu hài tử cùng ba ba giận dỗi đâu. Cách đó không xa vây xem đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện phiếm hai câu, liền muốn tản ra. Phan kính không hề giấy ruộng, nam nhân kia thử thăm dò buông ra che ở phan kính ngoài miệng tay. Phan kính cũng không lại kêu to. Nam nhân càng thêm buông tâm, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, bị dọa một chút cũng không dám động Trong tay hắn buông lỏng ra rất nhiều, thậm chí một tay ôm phan kính, một cái tay khác mang theo cười hướng kia hai cái cô nương cáo biệt. Hai cái cô nương cũng huy xuống tay. Sau đó nam nhân điên cuồng hét to một tiếng. A. Thảo. Hắn nhẹ buông tay, phan kính ngã xuống, lập tức bò dậy, hướng cửa hàng người nhiều địa phương chạy tới. Hai cái tuổi trẻ cô nương cũng ngây ngẩn cả người, huyết. A. Nam nhân kia đau nói không ra lời, hắn hai trái bị tức nửa cái, lào đảo lắc lư treo ở trên má, nghiêng nghiêng đau ngân sẹn qua gương mặt, mày huyết thấm xuống dưới, tích tiến trong ánh mắt. Hắn nửa cái gương mặt đều là huyết, nhìn qua thực dò người. Phan kính ra sức đi phía trước chạy, mặc kệ phía sau kêu thảm thiết. Nàng một bên chạy, một bên tê, ta đã giết người lái buôn, báo nguy A. Xem náo nhiệt người đi đường hiển nhiên không nghĩ tới có như vậy phát triển, lược ngây người, rốt cuộc có phản ứng mau chút, bay nhanh mà chạy hướng buồng điện thoại báo nguy. Hiện tại di động không thường thấy, ngẫu nhiên có mấy cái có Nokia, cũng luống cuống tay chân cầm lấy di động quay số điện thoại. Lúc này, cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng dùng máy bàn báo cảnh. Cục cảnh sát nối mạch điện chỗ lập tức thu được vài cái báo nguy điện thoại. Có nói bên đường giết người. Có nói bọn buôn người đoạt hải tử, còn có nói hải tử giết người. Tuy rằng lung tung rối loạn, nhưng là nghe tới đều không phải tiểu án tử. Hơn nữa phát sinh ở cùng cái địa phương, cảnh sát lập tức xuất động. Phan kính bước chân không đình, trực tiếp chạy đến một nhà tiệm cơm cửa. Cửa vẫn luôn xem náo nhiệt mấy cái nhân viên cửa hàng cùng thực khách cùng nhau tiếp đón nàng. Nàng mới dừng lại bước chân, cảnh giác mà quay đầu lại xem một cái. Xác định không ai truy lại đây, nàng mới vào đại môn. Vào cửa sau, vài người chặt chẽ thủ phan kính. Có nhân viên cửa hàng bưng thủy, thật cẩn thận đưa cho phan kính. Phan kính thực mỏi mệt, không có tiếp. Một cái thực khách tiếp nhận thủy đặt lên bàn, thấp giọng nói, hẳn là mệt mỏi. Vài người không còn có quấy dày phan kính, chỉ là thỉnh thoảng trộm quan sát nàng. Rốt cuộc, một cái trên người dính huyết hải tử, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Qua chỉ chốc lát sau, coi cảnh sát thanh liền vang lên tới. Hai cái nữ cảnh căn cứ hiện trường nhân viên chỉ thị, đi tiệm cơm đem phan kính đưa tới xe cảnh sát thượng. mà dư lại cảnh sát. Theo vết máu truy tra người kia lái buôn. Bọn buôn người bị thương, chạy trốn không mau, cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được ngạnh cha tử, không có làm hảo tiếp ứng, thực mau đã bị bắt được. Chờ đến bọn buôn người lên xe, cảnh sát giàn xếp hảo Phan Kính, hướng cục cảnh sát xuất phát. Xe cảnh sát đi ngang qua kia hai nữ sinh khi, Phan Kính làm xe cảnh sát ngừng một chút. Lái xe cảnh sát cho rằng Phan Kính là tưởng cảm tạ một chút hai cái nữ hải tử, liền dừng. Phan Kính riêu lái xe cửa sổ, không chế chính mình âm lượng. Bảo đảm ly đến không xa người cũng có thể nghe được, cảm ơn tỷ tỷ hôm nay có thể đi tới nhìn xem tình huống. Nhưng là nàng khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc, âm lượng lớn hơn nữa, nhưng là nếu không làm rõ ràng tình huống, liền chính mình phán đoán tình huống nói, rất có thể sẽ hại một cái tiểu hài tử cả đời. Cũng sẽ hại một gia đình. Nếu còn có cùng loại sự tình, ta hy vọng các tỷ tỷ vẫn là có dũng khí đi tới, nhưng là thỉnh không cần xem các đại nhân nói như thế nào, thỉnh trực tiếp báo nguy. Cuối cùng, phan kính hít sâu một hơi. Lớn tiếng kêu, kính kính thế sở hữu các bạn nhỏ, cảm ơn hảo tâm ca ca tỷ tỷ thúc thúc gà gì. Phan kính ngồi trở lại trong xe, rêu lên xe cửa sổ. Nàng có chút mệt mỏi, dựa vào cửa xe nhắm hai mắt lại. kia hai cái ngốc ngốc lăng lăng cô nương rốt cuộc hoán lại đầy thần. Một cái cô nương lau nước mắt, nàng không trách chúng ta. Một cái khác cô nương hoa một tiếng gào ra tới, ta sợ quá. a Ta thiếu chút nữa hại một cái hài tử. Ta còn nói cho những người khác, đó là nàng ba ba. Cách đó không xa người nghe được, trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ. Một cái phụ nhân đỡ tưởng, nghĩ tới chính mình hài tử, cả ngày vui tươi hớn hở, là cái vô tâm mắt, nếu gặp loại chuyện này, khẳng định không cái này tiểu cô nương giống nhau gan lớn, có lẽ cứ như vậy bị bắt đi rồi. Nàng càng nghĩ càng hoảng, dưới chân động lên, đại giải bước chân hướng hài tử nhà trẻ chạy tới, không được, ta phải đi giáo dục nhà ta hài tử, còn phải cùng hài tử lão sư nói, làm bọn nhỏ đều biết. Nghe được nàng lời nói. Những người khác cũng nghĩ đến nhà mình Hải tử, trong lòng đều hạ quyết định, về sau nhất định xem trọng Hải tử. Xe cảnh sát, lái xe cảnh sát cùng ghế sau nữ cảnh đúng rồi đối diện tuyến, thấy được lẫn nhau kinh ngạc. Bên này Phan Kính đã ngủ rồi, nàng dùng sức quá lớn, lại chạy thật lâu, đã sớm không có sức lực. Nữ cảnh nhìn nhìn nàng, vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, làm nàng ngủ đến càng thoải mái điểm. Nữ cảnh đoan trang này trương khuôn mặt nhỏ, động tác cực nhẹ mà chịu một trương khăn giấy. Ôn Ngum mà đem khuôn mặt nhỏ thượng bắn thượng vết máu trả lau rớt. Phan Kính ngủ chung Nữu Hạ Mi, ký ức phân loạn, tựa hồ về tới đời trước, chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang, lại lập tức về tới khi còn nhỏ, mải mãi ngày mùa đông đem nàng lớn ở trong ổ chăn, một bên kêu nàng lười ngoan ngoãn, một bên cười cho nàng lau mặt. Trong mộng cũng rất khó chịu, tiểu cô nương Nữu Mi mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng, "Mải mãi?" Nữ cảnh động tác càng mềm nhẹ, mặc kệ hôm nay đã xảy ra nhiều đáng sợ sự tình, này vẫn là cái tiểu hài từ đâu? Chương 4 chương 4. Tới rồi cục cảnh sát, cảnh sát cũng không có đem Phan Kính đánh thức. Nữ cảnh đem còn ngủ Phan Kính bế lên tới, hướng trên lầu văn phòng đi. Thiên quá lạnh, trong văn phòng có máy sưởi. Lên lầu khi, một cái nam cảnh sát tưởng đem Phan Kính tiếp nhận đi, "Lan tỷ, ta đến đây đi." Nữ cảnh lắc đầu, một bên hướng trên lầu đi, một bên nhẹ giọng đáp lại, "Tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu trọng, ta Nhi tử 12 tuổi, ta cũng ôm đến động." Nam cảnh sát không có tiếp tục yêu cầu hỗ trợ, đi mau hai bước. Đem trên lầu văn phòng cửa phòng mở ra. Phan Kính Vóc giang tiểu, hai thanh hợp lại ghế dựa, nàng liền nằm đến thoải mái dễ chịu, Lan tỷ cầm công tắc bên ngoài cảnh phục áo khoác, cái ở trên người nàng. Người kia lái buôn đầy mặt huyết, nhưng là trên mặt miệng vết thương chỉ là nhìn qua người, vấn đề không lớn. Chỉ là lỗ tai hắn miệng vết thương quá lớn, bị mang đi bệnh viện, trước tiến hành khâu lại giải phẫu lúc sau, lại đến cục cảnh sát tiến hành dò hỏi. Đi bệnh viện trên đường, biết chính mình thật sự trốn không thoát, trong lòng chợt lạnh. Hắn che lại đổ máu lô thai, nhất thời hoàng hốt chung cũng liền đem chính mình thân phận công đạo. Tới rồi giữa trước khi, Lan Tỷ đem Phan Kính nhẹ nhàng lay tỉnh. Phan Kính tỉnh lại khi mơ mơ màng màng, nhìn đến trước mặt cảnh huy cùng trên người cảnh phục, lập tức thanh tỉnh. Lan Tỷ Tỉ cố ý hung ba ba mà nhìn nàng, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Phan Kính lập tức ngồi thẳng, ta kêu Phan Kính, năm nay. Lan Tỷ nhìn đến nàng nghiêm túc bộ dáng lập tức cười ra tới, được rồi, bọn buôn người còn ở bệnh viện đâu. Đi trước ăn cơm đi, buổi chiều lại nói." Phan Kính ngoan ngoãn nghe lời, từ ghế trên bỏ xuống dưới, sau đó điểm chân, đem giày nặng cảnh phục chết hảo. Lan tỷ vươn tay, Phan Kính nhìn nhìn nàng, chần chừ một chút, cũng rôi qua đi. Lan tỷ nắm Phan Kính tới rồi nhà ăn, nhà ăn bên kia đã bài nổi lên đội. Nhìn đến Lan tỷ mang theo hài tử, lo lắng hài tử bị đói, phía trước đội ngũ có người nhường ra không? Lan tỷ nói tạ, liền thoải mái hảo phóng đứng đi vào. Phía sau người to mò mà nhìn Phan Kính hỏi: Lan tỷ, đây là ngài Ra Hải từ sao? Phan Kính nghiêm túc trả lời, không phải, ta là Hiểm nghi người. Lan tỷ nhịn không được lại cười rộ lên, ngươi nơi nào là Hiểm nghi người a? Nhìn đến Phan Kính cũng không có bị buổi sáng sự do đến, nàng cũng yên tâm. Đây là chúng ta tiểu thụ hại giả. Lan tỷ như vậy giới thiệu. Múc cơm khi, cửa sổ sư phó nhiều cho Phan Kính một chén canh trứng. Phan Kính ăn đến rất vui vẻ, bên cạnh Lan tỷ lại đem chính mình đồ ăn tôm bóc vỏ kẹp cấp Phan Kính. Phan Kính ngượng ngùng. Liền cố sức đem một con đại đùi gà kẹp cho Lan Tỷ. Lan Tỷ lại đi cửa sổ cho nàng bưng một phần gan heo. Châu này, thực sự có điểm căng, Phan Kính chỉ cảm thấy chính mình phiền toái nhân ra, nghĩ chờ đến điều tra khi, nhất định phải tận khả năng nói rõ ràng điểm, chính mình thật sự nói không được lời nói thật, liền không trả lời, tận lực không cần lừa gạt tốt như vậy thúc thúc gà gì. Sau khi ăn xong, Phan Kính lại có được trong chốc lát ngủ trưa thời gian. Chờ tới rồi buổi chiều 2 giờ rưỡi, nàng mới bị mang đi phòng thẩm vấn. Gian phòng bên cạnh, người kia lái buôn cũng ở bị thẩm vấn. Chẳng qua, hai bên không khí hoàn toàn không giống nhau. Nói, người là ai? Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Sau đó là gõ cái bản thanh âm. Bên kia, tiểu bằng hưu A, ngươi tên là gì nha? Đệ một ly nước ấm. Phan kính ngồi nghiêm chỉnh, ghế rửa quá cao, nàng cẳng chân treo ở không trung. Vừa mới cũng là bị một khắc danh cảnh sát bế lên trông ngồi, thực sự làm người muốn cười. Chính là phan kính trên mặt biểu tình thực nghiêm túc ta kêu phan kính, tùy xe ném quả trường an thị, không tin phan lang khí khái tiên phan, kính chào tổ quốc kính. nghe thế sao tiểu nhân hải tử có thể nhớ kỹ câu dài, phụ trách thẩm vấn cảnh sát nở nụ cười, đây là người ba ba dạy ngươi sao? hắn có phải hay không lớn lên cùng phan an giống nhau đẹp? phan kính gật đầu, là ba ba kêu ta. bất quá ta không nhớ rõ ba ba lớn lên đẹp hay không đẹp. cảnh sát hỏi, kính kính, người ba ba đâu? phan kính viên viên tiểu cấp sách, đem kêu mấy trường tử vong chứng minh đem ra. Nàng không thích nói cho người khác, nàng ba ba mụ mụ mãi mãi đã qua đời, như vậy nghe đi lên sẽ có vẻ nàng có chút thê thảm. Còn không bằng trực tiếp làm cho bọn họ xem. Cảnh sát nhìn nhìn kia tờ giấy, trầm mặc. Lan tỷ ở một bên, cũng thấy được, trong lòng vừa kéo. Mãi mãi trước kia nói cho ta, bọn buôn người thích ta như vậy tiểu hải tử. Dạy cho ta rất nhiều đối phó bọn buôn người phương pháp. Phan Kính nói, nương nãi mãi, mãi cớ, đem chính mình phủi sạch. Cảnh sát thanh thanh giọng nói. Vậy ngươi tới tỉnh thành làm cái gì a? Phan kính mặc, vừa mới còn nghĩ không nói nói dối lửa gạt này đó thúc thúc a gì. Cái này cảnh sát liền hỏi ra tới một cái không thể nói thật vấn đề. Phan kính châm trước một chút, quê quán người đưa ta tới nơi này tìm thân thích. Quê quán người trình lương. Trình lương vẫn luôn cho rằng chính mình là đưa phan kính tới tìm thân thích, không tính nói dối. Phan kính cho chính mình điểm cai tán. Lan tỷ ở một bên nhịn không được sen mồm, vậy ngươi tìm được thân thích sao? Phan kính thành thật lắc đầu. Không có. Cái này không có biện pháp nói dối, vạn nhất cảnh sát 1-2 phải đưa nàng hồi thân thích ra liền phiền toái Bên này phan kính tài liệu đầy đủ hết, toàn bộ gia sản đều ở nàng túi sách, chi tiết cơ bản rõ ràng. Trừ bỏ đối bọn buôn người thời điểm, quá mức gan lớn cùng quyết đoán một chút ở ngoài, khác không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, đã trải qua như vậy nhiều chí thân tử vong, hai tử càng hiểu chuyện một ít, cũng là có thể lý giải. Làm tốt ghi chép, phan kính dùng sức ở ký tên cho ấn thượng chính mình tay nhỏ ấn Sau đó nàng liền lại bị Lan Tỷ mang đi trong văn phòng thổi máy sửa lạc. Còn có mặt khác cảnh sát mang đến các loại đồ ăn vặt. Bên kia bọn buôn người lại bị thẩm vấn thời gian rất lâu. Vừa mới bắt đầu bọn buôn người nói chính mình chỉ là lâm thời nảy lòng tham, tưởng quẩy cái hài tử về nhà dưỡng, đường nữ nhi. Thời gian lâu rồi, liền nói ra lỗ hổng. Trải qua mấy vòng thẩm vấn, bọn họ từ bọn buôn người trong miệng kiều ra một ít manh mối, cùng trong thành phía trước phát sinh vài món nhi đồng mất tích án kiện cơ bản ăn cướp. Cảnh sát ý thức được đây là cái nhi đồng buôn bán đội, người này lái buôn len lỏi gây án mời dư khởi, hơn nữa chỉ là cái này phạm tội Internet chung một vòng. Thượng cấp được đến báo cáo, lập tức thành lập đặc cán tổ, chuyên môn điều tra này khởi sự kiện, cũng mệnh danh là 120 đặc con trai cả đồng buôn bán án kiện tên gọi tắt vì 120 nhi đồng đặc đại án. Phan kính làm đương sự, được đến trọng điểm chú ý, bởi vì hiện tại còn không có phổ cập Internet, tin tức không hảo tuần tra trong khoảng thời gian ngắn cảnh sát cũng tìm không thấy phan kính theo như lời tỉnh thành thân thích nàng liền bị lưu tại cục cảnh sát lan tỷ sung phong nhận việc muốn mang phan kính về nhà trụ trừ bỏ lan tỷ còn có mấy cái cảnh sát đều nguyện ý tiếp nhận nàng thậm chí có lớn tuổi cảnh sát trong lén luôn hướng lãnh đạo biểu đạt nếu tìm không thấy tiểu cô nương thân nhân chính mình nguyện ý nhận nuôi ý nguyện chính là phan kính minh bạch chính mình rốt cuộc không phải cái chân chính tiểu hải tử trường kỳ ở chung tất nhiên lộ ra dấu vết nàng cũng có chính mình việc cần hoàn thành Vì thế kiên quyết cự tuyệt trụ đến cảnh sát trong nhà đi. Nhưng là các cảnh sát lại thật sự không yên tâm Phan Kinh chính mình đi ra ngoài, cuối cùng chết chung một chút. Cục cảnh sát mỗi ngày đều có người trực đêm ban, cũng có nghỉ ngơi phòng, cuối cùng quyết định làm Phan kính đái ở Cục Cảnh sát, buổi tối liền ở tại trực ban cảnh sát nhân dân trong phòng. Phan Kinh tựa như một con tiểu giám yêu, như vậy bị tạm thời thu lưu xuống dưới. Mỗi ngày, đều có cảnh sát tranh nhau cướp mang nàng đi ăn cơm, hoặc là tàn bộ. Lan Tỷ trong nhà hai cái song bảo thai nhi tử, đều thượng sơ trùng, đúng là không bất lo thời điểm, nàng đến chiếu cô trong nhà, chờ nàng tới đi làm thời điểm, Phan Kính thường xuyên đã bị mang đi đi bộ. Lan Tỷ rất không vui, chỉ có thể ở nhà bất thời giờ làm đồ ăn vặt, gặp Phan Kính, liền nắm chặt thời gian đầu vì một phen. Hiện tại ca đêm đáng giá nhiều, nhiều là chút chưa lập gia đình tốt nghiệp không lâu tuổi trẻ cảnh sát. Nay đó tiểu cảnh sát không mang quá hài tử, chỉ cảm thấy mới mẻ, hơn nữa Phan Kính không khóc không náo. Nói chuyện giống cái tiểu đại nhân, bọn họ ham thích thật sự. Trong đó, tuổi trẻ cảnh sát Hà Vân sinh ra cách khá xa, năm kia mới vừa tốt nghiệp, không kết hôn không sinh con, lại không có bạn gái, liền ở tại bên cạnh độc thân phòng ngủ. Càng là gần quan được ban lộc, chạm vạng đại gia hoặc là về nhà hoặc là hẹn hò thời điểm, hắn liền mang theo phan kính tới rồi sân huấn luyện. Hôm nay đến chạy cái 400 mễ. Hà Vân sinh ngồi xuống xuống, nghiêm túc mà nhìn phan kính, ngươi đánh quá người xấu, hiện tại cũng là cái chiến sĩ. Phan Kính kiên định gật đầu, nàng cũng muốn rèn luyện hảo thân thể. Kỳ thật ngày đó nàng là tưởng đem người kia lái buôn lỗ thai toàn cắt bỏ, sức lực không đủ, chỉ cắt một nửa. Tiểu bước chân bước ra, Phan Kính ra sức về phía trước hướng, Hà Vân Sinh bắt biểu, chạy ở một bên, giúp nàng tính giờ. Tới rồi trung điểm, Hà Vân Sinh nhìn dây tiếp theo biểu, thực hảo, tiến bộ ba giây. Sau đó Hà Vân Sinh bắt đầu rèn luyện, Phan Kính liền ở bên cạnh nỗ lực nhảy, đi đủ cao đê giang, nhất lùn kia một cái. Hà Vân Sinh đánh một bộ quyền, bất thời giờ nhìn thoáng qua Phan Kính, chờ ngươi thân cao tới rồi đếm ngược cái thứ hai giang, ta liền hủy đi khẩu súng cho ngươi xem. Ta hủy đi thương trọng trang nhưng lợi hại. Phan Kính thực nể tình, Vân Sinh ca giỏi quá. Sau lại, bởi vì 120 nhi đồng đặc đại án điều tra thời gian trường, vượt qua nhiều tỉnh, điều tra càng sâu, các cảnh sát liền càng thêm bận rộn lên. Cục cảnh sát người rất nhiều bị điều đi nơi khác truy tung, lưu tại cục cảnh sát người cũng bận rộn rất nhiều. Hà Vân Sinh đi tỉnh ngoài phân tìm một cái hải tử người mua, mà Lan Tỷ lưu tại Cục Cảnh sát tiếp đại dân chúng. Rất nhiều ném hải tử ra trưởng nghe nói vụ án có tiến triển, thường xuyên dưng dưng tới Cục Cảnh sát nghe tin, ngóng trông có thể được đến tử gia hải tử tin tức. Phan Kính khó được mà có chính mình thời gian. Nàng hiểu nhiều lắm, lại dũng cảm quyết đoán, cũng bị cho phép ngẫu nhiên một mình đi ra ngoài đi bộ. Bất qua ứng Lan Tỷ yêu cầu, Phan Kính ở trước ngực đường cái cảnh huy, nhìn qua như là cảnh thuộc, bộ dáng này liền càng an toàn. Phan kính dạo tới dạo lui, ngồi xe buýt, tới rồi cực mặt đông một cái tiểu khu. Nơi này ở người thực rõ ràng muốn giàu có một ít. Lâu đều so phía tây cao rất nhiều. Phan kính đi tới đường cái biên, thấy được tiểu khu tên ngự hải viên. Là cái này. Cửa có bảo an, khuôn mặt tuổi trẻ sạch sẽ, ăn mặc màu xanh đen bảo an phục, chạm đến thẳng tắp. Mỗi người ra vào khi, bảo an đều sẽ túi chào. Phan kính chờ đến hai trung niên người lánh hai đứa nhỏ sắp sửa đi tới thời điểm. Không giấu vết đi theo phía sau, tựa như người một nhà bộ dáng giống nhau, đi vào. Trong tiểu khu xanh hóa thực hảo, chỉ là hiện tại mùa đông, trừ bỏ thành thốc cây sồi xanh, cây cối cũng không có lục ý. Phan kính vừa đi vừa số, tới rồi thứ 8 đống. Số 8 lâu chung quanh trống trải, tứ phía tất cả đều là cây cối. Tới rồi mùa hè, có thể tưởng tượng định là một bộ xanh đúng tươi tốt cảnh tượng. 14 tầng cao lâu, mỗi tầng cửa sổ, đều có bóng người, rất là có dân cư khí. Là cái này tiểu khu lâu vương. Phan kính một bên xem, một bên trong lòng thở dài, năm đó nàng nhìn đến cái này lâu, là ở báo trí thượng. Khi đó, này đống lâu đã bị thiêu cơ hồ sập, thương vong vô số, thiêu chết, nhảy lầu chết, nhân gian thảm tượng. Chương năm chương năm. Phan kính ở trong tiểu khu dạo tới dạo lui. Trong tiểu khu người không nhiều lắm, ngoại lai người cần thiết kinh cửa đăng ký mới có thể tiến vào, phi thường an toàn. Bởi vậy, cũng không có đi hỏi cái này tiểu cô nương vì cái gì một mình một người. Phan Kính đi bộ mệt mỏi, ở số 8 lâu bên cạnh hoa viên ngoại duyên tìm cái ghế đá ngồi xuống. Chân nhỏ lảo đảo lắc lư, nàng bao bao bị cảnh sát thúc thúc a di nhóm tắc rất nhiều đồ ăn vặt, nàng có chút đói bụng, liền cầm một cây dăm đông tới ăn. Một cây chàng mao ăn xong thời điểm, một trận bánh xe ủ cục thanh âm truyền tới, Phan Kính a ô một ngụm, đem dăm đông tất cả đều nhét vào trong miệng. Sau đó từ ghế đá thượng nhảy xuống, nàng xoay đầu, thấy được một cái đầu tóc hoa dâm láo nhân cưới một chiếc nửa tân xe ba bánh. Sơn Luân trên xe cắm một khối thẻ bài phế phẩm thu về. Hẳn là hắn. Phan Kính đứng ở một bên, chờ lão nhân cưới lại đây. Tới rồi số 8 dưới lầu. Lão nhân dừng lại xe, quơ quơ xe rổ rung chung. Tiếng chung thanh thúy. Trên lầu có người phần phật một tiếng khai cửa sổ. Tới rồi. Chỉ chốc lát sau công phu, liền có người ôm một đại bao bỉa cứng đi ra hàng hiên. Lão Vương. Đi ra trung niên nữ nhân cùng thu phế phẩm lão nhân chào hỏi. Lão nhân cười tủm tỉm lên tiếng, sau đó cầm đòn cân. Nghiêm túc xưng bịa cứng, dựa theo trọng lượng cấp nữ nhân vấn mản. Nữ nhân cầm tiền, cũng không suốt ruột rời đi, người thân thể thế nào. Lão vương một bên dùng dây thừng chát bịa cứng, một bên trả lời, hảo đâu, chỉ cần nhớ do uống thuốc liền không có việc gì. Nữ nhân kia gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Có thể căng cái đã nhiều năm đâu, bất quá nàng dừng một chút, cũng không thể lâu lắm, về sau tích cóc đủ rồi tiền, vẫn là đến đi bệnh viện đáp cái tiểu. Lão vương tỏ vẻ đồng ý, khẳng định đến đi hắn đem bìa cứng đặt ở trong xe năm nay không sai biệt lắm có thể tích cốt đủ tiểu khoáng học phí sau đó liền đi thượng cao tam tiểu khoáng nói hắn đã tuyển hảo về sau tuyển chuyên nghiệp đi học bác sĩ học trị trái tim nữ nhân thế lão vương cao hứng lên kia cũng thật hảo không phải ta nói lão vương ngươi cả đời không cái cha mẹ duyên phu thế duyên không nghĩ tới con cái vận thật tốt nhà ngươi tiểu khoáng là cái hảo hải tử lại hiếu thuận thành tích lại hảo ngươi năm đó từ đầu đường nhặt tiểu khoáng Thật là có đại vật khí." Lão Vương ha hả cười rộ lên. Nữ nhân lại cảm thấy đáng tiếc, "Lão Vương, bằng không ngươi nghe ta đi, tiểu khoáng học phí ta cho ngươi, làm hại tử đi sớm đi học." Lão Vương chạy nhanh xua tay, "Không được, Tú Kim muội tử, lúc ấy trái tim ta bệnh, ngươi có thể vay tiền cấp tiểu khoáng, đã là đại ân, sao có thể lại dùng ngươi tiền?" Tiểu Khoáng cũng nói, "Này lộ, chúng ta đến chính mình đi." Tạm dừng một chút, Lão Vương tràn ngập cảm kích mà nói, "Tú Kim muội tử, Ngươi có thể cùng bất động sản nói, làm tiểu khoáng đảm đương bảo ăn, đã giúp chúng ta lớn nhất vội. Trên lầu có hải tử lớn tiếng kêu lên, mẹ, ta đói bụng. Thú Kim ngẩng đầu lên tiếng, tới rồi. Thật là tiểu đói chết quỷ. Một bên hướng hàng hiên đi, một bên đối với lão vương vẫy tay, lão vương, ngươi cùng tiểu khoáng nếu thiếu gì, liền cùng ta nói. Phan Kính đứng ở cây cối biên, nghe xong trận này nói chuyện hiếm, xác định đây là nàng người muốn tìm. Phan Kính bước chân ngắn nhỏ chạy đến lão nhân bên người. Ra ra, ra ra. lão nhân mới vừa lên xe, nghe được tiếng hô, biên giống trụ bản đạc, ngừng lại. Lão vương nhìn đến một cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương thủy linh linh đứng ở bên người. Gương mặt hồng nhuận nhuận, khoe miệng còn dính điểm ăn. Lão vương nhìn tâm đều hóa, nghĩ tới tiểu khoáng khi còn nhỏ, chính mình không quá sẽ đương tra, đem tiểu khoáng dưỡng cùng cái khỉ ốm dường như, hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy rất là ấy náy, nhìn đến bụi bấm hài tử, liền cảm thấy thích. Ai ai. Lão vương vội vàng ứng. Xuống xe tử, ngồi sổm tiểu cô nương bên người. Phan kính nhưng đầu, ra ra, ngươi biết nơi nào là số 2 lâu sao lão vương chỉ vào phía trước nói, liền ở phía trước đâu. Làm sao vậy, tìm không thấy ra sao. Phan kính lắc đầu, không phải, ta đi theo ba ba mụ mụ tới nơi này làm khách. Chính mình ra tới chơi, tìm không thấy ba ba mụ mụ. lão vương nghĩ nghĩ, ta mang ngươi qua đi đi. Phan kính thanh thủy ứng, cảm ơn ra ra. Lao vương quay lại xe đầu, đẩy xe. Phan Kính đi ở hắn bên cạnh người. Đi rồi vài bước, Lão Vương phát hiện Phan Kính người nhỏ chân ngắn, đi được gian nan. Muốn cho tiểu cô nương ngồi vào chính mình xe thượng, lại sợ tiểu cô nương cảm thấy dơ. Phan Kính ngửa đầu hỏi, "Dạ dạ, ta có thể ngồi ở ngươi xe trên xe sao?" Lão Vương cao hứng lên, "Có thể, có thể." Phan Kính mở ra tay nhỏ, chờ mong mà nhìn Lão Vương. Lão Vương thật cẩn thận, đem tiểu cô nương bế lên tới, đặt ở trong xe, lại hảo hảo đem đĩa cứng chống lên, ngồi bản tử thượng sẽ sẽ. Phan Kính ngồi xuống, lải nhải mà cùng Lão Vương nói chuyện thiếm. Ra ra, ngươi thật tốt. Ta ba ba mụ mụ chưa bao giờ dùng xe xe mang ta. Lão Vương đẩy xe quay đầu lại xem nàng. Vì cái gì a? Phan Kính thở dài, bọn họ hảo vợ nga. Lão Vương muốn hỏi Phan Kính, nàng ba ba mụ mụ là làm gì đó. Quay đầu thấy được trên người nàng cảnh huy, tức khắc cảm thấy có tình như nguyên. Cảnh sát a, kia nhưng bận quá lắm. Một gia một trẻ hàn huyên một đường, tới rồi số hai lâu. Lão Vương đem Phan Kính Tử trong xe thượng ôm xuống dưới. Phan Kính nghiêm túc nói lời cảm tạ, hơn nữa lại lần nữa nhắc lại: Ra Ra, ngươi cũng thật hảo a. Ta tưởng mỗi ngày cùng Ra Ra chơi. Lão Vương đầu bị nàng đậu cười rất nhiều lần. Kia về sau không ai cùng ngươi nói chuyện, liền tới tìm ta. Ra Ra buổi ngươi chơi. Phan Kính lớn tiếng đứng. Sau đó hướng số 2 lâu chạy tới, đứng ở hàng hiên cửa, hướng Lão Vương phất tay từ biệt. Lão Vương xem nàng đi qua, liền cũng yên tâm, cười xe rời đi. Hắn còn có mấy đống lâu phế phẩm tịch thu đâu. Phan Kính tránh ở hàng hiên, chờ bánh xe của cục thanh âm đi xa, mới đi ra ngoài. Tới rồi tiểu khu cửa, Phan Kính lại đi theo người một nhà cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi, nàng ngắm liếc mắt một cái cái kia tiểu bảo an. Hắn vẫn cứ chạm thẳng tắp, túi trào thoạt nhìn hết sức tinh thần. Ngực công bài viết hai chữ vương khoáng. Nhưng không giống A, Phan Kính ở trong lòng nói thầm. Không thể trông mặt mà bắt hình giống A, cái này tiểu bảo an thoạt nhìn nhưng không giống như là thiêu một đống lâu giết người phàm a, nhưng là thế sự khó liệu. Đời trước, Vương Khoáng mặt khắc ở báo chí thượng, mặt trên là đại đại treo giải thưởng hai chữ. Dung chính là Vương Khoáng ở trường học học sinh chứng ảnh chụp, thoạt nhìn tao nhã hiền lành, tựa hồ cùng bên cạnh 26 người bị thiêu chết, chín người trọng độ bỏng án kiện không hề quan hệ. Rất nhiều năm sau, hắn phó pháp trường khi, báo chí thượng thay đổi xuyên ngục phục ảnh chụp, ánh mắt tối tăm, lỗ chống lại tà ác. Đều là hắn a. Phan Kính ngồi trên hồi cục cảnh sát giao thông công cộng, dựa vào cửa sổ tự hỏi nhân thế vô thường. Nhìn như không quan hệ sự tình, liền ở bên nhau, một chút tác ý, hơn nữa một chút tác ý, thêm vào tăng thêm một chút tuyệt vọng, cuối cùng hơn nữa một chút dứt khoát kiên quyết, cứ như vậy gây thành lớn nhất tai nạn. Khi còn bé nhân bệnh tim bị vứt bỏ thiếu niên, thử thăm dò nuôi sống chính mình, nghiêng ngả lão đảo trưởng thành, lại nghiêng ngả lão đảo mà biến lão, từ nhỏ vương biến thành lão vương, bởi vì yếu đuối lại hiền lành. Tìm được rồi quét tức đường cái an ổn công tác, lại ở sáng sớm đầu đường nhặt được một cái hài tử. Đây là lão Vương cùng hắn bảo nhi vương khoáng tương nộ. Hai cái bị vứt bỏ người, từ đây ở trên đời có siêu việt huyết mạch trí thân. lão Vương không biết chữ, hiểu được không nhiều lắm, nhưng hắn biết chính mình hài tử không thể cùng chính mình giống nhau. Lớn lên, sau đó mơ màng hồ đồ biến lão. Hồ đồ cả đời nam nhân bắt đầu kế hoạch quãng đời còn lại. Chỉ quét đường cái là không đủ, lão Vương tưởng, sau đó bắt đầu nhặt ra rưởi Vương khoáng thật là cái thực tốt hài tử, nỗ lực lại hiếu thuận. Hắn sẽ trợ giúp phụ thân quét tước xong đường cái lại đi đi học, một bên quét rác, một bên ngâm nga lão vương nghe không hiểu bài khóa. Nhận thức người thường xuyên hâm mộ lão vương, chờ đứa nhỏ này thi đậu hảo đại học, tìm hảo công tác, lão vương cả đời này liền chờ hưởng thụ. Bọn họ nói như vậy, nhưng là bởi vì hai công tác mỏi mệt, lão vương bệnh tim phát tác. Đến ít với lão vương công tác, hắn ở đầu đường thực mau bị phát hiện, kịp thời bị đưa đến bệnh viện. Trận này bệnh. Hào phí trong nhà sở hữu tiền, còn thiếu nợ. Bảo vệ môi trường cục phụ trách an bài công nhân vệ sinh cố tú kim chủ nhiệm là người tốt, tặng tiền cho bọn hắn, nhưng là vương khoáng vẫn cứ viết giấy nợ. Vương khoáng cao nhị, ở niên cấp khảo thí trung xếp hạng đệ nhất. Trường học nguyện ý gánh nặng này bút học phí, nhưng là vương khoáng cự tuyệt. Ta không thể có nợ đi phía trước đi hắn nói, phụ thân ta vẫn luôn thực nỗ lực, hắn không nợ người khác. Ta cũng không thể thiếu quá nhiều người. lão vương thân thể hoán lại đây lại không thể gánh nặng phía trước cao cường độ lao động. Bác sĩ khai dược thực quý, hắn mỗi ngày một cái không thể đỉnh. Cố Tú Kim ở nhà mình trong tiểu khu, châm trước một chút, cấp lão Vương tìm thu phế phẩm sống. Vương Khoáng tạm nghỉ học một năm, lên làm tiểu khu bảo an. Nhìn qua hết thảy đều ở chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ đều có quang minh tương lai. Cho nên kia một ngày, đối với lão Vương cùng Vương Khoáng tới nói, chỉ là ánh mặt trời quá mức mãnh liệt một ngày mà thôi. Ngự hải viên số 8 lâu lầu ba mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt. Toàn bộ tiểu khu đều biết. Tức phụ là cái giàu có nhân gia cô nương, truyền thuyết tổ tiên là cái đại quan, trong nhà có chút đấy. Trưởng phu của nàng mi thanh mục tú, lại cột mi ru mắt. Nàng bà bà tặc mi mắt chuột, thường xuyên cảm thấy con dâu trèo cao chính mình đến nhi tử, rốt cuộc nhi tử chính là toàn thôn duy nhất sinh viên đâu. Bà bà không quen nhìn con dâu trước dương. An mặc giống cái dường như. Bà bà đối hàng xóm nói. Lời này hàng xóm vô pháp ứng, giả câm vờ điếc về nhà. Kỳ thật cũng không giống cái, chỉ là quá mức với thời thượng cùng trương dương. Sơn thôn lão thái thái cảm thấy chính mình đôi mắt ố hế. Vì thế tức phụ thường xuyên về nhà phát hiện chính mình mỗ kiện chuyên môn nhờ người từ cảng đài mua quần áo không thấy. Thật sự thức ý, nhưng là trưởng phu luôn là ô ngu, ta tiền lương đều cho ngươi đừng tức giận, mụ mụ chỉ là quá lao thổ mà thôi. Cuối cùng, ngọt ngào qua đi chung vi khí bất quá, con dâu quyết định ứng dụng chính mình trí tuệ. Vậy đơn giản. Một kiện thực bại lộ quần áo, nạm một viên giá rẻ giả đá quý. Quả nhiên, lại bị vứt bỏ. Tức phụ hầm hừ, mẹ, ngươi có phải hay không lại ném? Cái kia quần áo thực quý, mặt trên nạm ta tổ tiên truyền xuống tới xanh nước biển bảo. Là nhà ta đổ gia truyền. Ngươi nếu tìm không trở lại, ta liền báo nguy. Còn muốn cùng ngươi nhi tử ly hôn. Nói đem một phần châu đáo dám định giả giấy chứng nhận cơ cơ. ba bà là hoảng loạn. Nàng không nghĩ ngồi tù Cũng không nghĩ nhi tử cùng cái này có tiền nữ nhân ly hôn. Quần áo bị nàng bán cho thu phế phẩm. Vì thế, bà bà tìm được rồi lão vương, ngươi đến đem cái kia quần áo tìm trở về, hai ngày. Bằng không, ta liền báo nguy, nói ngươi đi nhà ta trộm đồ vật. Sau đó ngươi phải ngồi tù, khả năng còn phải bán chết. Ngươi nhi tử hồ sơ thượng viết hắn cha phạm tội, về sau không thể vào đại học. lão vương quỷ cầu nàng, nhưng mà không có được đến quan thứ. Hắn ôm hy vọng đi chạm phế phẩm hắn thu cái kia xiêm y khi cũng không đáng giá, cái kia lão phụ nhân cầm quần áo ném cho hắn nói là phá quần áo, hắn chỉ là xem cái kia xiêm y dẻ vải dện như vậy thiếu, nhất định là hỏng rồi, nhan sắc lại rất lượng, có thể cấp tiểu khoáng giày thượng bổ cái đẹp một vá. trạm phế phẩm tiểu cô nương còn nhỏ, thích sáng lấp lánh đồ vật, nhìn trong xe xiêm y thì phối sức cắn ngón tay. lão vương rất hào phóng, không đang ra tiền, đợi là ti, đưa nha đầu. lão vương tới rồi trạm phế phẩm. Nhưng mà kia viên giá trị liên thành đá quý chuyện xưa đã truyền đi ra ngoài, chạm phế phẩm cả nhà đều không thấy. lão Vương tự hỏi thật lâu, hắn mộng tưởng nhi tử thượng đại học, quá thượng đời này hắn không quá thượng nhật tử. Hắn già rồi, lại có trị không hết bệnh. Một cái phạm vào tội cha, không bằng một cái đã chết cha. lão Vương làm quyết định. Ngày thứ hai, hai cha con đi ngự hải viên đi làm khi, Vương khoáng nhắc nhở hắn, ba, đừng quên măng, dược. lão Vương ứng thanh, đi ở mặt sau. Ra cửa khi lặng lẽ đem dược bình đặt ở dưới giường. Giữa trưa, Lão Vương ngã xuống số 8 lâu mặt sau hoa viên nhỏ. Trái tim rất đau, hắn méo quần áo, không có phát ra một chút thanh âm. Hắn nhìn về phía cửa, chính là cây cối chặn, Lão Vương chỉ có thể tưởng tượng tiểu khoáng mặc vào bác sĩ quần áo bộ dáng, sau đó lặng yên không một tiếng động chảy nước mắt. Chương 6 chương 6. Phan Kính mấy ngày nay rất là bận rộn. Điểm này Lan tỷ tràn đầy cảm xúc. Trước kia Kính Kính luôn là ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngốc tại cục cảnh sát Tuy rằng tiếp đai đau khổ chờ hài tử manh mối các gia trưởng là kiện thực chua xót sự tình, nhưng là Lan Tỷ giữa trưa cùng tiểu cô nương ăn bữa cơm, tâm tình đi là có thể tốt hơn một ít. Chính là hai ngày này giữa trưa, tiểu cô nương căn bản nhìn không tới bóng dáng nga. Lan Tỷ cảm thấy yêu thương, rốt cuộc ở một cái buổi chiều bắt được đơn độc ngồi giao thông công cộng trở về Phan Kính, tiểu nha đầu kêu ngạo mà nói, ta cùng bằng hữu ở bên nhau đâu? Lan Tỷ hỏi nàng, ngươi bằng hữu ở nơi nào a? Phan Kính trả lời hắn ở ngự hải viên, lan tỷ lại hỏi vậy các ngươi chơi cái gì a? phan kính nghĩ nghĩ chúng ta kỵ hắn xe xe, lan tỷ, nga, nhận thức ở tại ngự hải viên tiểu bằng hữu cùng nhau vui vui vẻ vẻ chơi xe đồ chơi, đảo cũng không có gì vấn đề. phan kính mỗi ngày ở ngự hải viên cửa chờ lao vương, ngồi lao vương phế phẩm xe, cực cực khổ khổ thu một ngày phế phẩm. tiểu bằng hữu tự nhiên là muốn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, lan tỷ lại dặn dò vài câu, liền yên tâm. Rốt cuộc một cái có thể cắt bọn buôn người lỗ hai tiểu anh hùng, có thể có cái cùng tuổi bằng hữu cũng không dễ dàng. Lão Vương thực sự là cái tính tình thực tốt lao nhân. Trải qua ở chung, Phan Kính cũng đã nhìn ra, bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh chỉ một, Lão Vương tư duy thực thẳng tắp, hắn không phải cái ngốc tử, rồi lại giống cái ngốc tử, hoàn toàn không có gì dư thừa tâm nhãn tử. Phan Kính rất khó miêu tả Lão Vương trạng thái, cuối cùng gian nan làm định nghĩa, ngốc tử cùng người thành thật tới hạn thái, nhưng là cùng Lão Vương ở chung. Thật là là một kiện làm người thực nhẹ nhàng sự tình. Hắn chân thành mà đối diện mọi người. Phan kính tuy rằng sắm vai tiểu hải tử, lại được đến người trưởng thành đãi ngộ. Nhưng này cũng dẫn tới lao vương cuối cùng bi kịch. Một cái giả đá quý mà thôi. Chỉ là đe dọa mà thôi. Hắn liền tin, sau đó dùng mệnh điển thượng cái kia giá rẻ đá quý giá trị. Rốt cuộc, một cái mệnh đâu. Này cũng dẫn tới vương khoáng trực tiếp hỏng mất. Phụ thân hắn, hắn tưởng toàn tâm toàn ý hảo hảo phụng dưỡng phụ thân, vì cái hằng giả qua loa mà hy sinh sinh mệnh, mà sự tình khởi nguyên, kia hai cái giận dỗi mẹ chồng nàng dâu ở Lão Vương sau khi chết trong nhà ôm đầu khóc giống, thế nhưng kỳ tích mà tan ra khác nhau trở thành có thể lẫn nhau thông cảm thân nhân Vương khoáng tưởng không rõ, nay hình như là tiếng đồng hồ chờ Lão Vương cho hắn từ thùng rác nhặt về tới đồng thoại thư thượng viết chuyện xưa Đại đoàn viên mỗi người đều vui vui vẻ vẻ người xấu cũng thay đổi triệt để, đạt được hạnh phúc nhưng mà Lão Vương không xứng xuất hiện ở như vậy đồng thoại Vương khoáng là cái thông minh hài tử, tổng có thể cởi bỏ mỗi một đạo đẻ mụ. Một vấn đề, nếu dùng một cái giải pháp không giải được, vậy dùng mặt khác phương pháp. Thiện lương vương khoáng có thiện lương giải pháp, nhưng là mất đi phụ thân vương khoáng, tự nhiên cũng có ác độc giải pháp. Hắn là cái bảo an, giả ý ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, liền lại tới đi làm. Hắn nói, ta muốn kiếm tiền cấp phụ thân mua cái tốt một địa. Có người tưởng quên tiền. Hắn vẫn cứ liền chuyển từ chối. Sau đó... Hắn trước không một tiếng động mà quan chặt đứt số 8 lâu phòng cháy long đầu. Sau đó từ rác rưởi chạm trộm tới dùng để đốt cháy thiêu đốt tề. Ở một cái đêm khuya, hắn ở lầu ba mẹ chồng nàng dâu người một nhà trên cửa lớn, cắm thượng một cây dây thép. Như vậy, môn liền khai không được. Ngự hải viên cửa sổ đều là phong kín. Vương khoáng hiểu biết đến danh mạch, sau đó hắn bò lên trên đi, tỉ mỉ tại đây hộ nhân ra mỗi cái sau cửa sổ, đều thả thiêu đốt tề. An bài thỏa đáng, hắn đứng ở dưới lầu. Mắt lạnh nhìn kiếp nổ. Luôn có người không nên chết. Sau đó hắn đi đến bảo an thính. Vương khoáng dùng nội tuyến bắt thông cố tú kim ra điện thoại. Tú kim gì? Ta luôn làm mơ thấy cha ta. Vương khoáng tính thời gian, biểu tình bình tĩnh, ngựa khí bi thường, Ta không thể làm cha ta chính mình đi. Ta về nhà, dọn dẹp một chút liền đi bồi hắn. Điện thoại treo, cố tú kim toàn ra binh hoang mã loạn. Cố tú kim cùng trượng phu ăn mặc dép lê, khoác áo khoác liền vào ra. nha nàng tiểu nhi tử chậm một chút nhưng cũng theo sát sau đó. Chờ đến người một nhà ra tiểu khu, nhìn bọn họ đi chính mình ra phương hướng. Vương khoáng bực lửa số 8 lâu lầu 3 kiếp nổ. Sau lại, cố tú kim rốt cuộc chưa thấy qua vương khoáng, thẳng đến vài năm sau, ở hắn tuyên án thư thượng, mới nhìn đến hắn mấy năm nay quý đạo. Hắn chạy thoát rất nhiều thành thị, rốt cuộc tìm được rồi cái kia mang theo đá quý chạy trốn chạm phế phẩm người một nhà. Thực rõ ràng, bọn họ quá đến không tốt. Vương khoáng làm rất nhiều năm làm việc cực nhọc, thân thủ thuần th Người một nhà đi được căn tường. Lập trí đương bác sĩ thanh niên đi lên một cái khắc cực đoan, hắn trung kết rất nhiều người sinh mệnh. Phan Kính luôn là cảm thấy thắc loạn. Vương Khoáng trực ban thời gian kết thúc, hắn bước đi nghiêm cùng tiếp theo cái trực ban bảo an, sai thân mà qua. Sau đó chạy một mạch, chạy tới lao Vương phế phẩm bên cạnh xe. U, ba, ngươi tiểu bằng hữu lại tới nữa." Vương Khoáng cong lưng, cười tủm tỉm sờ sờ Phan Kính đầu. Sau đó, Vương Khoáng ngồi xổm xuống. xuống giúp Lão Vương đem một chối chai nước mà tốt. Lão Vương trong miệng hàm chứa một cây kẹo que, khó mà nói lời nói, chỉ cười gật đầu. Phan Kính từ chính mình bao bao lấy ra tới một cây kẹo que, đưa cho Vương Khoáng, "Ka ka, dâu tây vị đặc." Vương Khoáng trong lòng có chút cự tuyệt loại này nương chít chít đồ vật, nhưng là nếu phụ thân đều ăn, hắn do dự hạ cũng bỏ vào trong miệng. Vương Khoáng cắn đường hỏi Phan Kính, "Kính Kính, người mỗi ngày đi theo ta bà, người trong nhà không lo lắng sao?" Phan Kính ở bỉa cứng thượng nhảy vài hạ, Đem địa cứng ép tới bẹp. Mệt có chút đại thở dốc, bọn họ không lo lắng, ta hỏa giải bạn tốt ở bên nhau đâu. Vương Khoáng loát loát nàng nết lên tới bím tóc nhỏ, lại có nửa năm, ta tích góp đủ tiền, liền phải đi đọc sách. Chờ ta ba dưỡng hảo thân thể, về sau cũng không ở nơi này công tác làm. Phan Kính hảo khí mà xua tay, không có quan hệ. Thiên ngai nếu lãng giềng sao, về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội cùng lão Vương gia gia cùng nhau chơi. Vương Khoáng nhịn cười. Phan Kính có chút lo lắng sợ chính mình không ở thời điểm, bọn họ mẹ chồng nàng dâu đã trình sự. Lại chạy tới nhỏ giọng dặn dò Lao Vương, "Vương gia gia, nếu có không đáng giá tiền sáng lấp lánh đồ vật, đừng quên cho ta Lưu Trư a." Lao Vương miệng đầy ứng, xoay người từ trong xe nhảy ra tới một cái nát một cái mồm to pha lê chén, đem mặt trên nạm màu xanh lục pha lê lá cây khấu hạ tới. Nhét vào Phan Kính trong tay, hào Phong nói, "Yên tâm, đều cho ngươi." Phan Kính, "Không, ta cũng không phải nói cái này." Qua một đoạn thời gian, Phan Kính đã trở thành phế phẩm xe trên xe ắt không thể thiếu vật trang sức. Ngự hải viên có cái Lao Thái Thái hai tháng tiến đến thăm chính mình gả đi quê người nữ nhi, trở về nhìn đến thu phế phẩm Lao Vương xe thượng ngoan ngoãn ngồi cái tiểu nữ hoa. Nàng lập tức sợ ngây người, ai u. Lao Vương đến không được a. Lao thụ phát tân mầm. Lao Vương vui tươi hớn hở giải thích, không phải. Nói còn chưa dứt lời, Lao Thái Thái càng giật mình, không phải Lao Vương a. Đó chính là tiểu khoáng, càng đến không được a. Phan kính phan kính không lời nào để nói. Nàng trạng vạng trở về cục cảnh sát, ngồi ở phòng trực ban trên giường, yêu sầu mà thở dài. Nàng mép giường cùng trên ban công, chất đống vô số sáng lấp lánh vật phẩm trang sức. Nàng chỉ là cái tiểu bảo bảo, nàng yêu cầu sung túc giấc ngủ, nhưng nàng có mánh liệt ý thức trách nhiệm. Đánh lên tinh thần, phan kính vẫn cứ là cái khoái hoạt vui sướng tiểu nha đầu. Lão vương chỉ cảm thấy hiện tại nhật tử nhạc vô biên. Lầu ba mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, là mọi người đều biết đến sự tình. Cái kia lão bà bà ra tới bán phế phẩm khi, biểu tình luôn là khó coi. Nhưng là cùng ngốc hề hề lão vương nói thượng nói mấy câu, nàng sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi. Tự giác là cái người thành phố, cùng lão vương không giống nhau, lão bà bà có cảm giác về sự ưu việt, luôn luôn keo kiệt nàng thậm chí sẽ giả hào phóng lên. Đây là ta nhi tử siêm vi gì hề, ngươi nhìn xem nhà ngươi hải tử có thể hay không xuyên. Nếu là cảm thấy hành, liền tiện nghi điểm bán ngươi. Lão vương tiếp nhận đi, nhìn nhìn, không phải rất muốn. Từ bỏ, ta nhi tử so ngươi nhi tử cao, xuyên không dưới. Lão bà bà ồ u một tiếng, tốt như vậy Siêm Ý Lý, như thế nào liền xuyên không được? Thật là nghèo quán hưởng không được phúc. Lão Vương không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể tiếp tục cười. Phan kinh Tử trong xe đứng lên, xem một cái kia Siêm Ý Lý, là cái màu trắng áo lót, cổ áo đều tẩy phát hoàng, sau lưng cũng có mồ hôi. Nàng lớn tiếng nói, Vương gia gia, cái này Siêm Ý Lý thật tốt a. Lão bà bà đắc ý mà cười rộ lên. Vừa muốn nói gì, Phan Kính lại tiếp tục, chính là này Siêm Ý đi cũng thật bẩn thỉu. Nhà ta rẻ lao đều so nó sạch sẽ. Lao bà bà sắc mặt biến đổi, đứa nhỏ này như thế nào như vậy sẽ không nói. Có người còn sao? Nhưng là nàng nghe nói Phan Kính là con nhà người ta, cha mẹ đều là cảnh sát, gần nhất không ai quản, chỉ là cùng lao Vương đãi hai ngày mà thôi, nàng cũng không dám nói khác, từ lao Vương trong tay đoạt lấy đi Siêm Ý, lẩm nhẩm lẩm nhẩm liền hướng hàng hiên đi. Phan Kính tiếp tục, Vương gia gia Cái này loại loại như thế nào đem siêm ý đi hãy lấy về đi. Như vậy giờ, trong nhà nàng còn xuyên A. Dùng hết sức lực, Phan kính lớn tiếng thật dài mà gì. Này Thanh Di vũ nhục tính cực cường, lao bà bà cứng lại rồi, hạ quyết tâm, nàng đi tới cửa thùng rác, động tác biên độ cực đại mà đem siêm ý đi hãy ném đi vào, tỏ vẻ chính mình ra cũng không thiếu. Chờ nàng tránh ra, Phan kính tiểu bước chạy tới, dùng ngón tay kẹp lấy, xách trở về. Lao Vương nhìn nàng, không quá rõ ràng. Phan Kính đem xiêm y lìa nhét ở thùng xe phía dưới. Ra ra, vải dệt không tồi. Về nhà tẩy tẩy, cấp khoáng, ca ca làm miếng đũa dài. Lão Vương gật đầu, lại bất tán lên, chưa cho tiền. Phan Kính cho hắn giải thích, nàng vừa mới bắt đầu tưởng ngao người đâu, không đáng giá như vậy nhiều tiền. Lão Vương vẫn là cảm thấy hay nấy, kia cũng chưa cho tiền đâu. Phan Kính thay đổi cái góc độ, nàng đều ném vào thùng rác. Nay không phải nàng, là thùng rác, không cần đưa tiền. Lão Vương nghĩ nghĩ nàng nhi tử xiêm y thì hắn không mua nàng ném kính kính nhặt về tới kính kính đưa cho hắn Sắp thật không cần đưa tiền a kiếm lời lão vương vui vẻ lão vương miệng vỡ ra đẩy xe xe liền đi phía trước đi phan kính thấp đầu ở trong xe số hôm nay thu nhiều ít cái cái chai vừa mới đã lên lầu lão bà bà gục xuống mặt lại ra tới ai cái này xem ngươi muốn hay không lão bà bà lấy lại đây một cái đồ vật lão vương tiếp nhận tới hình như là cái xiêm y thì Cũng hình như là cái bước màn tử. Lão Vương xem không hiểu, chỉ cảm thấy cái này vải dệt nhan sắc tươi sáng, cùng tiểu khoáng gần nhất phá cái động dệt nhan sắc có điểm giống, có thể sử dụng tới đánh một vá. Mặt trên còn có cái sáng lấp lánh. Này nhất định đến muốn. Lão Vương hỏi, bao nhiêu tiền? Lão bà bà thất thần, không đáng ra tiền, đồ đê tiện. Lão Vương thật cẩn thận từ chính mình túi chịu một chương mặt chán nhỏ nhất. Lão bà bà tiếp nhận đi, không nói chuyện, trực tiếp đi rồi. Lão Vương nổ mạnh vui vẻ. Cảm thấy chính mình hôm nay kiếm lời hai bút. Phan kính đem cái chai cùng bìa cứng số lượng số hảo, đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Đồng nhiên, lão vương cười hì hì đứng ở nàng trước mặt, nắm tay bao ở, đặt ở phan kính trước mắt. Phan kính nhẹ nhàng bẻ ra lão vương ngón tay. Một viên màu lam, cực đại sáng lấp lánh. Chương 7 chương 7 Phan kính vui vui vẻ vẻ cầm màu lam sáng lấp lánh trở về cục cảnh sát. Nàng chạy một mạch tới rồi phòng trực ban, vòng qua trực ban tiểu cảnh sát nhân dân. Thật cẩn thận mà đem cục đá ở gối đầu hạ tàng hảo. Phan kính thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở mép giường, cẳng chân gục xuống, đôi tay chống cằm. Nàng cảm giác chuyện này liền phải giải quyết. Giải quyết lúc sau, nàng liền phải đi kinh thị. Nàng tưởng trợ giúp rất nhiều người, này yêu cầu rất nhiều tiền. Kia nàng cũng chỉ có thể đi lên đời đi qua lộ. Rốt cuộc giới giải trí tới tiền nhanh nhất. Rốt cuộc đã đi qua một lần, nay một lần nhất định có thể nhẹ nhàng một ít. Chỉ là như thế nào đi a? Lan Tỷ bọn họ khẳng định sẽ không làm chính mình độc thân đi kinh thị. Khoảng thời gian trước, Phan Kính buổi tối nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, còn chưa ngủ khi, nghe được quá Lan Tỷ cùng mặt khác Gazi đang nói chuyện thiên. Các nàng nhẹ nhàng sờ sờ Phan Kính cái chán, xác định nàng cái hảo chăn, hơn nữa đã ngủ say, liền ở cách vách phòng thương lượng về sau Phan Kính nơi đi. Phan Kính hô hấp phóng nhẹ, nghe được các nàng thực nghiêm túc mà ở nghiên cứu, thế nào mới có thể cho nàng một cái nhất ấm áp ra. Lan tỷ trong nhà có hai cái song bảo thai nhi tử, nàng là phi thường muốn nhận nuôi phan kính. Phan kính tin tưởng lan tỷ nhất định có thể phi thường yêu thương chính mình, đương tốt nhất mụ mụ, nhưng là bộ dáng này, lan tỷ gánh nặng sẽ rất lớn. Lan tỷ có thể đề, nhưng là phan kính không thể giống cái hài tử giống nhau vô tâm không phổi mà tiếp thu. Còn có đặng nãi nãi, tôn tử đều so phan kính lớn, nàng cũng nguyện ý mang cái này ngoan ngoãn đáng thương tiểu cô nương về nhà. Nhưng là đặng nãi nãi tuổi lớn, không có biện pháp đổi phan kính trưởng thành tiễn đi chính mình mãi mãi, phan kính không nghĩ lại tiễn đi một cái lao nhân. còn có gì vân thăng, hắn gần nhất vẫn luôn ở mặt khác tỉnh thị điều tra, trước mắt đã tìm được rồi hai cái bị lừa bán hải tử tung tích. hắn phi thường thích phan kính, thậm chí chủ động hướng lãnh đạo đánh báo cáo, muốn nhận nuôi phan kính, đường ba ba hoặc là đường ca ca đều có thể. nhưng là hắn còn không có bạn gái đâu. nếu là dưỡng cái hải tử, về sau liền càng khó thành gia làm. lãnh đạo trong tay nắm thật nhiều phân xin, đại gia tự giác điều kiện thích hợp. Đều nguyện ý nhận nuôi Phan Kính Nhưng là lãnh đạo tinh tế suy xét Đối ai tới nói Đây đều là cái gánh nặng A Khó làm A Phan Kính cũng cảm thấy khó làm Nhìn đến nhiều người như vậy thiệt tình thực lòng đối chính mình hảo Phan Kính trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp Tựa như khi còn nhỏ bị mụ mụ ôm vào trong ngực Tuy rằng nàng đã không có về mụ mụ ký ức Nhưng là nàng cố chấp mà cảm thấy đó chính là nhất ấm áp sự tình Nàng nằm xuống đi Đóng mắt Bắt đầu yêu thương mà tự hỏi Như thế nào ở sự tình giải quyết sau đi trước kinh thị. Rốt cuộc, nếu xử lý không tốt, chính mình trộm yên lặng rời khỏi nói, rất có thể ở báo chí thượng nhìn đến lùng bắt chính mình tin tức. Trong lòng suy nghĩ quá nhiều, Phan Kính buổi tối chần chừ, ngày hôm sau lên đến chấm điểm. Nàng không trực tiếp đi tìm lão vương, mà là vội vội lại nhảy, đi trong phòng bếp tìm cầm Sử Tử phá đi bạc hà diệp, lại pha trà hoa, đi cấp đang ở bận rộn Lan tỷ các nàng mỗi người tặng một ly. Rốt cuộc trong lòng ngáy nãy a. Lan tỷ bọn họ rất kinh ngạc. Cười nàng một câu, hôm nay như thế nào không vội mà đi tìm tiểu bằng hữu lạc. Phan kính tay nhỏ giao nắm, hắc hắc ngây ngô cười, chế chút đi. Mấy đôi phu thê ngồi ở trong đại sảnh, cũng nhìn lại đây. Gần nhất có cái bị lừa bán hải tử tìm trở về. Muốn dám định một chút. Này mấy đôi phu thê hải tử đều là không sai biệt lắm tuổi tác, liền đều tới. Bọn họ cảm thấy chính mình thực xui xẻo, thực thảm, như vậy nhiều người, chỉ có bọn họ ném hải tử. Nhưng là lại loáng thoáng báo điểm hy vọng. Cảm thấy chính mình có cái kia vật khí Có thể đem chân bảo mất mà tìm lại Mâu thuẫn tâm tình ở ngực bụng đang chéo Như là liệt hỏa gặp gỡ hàn băng Đau đến bọn họ đứng ngồi không yên Một người nam nhân hỏi Lan Tỷ, Trương cảnh sát, đây là Hắn nhìn nhìn phân kính Hoài nghi này có phải hay không tìm trở về hải tử Lan Tỷ xem đã hiểu hắn ý tứ Giải thích nói, nàng vẫn luôn ở cục cảnh sát Nam nhân thất vọng mà thu hồi ánh mắt Lan Tỷ nói Bất quá bọn nhỏ có thể có tin tức còn phải cảm ơn cái này tiểu cô nương. Những người khác đều tò mò lên. Lan tỷ đem ngày đó phan kính gặp được bọn buôn người sự nói một lần, nếu không phải kính kính, bọn buôn người cũng sẽ không bị bắt lấy, phạm tội đội còn phải làm mấy năm ác. Một cái phụ nữ trung niên nghe xong, đôi mắt rưng rưng, kia thật là cảm ơn kính kính. Nếu là ta hài tử cũng có thể cùng nàng giống nhau, cũng sẽ không sẽ không. Nàng nước nở lên, bên người nàng nam nhân tưởng vươn tay ôm lấy nàng, lại sắp tới đem chạm vào nàng trong ngay mắt, Đem tay thu hồi, đầy mặt thống khổ, trách ta không có dạy cho Bảo Nhi như thế nào đối phó người xấu. Phan kính nhỏ giọng hỏi, Lan tỷ, vì cái gì cái kia thúc thúc rất muốn ôm một cái A-Z, lại không có ôm A. Lan tỷ thấp đầu, nhẹ giọng giải thích, bọn họ hài tử ném, là hài tử nãi nãi thượng phòng vệ sinh khi, đem hài tử lưu tại nhà vệ sinh công cộng ngoại vước. Cái kia A-Z tổng cảm thấy là bà bà sai, xảo mấy giá. Bà bà cũng cảm thấy chính mình không tốt, sao lại uống rượu tự sát? cái kia A Di Trượng Phu cảm thấy là thê tử tổng trách tội Mẫu thân mới đưa đến Mẫu thân luồn cuồn trong lòng cho nên bọn họ nhận tử quá không đi xuống ly hôn Phan Kính không hề hỏi chỉ cảm thấy đau lòng này đó cha mẹ Phan Kính bồi Lan Tỷ đại trong chốc lát nghe được bên ngoài có xe cảnh sát thanh âm vang lên tới sau đó Lan Tỷ thu được mệnh lệnh bị tìm trở về hài tử ngủ rồi mâu máu mẫu đã thải hảo lại chờ nửa giờ tả hưu kết quả liền ra tới vốn dĩ ngồi cha mẹ nhóm tức khắc đều sợ hãi lên hai mặt nhìn nhau. Phan kính đến một chút, tới có tam đối phu thê, còn có hai cái lao phu thê buổi trung niên nữ nhi, còn có cái độc thân nam nhân. Nhiều người như vậy, chỉ có mấy cái có thể cười đi ra ngoài. Nếu kết quả không tốt lời nói, thậm chí, bọn họ đều chỉ có thể thất vọng mà về. Tuy rằng loại này thất vọng, nhiều năm qua, đối bọn họ tới nói, đã như tam cơm giống nhau ngày ngày đi theo. Phan kính không đành lòng xem kết cục, cùng Lan tỷ nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Phan kính buồn bực không vui thượng đi ngự hải viên giao thông công cộng. Mà ở trong tiểu khu, số tám lâu lầu ba trong nhà đã náo nhiệt lên. Mụ mụ, hôm nay nếu là tìm không trở lại. Ta và ngươi nhi tử liền quá không nổi nữa. Tuổi trẻ nữ nhân ném xuống một câu, liền phịch một tiếng đóng cửa. Lão thái thái đầy mặt dại ra, nàng cho rằng đều là tiện nghi đồ vật. Không nghĩ tới con dâu nói cái kia phá cục đá, thế nhưng có thể mua hai bộ trong thành phòng ở. Nàng tức khắc hoảng loạn lên, cũng cảm thấy đau lòng đau lòng hai căn hộ, nhưng càng hoảng loạn vạn nhất như vậy cái có tiền con dâu nếu đi rồi, nàng có thể đi chỗ nào? Hồi trong thôn sao? Tiêu nhiều thật mất mặt a, sống không được a. Lão thái thái mặt ủ mày hế ngồi yên trong chốc lát. Rốt cuộc nghe được dưới lầu vang lên đinh linh linh thanh âm, lão vương tới. Lão thái thái lấy lại bình tĩnh, nhất định phải tìm lão vương phải về tới. Nếu lão vương đã bán, vậy đem cái này nắp nồi ở lão vương trên đầu, làm lão vương bồi tiền, toàn quái lão vương thì tốt rồi. Lão Thái Thái không kịp đổi giày, liền đang đặng đặng đang xuống lầu. Con dâu bình tâm tĩnh khí ở trong phòng bôi tân mua son môi, khí định tân nhàn, dọa một cái nàng, tìm trở về liền nói vốn dĩ tính toán đưa nàng, lần này sinh khí liền thu hồi tới, tìm không trở lại, quá hai ngày liền nói chính mình tha thứ nàng, về sau không được làm như vậy. Mặc kệ tà Hữu, đều có thể làm lão bà tử trường cái chi nhớ. Nóc hề hề lão vương vui tươi hớn hở đẩy xe. Hắn hôm nay rất vui vẻ, đếm đếm hắn cùng tiểu khoáng cùng nhau tích có tiền. Không sai biệt lắm liền mau đủ rồi. Lại vội thượng hơn nửa tháng, khiến cho tiểu khoáng từ trước, đi đọc sách. Sau đó chính mình đi tìm cố tú kim, xem có thể hay không tìm trở về quét đường cái sống. Bộ dáng này, chờ đến tiểu khoáng thi đại học xong, đại học năm thứ nhất học phí cùng sinh hoạt phí cũng tích góp đủ rồi. Nghe nói, đại học yêu đương nhưng nhiều. Nếu là tiểu khoáng có thể sớm một chút kết cái hôn, làm chính mình dưỡng thượng tiểu hoa tử liền càng tốt lạc. Lao vương Mỹ tư tư mà kế hoạch, thậm chí đã quay đầu nhìn rất nhiều lần chính mình thùng xe, chuẩn bị về sau lưu hai cái vị trí, một cái cấp phan kính, một cái cấp tiểu khoáng hoa tử. Lầu ba lão thái thái hùng hổ vọt lại đây, lão vương. Lão vương bị dọa nhảy dựng. Lần trước cái kia quần áo đi đâu vậy? Lão vương ngơ ngác, ta. Lão thái thái ngực tê dần, mặt trên cái kia cục đá sao? Lão vương nói, cấp, cấp nem a. Phan kính chạy tới, trực tiếp đoạt lão vương nói gốc dạ. Lão thái thái bưng ký ngực. Lão Vương xem xét phan kính, lại xem xét Lão Thái Thái, không nói. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu nữ hoa tử so với chính mình thông minh. Lão Thái Thái trước mắt thẳng hoảng, lấy lại bình tĩnh. Như thế nào có thể ném a kia chính là bảo bối a nàng lẩm bẩm. Sau đó hạ quyết tâm, ném ngươi đến tìm trở về, bằng không ngươi phải bồi. Lão Vương lúc này xem minh bạch, sinh khí mà nói, ngươi như thế nào có thể như vậy, là ngươi nói muốn bán cho ta. Lão Thái Thái không quan tâm, ta mặc kệ, ngươi đến bồi. Ít nhất bổi cái phòng ở tiền. Bằng không nàng nghĩ nghĩ, bằng không ta liền báo nguy, nói là ngươi trộm. Ngươi vào ngục giam, ngươi nhi tử không thể đọc đại học, cũng tìm không thấy hảo công tác, chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau quét đường cái. Lao thái thái gieo rắc chính mình ác niệm. Lao vương đã sợ hãi lên. Hán tử huyệt bị lập tức rôi đau. Lao vương sắc mặt trắng bệnh, muốn nói cái gì? Phan kính thanh thúy tiếp qua đi, hảo a, vậy báo nguy, mau báo cảnh sát vừa lúc xe cảnh sát đem ta tiếp nhận đi xem ba ba mụ mụ lão thái thái cúi đầu nhìn phan kính ngực cảnh huy lâm vào trường mặc lão vương cũng nhìn thoáng qua chính mình tiểu bằng hưu bế tắc giải khai ta nhận thức kính kính kính kính ba mẹ là cảnh sát ta nhận thức cảnh sát lão vương đống nhiên minh bạch chính mình trở thành đơn vị liên quan hắn cũng không có làm sai cái gì lại cảm giác có dựa vào đống nhiên liền kiên cường lên lưng đều thẳng lão thái thái nhìn này một già một trẻ không biết làm sao bây giờ Phan Kính hừ rất nhiều lần, rốt cuộc đã mở miệng. Ta nhớ do ném ở đâu, hẳn là có thể tìm trở về. Tiểu cô nương mặt thoạt nhìn không tình nguyện, Lão Thái Thái lại kinh hỉ lên. Kính kính a Lão Thái Thái nỗ lực bài trừ cười nói mềm lời nói, nói cho nại mãi, ném ở đâu làm? Phan Kính nghĩ nghĩ, thành Tây bại giác. Lão Thái Thái kinh ngạc, kia chính là toàn thị lớn nhất bại giác. Lão Thái Thái lại hống Lão Vương, Lão Vương, thứ này là các ngươi vứt, được các ngươi đi tìm đi. Lão Vương không nói lời nào. Chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời, cực kỳ tức giận bộ dáng. Kỳ thật hắn chỉ là không biết nói cái gì, chờ phan kính nói chuyện. Phan kính bị kinh hách giống nhau, là ta vứt ta. Người bán, Lão vương ra ra mua, tặng cho ta, ta ném, này cùng ngươi không có quan hệ a ta chính mình đổ vợ, không thích liền ném, vì cái gì muốn tìm trở về a Tuy rằng có thể tìm trở về phan kính nói câu này, quả nhiên thấy lao thái thái ánh mắt sáng, nàng tiếp tục nói, nhiều giờ a kia bãi giác nghỉ ngơi trong chốc lát đều có thể chúng độc. Chúng ta mới không đi đâu. Lão Thái Thái Trang đáng thương, Lão Vương à, này nếu là tìm không trở lại, con dâu của ta đã có thể muốn cùng ta nhi tử ly hôn, ngươi cũng coi nhi tử, ngẫm lại ngươi nhi tử, vạn nhất ly hôn nhiều đáng thương à. Xả đến chính mình nhi tử, Lão Vương có chút động dung. Phan kính lại bước bước, về sau ta khoang ca ca nhi tử tức phụ mới sẽ không bởi vì phá cục đá ly hôn đâu. Nói nữa, nếu là Lão Vương ra ra đi tìm, ở bãi rác chúng độc, Còn không phải khoáng ca ca làm công cho hắn trị, ngươi ra tiền sao? Lão vương lại ổn định, tiếp tục nhìn bầu trời. Lão thái thái hít sâu một hơi, ta đem nhà ta phế phẩm cho ngươi, ngươi đi tìm, được chưa? Lần này, Lão vương chính mình nói tiếp, không đáng giá tiền. Phan kính muốn cười, nhưng là rốt cuộc nói đến nàng muốn phương hướng rồi. Đời trước là đời trước, tục Nữ nói, quân tử luận tích bất luận tâm, ác nhân cũng là. Đời trước chuyện xấu, đời này không có làm, kêu báo ứng liền không thể đưa tới đời này tới. Nhưng là cái này lão thái thái vừa mới là tưởng lừa gạt lão vương, gây ông đập lưng ông, vẫn là có thể. Phan Kính thở dài, cho ngươi tìm cũng đúng, chỉ là lão vương ra ra ngày này đều không thể thu phế phẩm, này tiền nhưng làm sao bây giờ a? Khoáng ca ca còn chờ học phí đâu? Lão thái thái nắm thật chặt tay, ta mượn lão vương, ta mượn lão vương. Phan Kính lắc đầu, bại giác rất nguy hiểm, lão vương ra ra vạn nhất chúng đột, hoặc là bị thương làm sao bây giờ? Bại giác toái pha lê như nhiều chúng ta không có bao tay cùng công cụ, Lão Thái Thái suốt huyết nhiều, ta ra tiền, ta ra tiền. Phan Kính không phải thực tán đồng bộ dáng, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là nàng hảo đáng thương a. Lão Vương đã hiểu, giúp nàng đi, coi như làm tốt sự. Lão Thái Thái nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh hỏi, mấy ngày a? Phan Kính đứng ở Lão Thái Thái cùng Lão Vương trung gian, khẽ meo meo bắt tay đặt ở sau lưng, dựng lên tam căn tay nhỏ chỉ. Lão Vương sắc mặt đau kịch liệt, ngươi trước chờ cái ba ngày đi. Lão Vương. Tuy rằng còn không phải thực minh bạch, nhưng là thực rõ ràng, hôm nay lại là kiếm lời một ngày. Chương 8 chương 8 Thu lão thái thái tiền, đỉnh lão thái thái tha thiết ánh mắt, phan kính ngồi lão vương xe xe hướng bãi rác đi tới. Đương nhiên ra cửa, tránh thoát lão thái thái ánh mắt, phan kính liền lưu lưu lưu ngầm xe xe. Hai người tránh ở góc đường, đem tiền lại đến một lần. Lão vương ha hả cười ngây ngô, thật nhiều a. Sau đó liền một nửa phân lên. Phan kính hảo khí vạn trượng, không cần cho ta. Ngươi đang cần tiền đâu? Lão Vương cảm thấy ngượng ngùng, Phan Kính An đuổi hắn, không có việc gì, trở về sau khoáng ca kiếm tiền, ta cũng lớn lên đọc sách, chờ khi đó ta yêu cầu hỗ trợ, giúp ta vội thì tốt rồi. Lão Vương cảm thấy có đạo lý, hành, ta đây lấy cái vợ nhớ thượng. Nghĩ nghĩ, Lão Vương nói, vốn dĩ ta còn kém một tháng mới có thể tích góp đủ tiền, lúc này lại có thể nhanh lên. Phan Kính gật đầu, hai ta cũng đừng nhàn rỗi. Mấy ngày nay nhìn xem địa phương khác có thể hay không thu thu phê phẩm. lão vương tỏ vẻ đồng ý. Làm ra vẻ hiểu rõ hai ngày, lầu ba láo thái thái thực rõ ràng bồi rối, lấy vương khoáng về nhà khi hỏi lão vương tình huống như thế nào. Vương khoáng không hiểu ra sao, về nhà khi hỏi lão vương, ba, nàng hỏi ngươi sự thế nào là có ý tứ gì. lão vương nghiêm túc xua tay, đại nhân sự, ngươi tiểu hài tử đừng động, Ta chỉ có thể cùng kính kính nói. Tiểu hài tử vương khoáng, 17 tuổi. Đại nhân Kinh Kính, năm tuổi. Vương khoáng, tuy rằng có điểm bất kính, nhưng ta cảm thấy ta ba tựa hồ có chút vấn đề. Phan Kính đã sớm cân nhắc rõ ràng, căn cứ đời trước tới nói, Lão Thái Thái con dâu đối nàng cái kia trượng phu yêu đến thâm trầm, không có khả năng ly hôn, chỉ là hù dọa mà thôi, đánh giá mấy ngày nay liền phải hòa hảo. Ngày thứ ba sáng sớm, Phan Kính cùng Lão Vương liền đến số 8 lâu dưới lầu. Vương ngãi mãi, Vương ngãi mãi. Phan Kính lôi kéo hết hậu lầu ba bức màn phần Phật lập tức kéo ra, Lão Thái Thái khẩn trương mặt trợn lóe mà qua, đừng tiêu, tới rồi tới rồi. Sau đó Lão Thái Thái tân tân tân mà chạy xuống dưới, ba người ngồi sùm Lão Vương xe xe bên cạnh Nghiêu đồ bí mật, chúng ta liền phải tìm được rồi. Phan Kính tuyên bố, Lão Thái Thái hồ nghi, cái gì gọi là sắp tìm được rồi? Phan Kính giải thích, chúng ta tìm thật lâu, phiên tới rồi mọc sâu dưa hấu ra, tìm được rồi mang huyết pha lê cha. Lão Thái Thái một trận buồn nôn, chạy nhanh ngăn lại nàng, cuối cùng đâu? Phan Kính nói: Chúng ta rốt cuộc tìm được mấy ngày hôm trước chúng ta tiểu khu ném rác rưởi. Phan Kính nhiệt tình mà kéo ra thùng xe thượng phóng bảy mưa, sợ ngài sốt ruột, ta cùng Lão Vương ra ra đem rác rưởi trang đã về rồi. Lão Thái Thái nga hô một tiếng đứng lên, ta nói như thế nào nghe có vị đâu. Lão Vương giàu dĩ không vui nhỏ giọng nói thầm, ta nói không cần, nàng thế nào cũng phải ta xe đều ô huế. Lão Thái Thái không muốn nghe Lão Vương lại nhả, che lại cái mũi nói, vậy ngươi hai mau tìm a mang về tới làm gì a. Phan Kính lắc đầu, nãi nãi a, chúng ta là vì ngươi hảo a. Lão Thái Thái không tin, hai ngươi chính là lừa. Phan Kính nghiêm túc, ngươi con dâu có phải hay không còn sinh khí đâu? Lão Thái Thái ánh mắt khẩn trương, không, trong nhà ta định đoạn, nàng có thể sinh gì khí? Phan Kính thở dài, ngài cũng đừng giấu chúng ta, đôi ta đều nghe nói. Đây là ngươi con dâu đi, ngươi không cẩn thận đánh mất, nàng còn nói muốn cùng ngươi nhi tử ly hôn đâu? Lão Thái Thái hoảng hoảng loạn loạn, không phải, ta nhi tử như vậy hảo nàng mới lớn tiếp, lão vương thình lình mở miệng, phong ở ngươi con dâu mua, lão thái thái hít hổ một nạnh, không lời nào để nói. phan kính chờ nàng hoãn hoãn, ta cùng lão vương ra ra nghĩ nghĩ, có cái biện pháp có thể làm nàng không tức giận, còn làm nàng cảm thấy ngươi hảo. lão thái thái tâm động, cái gì biện pháp? phan kính khó xử mà nhìn về phía lão vương xe xe, vì giúp người, lão vương ra ra xe đều ốm hé, rửa xe còn không biết bao lâu đâu. hiện tại thủy phí nhiều quý a, còn phải mua tân bàn trải. Lão Thái Thái khí đau đầu, run run rẩy rẩy mà từ chính mình để rẩy, lại bắt được tới một trương không lớn không nhỏ mặt chán tiền giấy đưa cho Lão Vương. Phan Kính vừa lòng mà cất miệng, duỗi tay ý bảo Lão Thái Thái cúi đầu, nhỏ giọng nói: Chúng ta xác định cái kia cục đá liền ở trong xe, đợi lát nữa ngài liền ở chỗ này tìm, ta đi trên lầu đem ngài con dâu kêu xuống dưới, làm nàng nhìn xem ngài vì nàng làm cái gì. Lão Thái Thái như suy tư gì, Phan Kính lại hỏi: Ngài cảm thấy nàng thấy được? có thể hay không cảm động, có thể hay không cảm thấy ngài hảo. Lão Thái Thái điên cuồng tâm động, nhìn xe rắc xe, về phía trước đi rồi một bước, ta cảm thấy ngươi nói cũng không phải toàn vô đạo lý. Lão Thái Thái hít sâu một hơi, đứng ở xe rắc xe bên cạnh, vươn tay. Phan kính tán thưởng, đúng vậy, chính là như vậy. Người trước bắt tay làm dơ điểm, như vậy thoạt nhìn chân thật. Lão Thái Thái tàn nhẫn tâm, hướng về phía nhất dơ vỏ trái cây sờ soạn qua đi. Lão Vương đứng ở cách đó không xa, đầy mặt ghét bỏ. Hắn tuy rằng là cái phế phẩm lão nhân, nhưng cũng không phải cái rác rưởi lão nhân a. Chờ lão thái thái rơi vào cảnh đẹp, Phan Kính liền chạy lên lầu. Tới rồi lầu ba môn lâu, Phan Kính khấu vang chuông cửa. Tuổi trẻ nữ nhân mở cửa, như thế nào lạ? "Tỷ tỷ, ngài trong nhà có băng gạc sao?" Phan Kính lễ phép hỏi. Tuổi trẻ nữ nhân lắc đầu, "Không có, ngươi bị thương sao?" Phan Kính nói, "Không có, nhưng ta lo lắng mãi mãi đợi lát nữa bị thương, tưởng cho nàng bị" Tuổi trẻ nữ nhân theo phan kính tầm mắt, hướng dưới lầu xem, nga hô, này không phải ta bà bà sao. Tuổi trẻ nữ nhân vội vã hướng dưới lầu chạy, một bên chạy một bên đoán trách, nàng làm gì vậy a? Nhặt rác rưởi nhiều mất mặt a? Phan kính chạy chậm theo ở phía sau, nãi nãi nói trong nhà ném thực quý trọng đồ vật, mướn ta cùng ra ra đem rác rưởi kéo trở về, nàng muốn chính mình tìm. Tuổi trẻ nữ nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại, này thật đúng là Nàng nói ra lời nói tới. Phan kính tiếp tục. Tỷ tỷ biết mãi mãi trong nhà ném cái gì sao? Cái kia mãi mãi thuật nhìn thực sốt ruột, thực lo lắng bộ dáng. Tuổi trẻ nữ nhân thật sâu hít vào một hơi, cảm ơn ngươi tiểu bằng hữu. Bên kia lão thái thái chịu đựng ghê tởm, ở rác rưởi tìm kiếm, càng lộn càng hối hận, hạ quyết tâm về sau con dâu nguyện ý làm gì liền làm gì, chính mình không bao giờ quản. Loại chuyện này thật là tạo nghiệt Tay nàng lật qua một khối lạng cải trắng, một đạo lam quang liền lóe nàng mắt, sợ lão thái thái tìm không thấy. Phan Kính cùng Lao Vương chuyên môn không có phóng thật sự thâm. Lão Thái Thái một đôi dơ tay méo cục đá, thanh âm cao hừng đến biến hình, ta tìm được rồi. Tuổi trẻ nữ nhân xa xa nhìn, trong lòng không đành lòng lên. Lần này cũng coi như đã cho rào hấn, về sau nàng nếu là lại không thay đổi, liền lại làm nàng một bước thôi, rốt cuộc tuổi lớn, không thể lại phát sinh như vậy sự. Vạn nhất bị trượng phu đã biết, không chừng như thế nào sinh khí đâu. Xác định chính mình bà bà đã tìm được, sẽ không lại phiên rắc rưỡi nàng nhẹ nhàng thở ra hướng ra đi. Phan Kính khờ dại lẩm bẩm, mãi mãi tay đều ốm hé, đợi lát nữa như thế nào cấp Ra Ra trả tiền a? Con dâu nhớ tới tiểu cô nương nói bà bà là mướn nhân Ra đem rác rửa vận trở về, vội vàng cầm tiền đưa cho Phan Kính. Đợi lát nữa nàng nếu là đã quên nói, cũng đừng nhắc nhở. Nếu là nàng nhớ rõ cấp, ngươi liền cầm, đừng nói ta đã cho. Cảm ơn tỷ tỷ. Kính kính thích nhất như vậy hảo phóng người. Một phân sự, tránh hai dạng tiền, Ra. Lão thái thái dầm dì cầm cục đá về nhà. Phan kính cùng Lão Vương đi rửa sạch xe. Phan kính đem vừa mới thu được tiền nhét vào Lão Vương trong túi. Lão Vương như suy tư gì, đi ở trên đường, đột nhiên hỏi: Kính kính, đây là lừa dối sao? Phan kính bị hù một chút. Lão Vương không chờ Phan kính trả lời, chính mình phát ra cảm thán: Lừa dối kiếm tiền khó khăn a. Phan kính, Lão Vương, ngươi làm sao vậy Lão Vương? Ngươi còn có phải hay không giản dị Lão Vương? Ta về sau muốn để cao cảnh giác, không thể từ kẻ lừa đảo từ ta nơi này kiếm được dễ dàng tiền." Lão Vương trang nghiêm tuyên thệ. "Phan Kính, tuy rằng biến chuyển thực kỳ diệu, nhưng là không hổ là lão Vương." Phan Kính không để ý đến hắn, qua một lát, chính mình trong lòng có chút thấp hỏng. "Lão Vương gia gia, ngươi cảm thấy ta là kẻ lừa đảo sao?" Lão Vương nghĩ nghĩ, thận trọng gật đầu, "Đúng vậy." "Phan Kính, ta thương tâm." Phan Kính quay lưng lại, không nghĩ nói chuyện. Lão Vương lại tiếp tục nói chuyện. Khả kính kính thực hảo. Các nàng trước làm chuyện sai lầm, kính kính ở giúp ta muốn bồi thường. Kính kính là đại hiệp. Kính kính kính kính lại không nghĩ nói chuyện. Nàng trong lòng ấm áp, lại cảm thấy đôi mắt đều phải ướt rớt. Khả năng ta có chút hư, nhưng là bị trợ giúp người biết ta hảo, kia còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Phan kính an tâm, ý chí chiến đấu sụp sôi cầm thủy quản giúp Lão vương hướng xe. Lão thái thái con dâu là cái hảo phóng cô nương, cấp tiền lập tức bổ túc vương khoáng học phí. Hắn lập tức liền có thể trở về vườn trường. Phan Kính cũng có thể suy xét chính mình bước tiếp theo. Trưa hôm đó, Vương khoáng giao ban, Lão Vương cùng Phan Kính hỉ khí dương dương mang theo hắn đi đến trong một góc. Lão Vương đem chính mình ghi sổ vợ đưa cho Vương khoáng xem. Vương khoáng, đồng tử động đất. nay liên tích có đủ rồi. Vương khoáng không thể tin. Phan Kính cùng Lão Vương vui tươi hớn hở, Ân. Vương khoáng nhìn nhìn sổ sách, phát hiện cuối cùng một bút đại ngạch thu vào, có cái dấu móc, ta cùng dình dình. Vương khoáng cẩn thận đánh giá này hai cái bạn tốt, xác định bọn họ có chính mình chuyện xưa. Kính kính nhất định giúp đỡ chính mình phụ thân làm cái gì, nhưng là giống hắn loại này tiểu hài tử, là không có khả năng biết đến. Hắn chỉ biết, cái này tiểu cô nương mang cho hắn trợ giúp, tuy rằng nàng xương hô chính mình ba vì gia gia, nhưng là ở vương khoáng trong lòng, đây là thân mội mội. Vương khoáng không hề hỏi, rộng rãi cười, đi, từ trước đi, ngày mai đi học. Vui sướng người có rất nhiều. Nhưng là lầu ba Lao Thái Thái thực rõ ràng không ở trong đó. Lão Thái Thái về nhà sau, cùng con dâu biệt biệt níu níu cùng hảo. Buổi tối nằm ở trên giường, đồng nhiên nhớ tới, cái kia tiểu nha đầu có phải hay không cũng chỉ là đơn thuần ngại dơ. Lại hướng thâm tưởng, có thể hay không kia cục đá căn bản là không ném. Lão Thái Thái càng muốn, ngực càng chịu chịu. Nhưng kết cục tóm lại là tốt, không ngừng các nàng mẹ chồng nàng dâu hòa hảo, mặt sau còn có cái thực tốt ảnh hưởng. Lão Thái Thái không hề ngóng trông con dâu sinh cái đại béo tôn tử. Đại béo cháu gái cũng thực hảo Lão Thái Thái thành thật mà nói, nếu là cái cơ linh điểm bảo bảo, cháu trai cháu gái đều được. Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nhưng là cũng đừng quá cơ linh, không cần tổng gắt người. Nàng con dâu lén hướng trưởng phu phun tạo, tuy rằng mẹ ngươi tư tưởng lạc hậu, nhưng là không nghĩ tới, một chút cũng không trọng nam khinh nữ. Lão Thái Thái nhi tử, nói giỡn, ta mẹ trước kia toàn thôn trọng nam khinh nữ để nhất danh. Chương 9 chương 9. Phan Kính gần nhất ngủ thật sự sớm, buổi sáng khởi đã khuya, mỗi ngày giấc ngủ thời gian phi thường sung túc, giống cái chân chính tiểu bằng hữu. Vương khoáng làm tốt đi học trở lại thủ tục, đã đi đi học, Lão Vương cũng bắt đầu dạng sáng quét đường cái. Hết thể đều bước lên quy đạo. Phan Kính cùng Lão Vương nói cái không nghiêm túc đừng, ta nãi nãi tới rồi, ta gần nhất không tới tìm ngươi. Sau đó cùng không tha Lão Vương phân biệt sau, Phan Kính bắt đầu tự hỏi chính mình nơi đi. Lan Tỷ tuy rằng rất bận. Nhưng là cũng chú ý tới, phan kính làm việc và nghỉ ngơi thay đổi, rất ít đi tìm chính mình tiểu đồng bọn. Lan tỷ giữa chưa ăn cơm khi nhéo phan kính, như thế nào không đi tìm người tiểu bằng hữu lạc. Phan kính hề hài mà ăn một ngụm hột vịt muối, hắn đi học đi. Lan tỷ ngây người, linh hồn chấn động. Không xong, trách ta. Ta đã quên kính kính cũng là cái tiểu bằng hữu, hiện tại cũng nên thượng nhà trẻ. Liền không tính là nhà trẻ, sang năm cũng nên học tiểu học. Kính kính sự cần thiết đến để thượng nhật trình. Lan tỉ hạ quyết tâm, muốn đem chuyện này ở đơn vị hội nghị thường kỳ nâng lên ra tới. Phan kính đã làm vô vị nỗ lực, nàng thử thăm dò trồn ra đi, ở buổi tối 6 giờ rưỡi giấu ở cục cảnh sát cửa lùng tây. Nếu không ai phát hiện nàng ném, nàng liền có thể con túi sách rời đi. Sau đó, vừa đến 6 giờ rưỡi, một đám kêu kêu quát quát tiểu cảnh sát liền ở trong sân, kính kính như thế nào còn không có trở về. Kính kính đâu? Không phải lại bắt được bọn buôn người đi ô lạp ô lạp xe cảnh sát lập tức đều phải khai ra đi. Phan kính nhâm mệnh mà từ cửa chạy vào. Tiểu các cảnh sát nhìn nàng một cái, phân phật tản ra. Phan kính, trên mặt cười hì hì, trong lòng khóc chít chít. Tuy rằng bị quan tâm thử cấm áp, nhưng là cũng thực hít thở không thông a. Phan kính ăn không ngồi rồi, mỗi ngày dạo tới dạo lui. Cũng hiểu biết mời ra làm chứng tử mới nhất tiến triển. Lần trước tìm kiếm đến đứa bé kia, căn cứ giám định kết quả, hiện trường không có hắn thân sinh cha mẹ. Này thật là một kiện lệ người bi thương sự tình chỉ là đứa bé kia dưỡng phụ mẫu theo lại đây nghe nói không có tìm được hải tử thân sinh cha mẹ kinh hỉ đến hỏng mất mà quỳ trên mặt đất khóc thút thít dựa theo pháp luật tới nói là người mua dưỡng phụ mẫu cũng là có trách nhiệm chỉ là hiện tại hải tử thân sinh cha mẹ không có tìm được hơn nữa hải tử nhát gan không giống phan kính có thể bị dưỡng ở không quen thuộc địa phương đứa bé kia một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình ở không quen thuộc địa phương bên người cũng không có cha mẹ vẫn luôn khóc cũng không chịu ăn cơm. Cuối cùng chỉ có thể làm dưỡng phụ mẫu tạm thời đem Hải Tử tiếp đi rồi, chờ đợi về sau điều tra kết quả. Phan Kính còn nghe nói, ngày đó ở hiện trường chờ kết quả cha mẹ nhóm, được đến rồi kết quả sau, đều thực bình tĩnh. Chỉ là về nhà sau, cái kia độc thân phụ thân ăn thuốc ngủ. May mắn hàng xóm phát hiện sớm, cứu trở về. Hiện tại còn ở bệnh viện, từ cảnh sát khán hộ, sợ hắn lại luẩn quẩn trong lòng. Cái kia phụ thân thân ca ca đang ở từ nơi khác tới rồi trên đường, có người nhà bồi hộ. Nói vậy có thể hảo một chút. Đây đều là thực bi thảm sự tình. Phan Kính rất khó chịu, lại bất lực. Nàng sống lại một đời, lại cũng chỉ có 5 tuổi, liền tính trưởng thành, cũng chỉ là người thường, không có biện pháp đổi thường đã phát sinh sự cố. Phan Kính tâm sự nặng nề, chỉ nghĩ sớm một chút chạy đến kinh thị, cũng sớm một chút lớn lên. Nàng cong tay nhỏ, đi tới phòng trực ban. Tuổi trẻ nữ cảnh tiểu an đang ở làm hôm nay tiếp phóng ký lục, nhìn đến Phan Kính tiến vào, cùng nàng lại nhảy, đều như vậy vội. Lãnh đạo còn làm chúng ta an bài ra nhân thủ, buổi chiều đi sân bay tiếp một người. Phan kính những người, bỏ đến bên cạnh ghế trên, nâng má, bày ra nghiêm túc lắng nghe tư thái, là chuyên án tổ sao. Không phải tiểu an nói, hình như là cái cái gì trường học giáo thụ. Phan kính nghi hoặc, vì cái gì giáo thụ tới, làm chúng ta cảnh sát đi tiếp. Tiểu an thích cùng phan kính nói chuyện thiếm, không giống cùng tiểu hải tử nói chuyện như vậy mệt, cũng không cần cùng người trưởng thành giống nhau tốn tâm tư, trực tiếp phun tạo, cho nên nói sao. Lãnh đạo hạ tan bài. Phan kính tán đồng gật đầu, là nga, Chậm chế chúng ta công phu. Tiểu hiểm nghi người đã thực hiện đến cảnh sát thân phận hoàn mỹ thay đổi. Cùng tiểu an tỷ tỷ cùng nhau phun tảo lãnh đạo lúc sau, lại được đến tiểu an ngọt ngào đầu huy, Một cái ngủ trưa lúc sau, phan kính liền đem việc này bông xuống. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, phan kính nghiêm túc ở nhà ăn lùa cơm. Phòng bếp đại sư phụ biết phan kính thích ăn trứng lòng đào, mỗi ngày đều cho nàng nấu hai, buổi sáng một cái, giữa trưa một cái. Phan kính ăn ngon lành, hút lưu một ngụm chứng dịch, nghe được nhà ăn cửa có ồn ào tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, xem qua đi. Là tuyên truyền khoa triệu trưởng khoa, cùng mấy cái cảnh sát, phía sau còn có một cái mặc đồ trắng áo sơ mi nam nhân, 30 tuổi suốt đầu, mảnh khảnh, tam thất phân phát hình, đánh bóng lượng sáp trải tóc, còn mang theo mắt kính, thoạt nhìn rất văn nhã. Phan kính cảm thấy có điểm điểm quen mắt, phùng chén nhìn nhiều vài lần. Cái kia sơ mi trắng nam nhân cũng nhìn lại đây, cùng phan kính tầm mắt đối thượng Nga Này tiểu cô nương, ăn thật hương ái trên má đều là lòng đỏ trứng. Triệu trưởng khoa mang theo nam nhân kia đánh đồ ăn, ngồi xuống. Phan kính vẫn là cảm thấy quen thuộc, một bữa cơm thời gian, thỉnh thoảng lại xem một cái. Nam nhân kia này bữa cơm không quá hương, một nguyên nhân là bởi vì có cái tiểu cô nương luôn là bái hai khẩu cơm, liền xem chính mình liếc mắt một cái. Làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không tú sắc khả san. Còn có một cái phương diện, cảnh sát nhà ăn thực sự du lớn điểm, không phù hợp hắn thanh nhã thân phận. Phan Kính sau khi ăn xong đem khay thu hảo, trở về phòng trực ban ngủ trưa, vẫn là không bỏ xuống được nam nhân kia. Nàng xác định chính mình gặp qua, nhưng lại như thế nào liền nghĩ không ra đâu. Chẳng lẽ lại là trong lúc lơ đã nhìn đến truy nã phạm ảnh trụ. Hôm nay vẫn là Tiểu An trực ban. Ngủ trưa sau, Phan Kính còn buồn ngủ, Tiểu An hưng phấn mà phất tay, ý bảo Phan Kính qua đi, mau tới. Tiểu An ở trực ban đâu, không thể rời đi cái kia châu ngồi. Phan Kính lê trịnh mãi mãi làm mau dép lê. Chạy chầm lại đây. Tiểu An nhỏ giọng nói, ta biết buổi sáng buổi sáng người nọ là làm gì. Phan Kính xem nàng thanh âm phóng nhỏ, tưởng cái đại án tử, là cái nào án tử tội phạm bị truy nã. Tiểu An ghét bỏ mà đè đè Phan Kính chán thượng nết lên tới bím tóc nhỏ, không phải. Hắn là học viện điện ảnh giáo thụ. Chụp phiến. Phan Kính nga một tiếng, chỉ là cái chủ phiến A. Đồng nhiên, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, đây chính là chủ phiến. Ở cái này niên đại, đóng phim điện ảnh trên cơ bản đều ở kinh thị cho nên nàng cần thiết muốn đi kinh thị, không nghĩ tới nơi này cũng sẽ có. Phan Kinh kích động đến giọng nói đều giống cái gà con, hắn tới làm gì? Tiểu An lén lút, tỉnh tỉnh hắn tới chụp phòng lửa bán phim tuyên truyền. Tiểu An không hổ là tình báo khoa tiên tiến công nhân, tiếp tục bổ sung mặt khác tin tức, hắn là kinh thị học viện điện ảnh giáo thụ, họ Tần, phía trước ở nước ngoài chuyên môn học điện ảnh. Phan Kinh cứng họng thất thanh, họ Tần, chụp phim, học viện điện ảnh giáo thụ, kia chẳng phải là Tần đạo sao? chính là ở phan kinh chi nhớ tần đạo tuy rằng giống cái 200 cân mập mạp nhưng trên thực tế đã mau 300 cân nàng vô pháp đem vừa mới cái kia thon gầy nam nhân cùng trong trí nhớ biêu hãn mập mạp liên hệ ở bên nhau hơn nữa tần đạo tuy rằng hậu kỳ luôn là ở trụ kiếm mau tiền là tiến nhưng là nàng nghe nói qua tần đạo là quốc nội nhóm đầu tiên chuyên nghiệp nhân tài đem quốc gia của ta phim ảnh ngành sản xuất lãnh thượng vỡ lòng chi lộ chỉ là sau lại thị trường thay đổi tần đạo vẫn cứ kiên trì chính mình mỹ học chính mình lý niệm Càng ngày càng không có thị trường Sau lại, bị một ít tân tấn đạo diễn Ở công khai trường hợp chào phúng Hắn mới chuyển biến phong cách Tân đạo tân phong cách phi thường phù hợp thị trường nhu cầu Hắn cũng nhảy trở thành nhất hỏa đạo diễn Chỉ là con đường này không phải tân đạo muốn, Hắn tựa hồ bắt đầu rồi tự sa ngã Từ bỏ đối chính mình quản lý Sau lại, hắn béo Cũng có ngủ vong hồng lúc sau an bài nhân vật linh tinh nghe đồn Sau lại tân đạo khả năng không phải cái cái gì thứ tốt Nhưng là hiện tại tân đạo Chính là sạch sẽ thứ tốt ta Phan kính kích động đến gương mặt đều đỏ Thậm chí tưởng vui vẻ mà rậm chân nhỏ Nàng muốn đi cấp tần đạo làm tiểu diễn viên Tuy rằng chỉ là cái cảnh sát phim tuyên truyền Nàng cũng muốn đi xem tần đạo là như thế nào chụp. Hơn nữa, đây là cái thật tốt cơ hội A Nói không chừng liền một chân bước vào giới nghệ sĩ đâu Phan kính hỏi Tiểu An An an tỷ tỷ, tần đạo như thế nào tuyển diễn viên A Tiểu An nói, liền ở cảnh trong đội tuyển Phan kính càng thêm kích động Tiểu An câu chuyện vừa chuyển, bất quá tiểu diễn viên tuyển hảo từ hí kịch hiệp hội bên trong tìm. Phan Kính nghe một tiếng, Tiểu An nghe ra tới nàng mất mát, ta cũng cảm thấy ngươi nhất thích hợp. Ngươi cùng những cái đó tiểu diễn viên không giống nhau, ngươi là thật sự đánh hơn người lái buôn tiểu anh hùng, bất quá nga, chúng phiến tử cùng sinh hoạt không giống nhau, khả năng diễn lên vẫn là tiểu diễn viên càng tốt đi. Phan Kính mất mát cực kỳ, nhưng nàng không thể chạy tới cùng tần đạo nói, tuyển ta đi, ta diễn tốt nhất. Cho dù nàng diễn tốt nhất. Nhất có kinh nghiệm, nhất có thiên phú, nàng cũng không thể cướp đi một cái tiểu hài tử đã xác định cơ hội. Rốt cuộc, Phan Kính biết, về sau phim ảnh ngành sản xuất phát triển phi thường Tân Mánh, nói không chừng đứa nhỏ này, liền dựa lúc này đây, được đến chính mình trong cuộc đời lớn nhất, tốt nhất cơ hội. Nàng không thể cứ như vậy, bằng vào chính mình đã biết đã giác, cướp đi một cái vô tội hài tử cả đời. Phan Kính gật gật đầu, không nói nữa. Tiểu An nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, được rồi được rồi. Liền tính ngươi không đi chủ phiến tử cũng là chúng ta chân chính tiểu anh hùng. Liên tính phim tuyên truyền bá ra, bên trong là mặt khác tiểu diễn viên, bất quá nga, kỳ thật ngươi mới là cứu vớt như vậy nhiều tiểu bằng lưu anh hùng vô danh đâu. Chân chính đại anh hùng làm tốt sự đều là không lưu danh đâu. Tiểu An nghiêm túc mà an ủi nàng. Tiểu An cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi cô nương, Phan Kính dựa vào nàng mềm mại bộ ngực, cảm thấy trong lòng cũng mềm đến rối tinh rối mù. Mang theo giọng nuối, Phan Kính nói, "Ừm. Kính Kính không cần lưu danh. Cuối cùng Khẽ meo meo mà, tiểu an cho nàng một cái an ủi, bất quá, nghe lãnh đạo kia ý tứ, tần đạo hẳn là còn cần quần chúng diễn viên. Ta đi xin, nếu lãnh đạo đồng ý, ta liền mang ngươi đi. Nói không chừng ngươi cũng có thể đương cái tiểu quần chúng diễn viên đâu. Phan kính ngẩng đầu lên, rất lớn cười rộ lên, ân. Đời trước, nàng đệ nhất bộ điện ảnh, xuất hiện ở một cái tam cấp phiến đóng vai nữ chính khi còn nhỏ. Chỉ là sau lại nổi danh, nàng tiêu tiền đem này đoạn lịch sử thật sâu mà che giấu. Nay một đời, nàng lần đầu tiên trụ phiến có thể xuất hiện ở một cái phía chính phủ chính năng lượng phim tuyên truyền, cũng coi như là phi thường đại tiến bộ đâu. Chương 10 chương 10 Tiểu An báo cáo thực mau đã bị thông qua, rốt cuộc đương quần chúng diễn viên loại chuyện này, cũng không phát tiền lương, chỉ có cảnh đội người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú, giống Lan Tỷ liền càng nguyện ý sớm một chút về nhà, nhìn hai tử làm bài tập. Tân đạo là cái rất có theo đuổi đạo diễn. Tiểu An không có gì nghệ thuật thiên phú, nhưng là rất có chuyên nghiệp tinh thần. Nàng dùng tình báo khoa YouTube công nhân tinh thần tới tìm kiếm bắt quái. Hắn nhưng nghiêm túc. Tiểu An nói cho Phan Kính, hắn yêu cầu ở phim tuyên truyền sắm vai cảnh sát, không cần thật đẹp, nhưng là nhất định phải chính khí mười phần. Cho nên hắn một chương một chương xem cảnh đội ảnh chụp, sàng chọn ra tới vài người, yêu cầu bọn họ cần thiết tới thử kính. Hà Vân Thăng cũng bị triệu hồi tới. Tiểu An phun tạo, này đó làm nghệ thuật, chính là việc nhiều, hạt trình. Phan Kính nghĩ nghĩ, cảm thấy tần đạo sắc thật là một nhân tài. Hà Vân Thăng sắc thật không phải rất tuấn tú, an mặc thường phục, đi ở trong đám người, chính là phổ phổ thông thông người trẻ tuổi. Nhưng là một khi mặc vào cảnh phục, Hà Vân Thăng mặt vẫn cứ không hảo nhớ, nhưng là hắn khí chất nói cho ngươi, cái này cảnh sát, ngươi có thể đem cánh mạng cùng quốc gia, đều làm ơn cho hắn. Hắn mặt cùng chế phục hòa hợp nhất thể, chỉ có thể làm người nhớ kỹ thân phận của hắn. Hà Vân Thăng chính là cái loại này có thể trực tiếp khắc ở lịch treo tường thượng Trung Quốc cảnh sát. Tân Đạo có thể xem chụp trực tiếp tuyển ra tới Hà Vân Thăng, xác thật rất lợi hại, xem người khí chất quá tinh chuẩn. Phan Kính Thế tần đạo giải thích, đây là phim tuyên truyền, hơn nữa là truyền phát tin cấp gia trưởng cùng hài tử xem, ký ức điểm nhất định phải là tình tiết, mà không phải nhân vật, cho nên bên trong chính diện nhân vật càng vẻ mặt hóa càng tốt, không thể tìm qua xoáy khí, nhưng là nhất định phải chính khí. Tiểu An nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, sau đó nàng liền tiếp tục bắt quái, cái kia tiểu diễn viên đã tới rồi, là tỉnh hí kịch truyền thừa người hài tử. Từ nhỏ đi học nghệ, năm nay 7 tuổi, năm trước cũng đã lên đài biểu diễn, nghe nói báo cuồng phong phi thường hảo. Phan kính nghiêm túc nghe, không có ghen ghét, trong lòng chỉ có một chút loáng thoáng hâm mộ. Hà Vân Thăng trở về thực mau. Ngày hôm sau buổi chiều liền đến, chỉ là đến thời điểm, xú một khuôn mặt. Hắn chính vội vàng truy cha đâu, mắt thấy liền có manh mối, tỉnh tới cái không thể hiểu được mệnh lệnh, khiến cho hắn trở về thử kính. Thử kính là cái gì? Chụp cái gì phiến? Hà Vân Thăng cũng không quan tâm. Hắn chỉ là phẫn nộ, cùng với vội này đó không thể hiểu được sự tình, còn không bằng làm chính mình nhiều vội một vội lửa bán hải tử án kiện. Chậm Trchế thời gian, lãng phí sinh mệnh. Đánh hồi đội báo cáo lúc sau, Hà Vân Thăng không nói một lời trở về ký túc xá, đổi hảo quần áo, chạy tới sân huấn luyện, bắt đầu huấn luyện đơn xà kép. Lãnh đạo thu hồi đội xin, giở khóc giở cười. Kỳ thật hắn cũng không hiểu tân đạo, chỉ là thượng cấp nói toàn lực phối hợp, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Tiểu An cùng Hà Vân Thăng cùng năm nhập trước Quan hệ thực hảo, ngày thường chơi đùa, nhưng là Hà Vân Thăng tính tình ngay thẳng, hắn sinh khí, Tiểu An cũng không dám qua đi. Chỉ có Phan Kính, ai đều sẽ không đối với nàng phát giận. Rốt cuộc chỉ là một cái mỗi ngày nghiêm túc ăn cơm, nghiêm túc ngủ, nghiêm túc nghe bắt quái Tiểu Bảo bảo đâu. Tiểu An chọc Phan Kính, làm nàng đi tìm Hà Vân Thăng. Phan Kính cầm lan tỉ cho chính mình làm Tiểu xảo táo bánh bao, đi sân huấn luyện. Vân Thăng ca ca. Hà Vân Thăng làm cái kéo ruôi, đem chính mình treo ở xa đơn thượng. Túi đầu thấy được một cái tròn tròn khuôn mặt nhỏ, u, giống như đen điểm. Hà Vân Thăng từ xà đơn trên dưới tới, thành thật mà nói cho Phan Kính, kính kính, ngươi giống như đen. Phan Kính vươn táo bánh bao tay cứng đờ, không xong, gần nhất quang giúp đỡ lao vương thu phế phẩm, quên chống nắng. Hà Vân Thăng từ nàng trong tay tiếp nhận tới một cái táo bánh bao, ăn lên. Phan Kính loát loát tâm tình, Vân Thăng ca, các ngươi bên kia thế nào lạc. Hà Vân Thăng ba lượng khẩu đem bánh bao ăn, tìm được rồi một cái hài tử. Nhưng là không tìm hắn thân sinh cha mẹ. Phan kính nghĩ tới, ta biết cái kia. sau lại bị dưỡng phụ mẫu mang về? Hà vân thăng biểu tình trầm tĩnh, đối. Chúng ta đem đứa nhỏ này, này tuyến người trên lái buôn nhảy ra tới. Sau đó từ bọn họ trong miệng, lại nhảy ra tới ba cái hài tử manh mối. Lập tức là có thể tìm được một cái. Hắn thật mạnh nắm tay, liền nhanh. Khả năng liền hai ngày này, nhưng là ta nhìn không tới. Hắn cắn răng, rất là sinh khí. Rốt cuộc nỗ lực lâu như vậy thành quả lại không có biện pháp tận mắt nhìn thấy đến kết cục, trong lòng thật sự vô pháp tiếp thu. Phan Kính nghĩ nghĩ, Vân Thăng ca, còn có rất nhiều bọn buôn người phải không? Hà Vân Thăng gật đầu, đúng vậy, chúng ta càng tra càng kinh ngạc. Đào đến càng sâu, bộ rễ liền càng loạn. Phan Kính hỏi hắn, như vậy, mặt khác Tiểu Bằng Hưu vẫn là ở vào trong lúc nguy hiểm. Đúng vậy Hà Vân Thăng thật mạnh thở dài, chúng ta sẽ nỗ lực chảo người xấu, nhưng là người xấu chảo không xong. Tiểu Bằng Hưu ra trưởng cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Chiếu cố hảo hải tử, cũng muốn giáo dục hảo hải tử. Phan Kính nói, các gia trưởng cũng là từ nhỏ bằng hữu lớn lên biến thành, nếu khi còn nhỏ không ai nói cho bọn họ như thế nào phòng bọn buôn người, khả năng bọn họ biến thành gia trưởng, cũng không quá sẽ dạy cho chính mình hải tử. Hà Vân thăng nhẹ lời. Phan Kính tiếp tục nói, cho nên chúng ta phải làm gia trưởng gia trưởng. Dạy cho bọn họ người xấu đều là dùng cái gì thủ đoạn, hẳn là thấy thế nào hảo hải tử, hẳn là như thế nào giáo dục hải tử. Hà Vân Thăng như suy tư gì, nhưng vẫn là có điểm không thể lý giải, kia tùy tiện tìm cá nhân không phải hảo sao. Phan Kính ý đồ giải thích, Tân Đạo là cái đạo diễn, hắn là học trụ phiên tử. Nếu trụ không tốt, khả năng các gia trưởng nhìn, liền không tin, nếu trụ đến hảo, nói không chừng các gia trưởng liền coi trọng đi lên. Hà Vân Thăng thư khẩu khí, Kinh Kinh nói đúng. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự. Nhìn đến Hà Vân Thăng không hề bài xích, Phan Kính yên tâm. Cuối cùng lại dặn dò một chút. Kính kính muốn nhìn Vân Thăng Kaka xuất hiện ở trên TV. Vân Thăng Kaka cố lên nha. Hà Vân Thăng học Phan Kính bộ dáng, đem nắm tay dơ lên trước mặt. Hảo, Vân Thăng Kaka sẽ cố lên nha. Ngày hôm sau, Hà Vân Thăng sáng sớm liền thay đổi cảnh phục, đi tỉnh dạp hát tham gia thử kính. Phan Kính Hảo Hảo ngủ cái đại lười rác, một giấc ngủ dậy, liền từ nhỏ An nơi đó được đến Hà Vân Thăng bị tuyển thượng tin tức. Tiểu An vô cùng cao hứng, tiểu gì bị tuyển thượng quá tốt rồi. Ngươi nếu là nguyện ý đi xem chụp phim. Liền càng thêm phương tiện, trực tiếp làm hắn mang ngươi qua đi, ở gần nhất địa phương xem. Phan Kính điên cuồng gật đầu. Hà Vân Thăng từ nhỏ an nơi này đã biết Phan Kính đối với trụt phim tuyên truyền thực cảm thấy hứng thú, ở bắt đầu quay ngày đầu tiên, liền mang theo nàng qua đi. Ngồi ở trong xe còn còn buồn ngủ, tới rồi giảm hát, thấy được ca mê cùng ngồi ở ca mê một bên tần đạo. Phan Kính nháy mắt tinh thần. Đây chính là tuổi trẻ khi tần đạo ai. Phan Kính ánh mắt bóng lưỡng, ngồi ở cách đó không xa tiểu bang ghế thượng cầm trứng luộc cùng bánh ngọt, An An tính tính chờ bắt đầu quay. Tần đạo an bài hảo người phụ trách, bên kia Hà Vân Thăng cùng tiểu diễn viên cũng họa hảo trang. Phan kính nghiêm túc nhìn nhìn tiểu diễn viên, là cái nam hài tử, nghệ danh Tiểu Quốc an, lớn lên thực không tồi, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, thoạt nhìn vô tội, thực thích hợp ở phim tuyên truyền diễn một cái bị lửa tiểu hài tử. Tần đạo an bài kịch bản là tương đối chính thống quay chụp phương thức. Trước lấy tình cảnh kịch phương thức biểu diễn, sau đó ở tình cảnh kịch sau Hà Vân Thăng cùng tiểu diễn viên cùng nhau giảng giải những việc cần chú ý. Hôm nay đầu tiên trụ chính là yếu điểm giảng giải. Chỉ cần hai người bọn họ đứng ở trước này, câu chữ rõ ràng đem muốn để từ bản thượng yếu điểm đọc ra tới là được. Tiểu Cúc gan thượng quá rất nhiều lần đài, nói chuyện câu chữ rõ ràng, trên mặt mang theo vừa phải tươi cười, rất là khéo léo, tần đạo thậm chí vừa lòng gật gật đầu. Hà Vân Thăng nơi đó có chút vấn đề. Hắn chưa thấy qua đèn flash, khẩn trương đến chỉ đổ mồ hôi, nói chuyện cũng khô cứng như là ở buổi bài khóa. Tân Đạo cũng không sốt ruột, hắn coi trọng Hà Vân Thăng thời điểm, liền không nghĩ hắn có bao nhiêu tốt kỹ thuật diễn. Tân Đạo đi tới, tinh tế rẻ dỗ Hà Vân Thăng. Nói cho hắn đôi mắt hẳn là xem ở đâu cái điểm, tay hẳn là đặt ở cái nào vị trí, đã khỏe miệng tốt nhất độ cung. Trải qua giảng giải, lại lần nữa quay chụp khi, quả nhiên Hà Vân Thăng biểu hiện liền tốt hơn nhiều rồi. Quay chụp liền tiếp tục đi xuống. Phan kính nữ mẩy, nàng cảm thấy này có chút không xong thuật nhìn quá mức trang giấy hóa. Tần đạo sau lại cho dù ở chụp lạn tiến đối kỹ thuật diễn cũng là có theo đuổi. Hiện tại yêu cầu cũng quá có lệ. Nghĩ đến hiện tại niên đại, phan kính bình thường trở lại. Liêu phim ảnh nghiệp phát triển lên, còn có như vậy nhiều năm đâu. Khẳng định không thể dùng là vài thập niên sau yêu cầu tới đối mặt hiện tại a. Nhưng là phan kính vẫn cứ cảm thấy hà vân thăng hẳn là có càng tốt biểu hiện, hẳn là ở đài truyền hình thượng trở thành cảnh sát bề mặt chiêu bài. đệ nhất mạc giảng giải chụp xong rồi. Tân đạo còn tính vừa lòng. tập. Đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Khi kịch hiệp hội bên kia có người đem tiểu cúc gan ôm đi xuống, cho hắn uy thủy, nghiết bả vai, lý cổ áo. Hà Vân Thăng bên này nhân thủ thiếu, chỉ có hai cái người phụ trách cho hắn cầm ghế cùng một lọ thủy. Phan Kính hướng về phía Hà Vân Thăng chạy tới, đem trước tiên chuẩn bị tốt bạc hà đường nhét vào hắn trong miệng. Hà Vân Thăng khẩn trương một thân hãn, uống nước xong, trong miệng hàm đường, một cổ khí lạnh liền theo hắn nghiết hầu đi xuống, lan tràn toàn thân, tức khắc hắn cảm thấy toàn thân đều phục tùng. Hà Vân Thăng ôm lấy Phan Kính, làm nàng ngồi ở bên cạnh. Xem bên cạnh tần đạo cùng người phụ trách đều đang xem vừa mới phiến tử, không ai chú ý bên này, hắn nhỏ giọng hỏi Phan Kính, kính kính, vừa mới ta chụp thế nào. Phan Kính dùng sức khen hắn, đặc biệt hảo. Ta cũng chưa nghĩ đến Vân Thăng ca ca như vậy có tài hoa, như vậy có thiên phú, nhưng quá lợi hại lạc. Hà Vân Thăng ổn ổn tâm, biết chính mình không loại này kinh nghiệm, dù sao cũng là luôn cuống. Nhưng là tần đạo chưa nói cái gì, chính là quá quan. Nghe kính kính như vậy vừa nói, hắn liền càng thêm yên tâm. Hà vân thăng nguyên bản căng thẳng cơ bắp cũng chậm rãi thả lỏng. Phan kính ngửa đầu nhìn hắn, xác định hắn không có như vậy khẩn trương. Vươn tay nhỏ, cho hắn chính chính cảnh huy, vân thăng ca ca chụp thật tốt, bất quá Nga, ta cảm thấy cùng bình thường vân thăng ca ca không giống nhau, quá hung lạc. Hà vân thăng đem bình nước bông, ân Phan kính xả một chút chính mình mặt, bày cái đại đại tươi cười ngày thường Vân Thăng ca sẽ cười cùng ta nói chuyện, ta liền nguyện ý nghe. Nhưng là vừa mới Vân Thăng ca tuy rằng khỏe miệng cười, đôi mắt thực hùng, khắc tiểu bằng hữu khả năng sẽ sợ hãi. Không muốn nghe người nói chuyện. Hà Vân Thăng như suy tư gì. Phan kính rèn sắt khi còn nóng, chờ lát nữa Vân Thăng ca chụp thời điểm, ta liền đứng ở màn ảnh mặt sau. Vân Thăng ca làm bộ chính mình ở cùng kính kính giảng đạo lý thì tốt rồi. Lại lần nữa bắt đầu quay khi, Hà Vân Thăng đứng ở sân khấu trước, đối mặt đèn flash, lại khẩn trương lên Lại nhìn đến đèn flash sau một cái nhảy nhót, dùng sức phất tay tiểu thân ảnh. Hắn lòng có chút mềm, ở cùng kính kính giảng đạo lý đâu. Hắn như vậy nói cho chính mình, ánh mắt cũng dần dần mà mềm mại xuống dưới. Màn ảnh Hà Vân Thăng ôn Nhu, hướng dẫn từng bước, vừa thấy chính là một lòng vì ngươi hảo, nhất đáng giá tin cậy cảnh sát hình tượng. Tân đạo kinh tới rồi, cái này tiểu cảnh sát có phải hay không có tuệ căn a, như thế nào lập tức thì tốt rồi nhiều như vậy. Hắn hưng phấn mà vỗ đùi, đúng đúng đúng. Bảo trì loại trạng thái này, chờ lát nữa chúng ta đem điều thứ nhất chụp lại một lần. Chương 11 chương 11. Ngày này phi thường thuận lợi. Tổng cộng 8 điều phòng lừa bán yếu điểm giảng giải, đã hoàn thành 4 điều. Tân đạo quyết định đi trước cắt cắt phiến tử, nhìn xem ánh đèn trang dung còn có hay không cái gì vấn đề. Nếu không thành vấn đề, hậu kỳ liền dựa theo cái này chụp xong. Ngày hôm sau không chụp phòng lừa bán yếu điểm giảng giải, trực tiếp đi chụp ngoại cảnh tình cảnh kịch. Cũng chính là yêu cầu quần chúng diễn viên Phan Kính phi thường vui vẻ, bởi vì nàng cùng Tiểu An tỉ tỉ cùng nhau, bị lựa chọn sắm vai vây xem còn chúng. Bọn họ trên đường trở về, Hà Vân Thăng tỏ vẻ, ngày mai quay chụp thời điểm, hắn sẽ tận lực hướng Phan Kính phương hướng chạm vừa đứng, như vậy màn ảnh đi theo qua đi, Phan Kính liền cũng có màn ảnh lạc. Phan Kính, vui vẻ đến híp mắt mắt. Tới rồi sáng sớm hôm sau, Phan Kính bị Tiểu An một phen từ trên giường vất lên. Đi mau lạc. Tiểu An hôm nay xuyên thường phục, chuyên môn tuyển tân mua váy trắng Phan kính nghĩ vậy là chính mình cả đời này lần đầu tiên nhập kính, tinh thần rung lên, bay nhanh mặc vào áo ngoài, đi. Lan Tỷ cùng mặt khác nữ cảnh tương đối cẩn thận, cấp phan kính chuẩn bị rất nhiều quần áo, có tân mua, cũng có chính mình hài tử quần áo cũ. Phan kính hôm nay tuyển cái nhan sắc nhu hòa quần áo cũ, một chút đều không đục lỗ, bảo đảm cùng chính mình vây xem quần chúng thân phận tương ăn khớp. Hà Vân Thăng hôm nay cứ theo lẽ thường xuyên cảnh phục, bởi vì sẽ chụp đến Hà Vân Thăng chế phục bọn buôn người cảnh tượng. Cho nên trong cục chuyên môn cho hắn đã phát hai bộ tân cảnh phục. Còn có mặt khác mấy cái tuổi trẻ cảnh sát, có bị tuyển sắm vai bọn buôn người, có cũng là vây xem con chúng, vài người cùng nhau lên xe. Hôm nay quay chụp nơi sân ở ngoại ô công viên. Tới rồi hiện trường, tần đạo đã trước tiên bố trí hảo. Sau đó sở hữu diễn viên đứng chung một chỗ, nghe tần đạo giảng diễn. Á tổ diễn viên con chúng, định vị. Đối, ở chỗ này, làm bộ ngắm cảnh bộ dáng, chờ chỉ thị. Màu đỏ lá cờ vung lên. Liền hướng vai chính phương hướng xem qua đi. Nhớ rõ không cần cười. Ánh mắt tò mò một chút, không biết như thế nào sắm vai tò mò, liền trừng lớn đôi mắt. Bê tổ diễn viên quân chúng, định vị. Bê tổ không có cố định động tác, liền vẫn luôn ngắm cảnh, nhưng là vai chính sẽ chạy qua các người vị trí. Vai chính chạy tới thời điểm, muốn mê mang mà nhìn về phía bọn họ bóng dáng. Phân đến hai người một tổ, còn muốn lẫn nhau liêu một chút, sắm vai ra ở thảo luận phát sinh chuyện gì bộ dáng. Phan Kính đi theo Tiểu An Đường Bế Tổ. Bế Tổ có chỗ tốt, tự do độ tương đối cao, có thể ở màn ảnh quét không đến chính mình thời điểm, quan sát diễn viên chính cùng đạo diễn tổ. Cốt truyện là cái dạng này, gì cảnh sát ở phiên trực phát hiện có cái nam nhân mang theo Tiểu Bằng Hữu, sắc mặt mất tự nhiên, hắn tiến lên dò hỏi. Tiểu Bằng Hữu đông nhiên dãy rủa lên, khóc lớn nói, hắn không phải ta ba ba. Như vậy vạch trần ra cùng nhau lừa bán án kiện. Sau đó sẽ triển lãm ra bọn buôn người lừa bán hại tử bất đồng phương pháp. Nhưng là mặc kệ loại nào phương pháp, đều sẽ bị gì cảnh sát nhìn thấu. Diễn viên quần chúng nhóm vừa mới bắt đầu hi hi ha ha, chờ đến màn ảnh vây quanh một vòng, trường hợp liền yên lặng xuống dưới. Mỗi người trên mặt đều trang nghiêm túc mụ, tựa hồ tới không phải ngoại ấu công viên, mà là ai điếu nghi thức. tân đạo. tân đạo vô vô tay, hiện tại không chủ, còn phải trong chốc lát. Đại gia lúc này chính mình đi bộ là được, không thể rời đi vừa mới định vị địa phương, sẽ ảnh hưởng quay chủ. Bắt đầu quay thời điểm. Ta sẽ thông chi đại gia. Diễn viên quần chúng nhóm lập tức thả lỏng. Phan kính bên cạnh A-Z nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Sớm biết rằng trụ phiến như vậy dò người, ta liền không tới xem náo nhiệt. Lúc này, đại gia tư thái đều khá hơn nhiều, nói nói cười cười. Tiểu an căng thẳng bả vai cũng lỏng xuống dưới. Tần đạo đống nhiên la lên một tiếng, đây là cái gì? Nay một tiếng quá mức hoảng sợ, diễn viên quần chúng nhóm sôi nổi nhìn qua đi. Phan kính cấp cũng bị dọa nhảy dựng lại phát hiện tần đạo nhìn màn ảnh Lộ ra vừa lòng biểu tình, này không phải chụp thực hảo sao. Phan kính, thiên đâu, tân đạo sắc thật lợi hại. Làm bộ không có chụp, cho đại gia xây dựng ra nhẹ nhàng bầu không khí. Vừa mới ngắm cảnh màn ảnh, thật sự lại tự nhiên bất quá. Tân đạo vô vô tay, vừa mới đã chụp xong rồi một đoạn màn ảnh. Thấy được sao, chính là đơn giản như vậy, không cần khẩn trương, cùng bình thường giống nhau liền hảo. Phan kính bên cạnh A-Z nhỏ giọng nói thầm, nguyên lai chụp phiến chính là ta làm theo sinh hoạt. Đem ta chụp được tới là được. Kia sấn ta tuổi trẻ tới chụp, nói không chừng ta còn có thể đương cái đại minh tinh. Bất quá lần này tử, đại gia đối màn ảnh sợ hãi cảm liền không có. Tiểu An cũng tìm được rồi ngày thường cảm giác. Lại lần nữa bắt đầu quay thời điểm, tuy rằng vẫn là không quá dám đối mặt màn ảnh, nhưng nàng điều chỉnh góc độ. sườn đối màn ảnh, thật sự cùng ở công viên giống nhau. Tiểu An tìm không thường thấy đóa hoa, hướng Phan Kính phổ cập khoa học lên. Phan Kính cố ý đối mặt màn ảnh. Nghiêm túc nghe Tiểu An giảng giải, ánh mắt mê mang trung mang theo ham học hỏi, là một cái thực hiếu học học sinh. Tân Đạo nhìn chằm chằm màn ảnh. Trình thể cũng không tệ lắm, có chút thật sự cứng đờ diễn viên quần chúng, hắn làm người phụ trách điều vị trí, làm cho bọn họ ở vào che đại giác, mặt khác, đã vượt qua. Bất quá Tân Đạo đối với bên kia hai cái tỷ muội thực vừa lòng. Tuy rằng tuổi đại tỷ tỷ Sơn đối màn ảnh, thấy không rõ mặt, nhưng là dáng người đĩnh bạc, tốt nhất là nàng đối diện ngồi muội muội, khuôn mặt đối diện màn ảnh lại không xem màn ảnh liếc mắt một cái, nghiêm túc cùng tỉ tỉ giao lưu, thuật nhìn phi thường hàng ngày. Tân Đạo Huy một chút tay, Hà Vân Thăng tâm căng thẳng, nên hắn thượng. Hà Vân Thăng đi vào màn ảnh, thân thể có chút cứng đờ, nhưng là nhiều năm qua chạm quân tư thói quen, hắn thân mình thẳng tắp, mạnh mẽ hoành phòng, nhìn qua phi thường có thể. Tiểu diễn viên tiểu Cúc Gan cũng muốn thượng. Một cái khác cảnh sát sắm vai bọn buôn người. Tiểu Cúc Gan nắm bọn buôn người tay, từ bên kia đi vào màn ảnh phạm vi. Hà Vân Thăng ánh mắt thoáng nhìn mày nhắc lại, sau đó bước nhanh đi qua đi, ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Tiểu Cúc gan liều mạng tránh ra bọn buôn người tay, hắn không phải ta ba ba. Tập Tần Đạo Tiêu, một màn này liền kết thúc. Hà Vân Thăng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Tần Đạo Cao mày đã đi tới. Hà Vân Thăng khẩn trương lên. Tiểu Cúc gan Tần Đạo nửa ngồi sùm xuống thân mình, hoa ái mà nói, ngươi gặp bọn buôn người, thiếu chút nữa bị bắt cóc đi. Sau đó thấy được cảnh sát thúc thúc. Cái này trong quá trình, ngươi cần phải có một cái cảm xúc biến hóa, vốn là sợ hãi, biến thành kinh hỉ Phan kính góc độ có thể nhìn đến một đoạn này. Sắc thật Hà Vân Thăng tuy rằng khẩn trương, nhưng là một màn này không cần hắn có cái gì kỹ thuật diễn, hắn chỉ cần bảo trì một cái chính nghĩa cảnh sát hình tượng là được. Nhưng là đối tiểu Cúc An là có yêu cầu. Một cái hài tử, bị bọn buôn người uy hiếp, bắt lấy, đây là sợ hãi. Sau đó thấy được cảnh sát thúc thúc, có dựa vào nơi này liền yêu cầu biểu hiện ra thật lớn kinh hỉ tới, từ cực đoan mặt trái cảm xúc đến một cái khác cực đoan chính diện cảm xúc, cái này quá độ thực gian nan. nhưng là đối với tiểu cúc an tới nói, bi thương cùng vui sướng đều không khó. hắn là cái hỉ kịch diễn viên, đã lên đài biểu diễn nhiều lần, còn đạt được rộng khắp khen ngợi, thậm chí bị lao hỉ kịch truyền thừa người dương dương nói có người kế tủ. cho nên này hai cái cảm xúc với hắn mà nói một chút đều không khó. nhưng là vấn đề cũng ra ở hắn là cái hỉ kịch diễn viên thượng. Sân khấu kịch thượng, diễn viên họa thật dày trang dung, an mặc dày nặng diễn phục. Chỉ có rất lớn biên độ động tác cùng khoa trương mặt bộ biểu tình, mới có thể bị người xem lý giải. Nhưng là hiện tại cũng không phải ở sân khấu kịch thượng. Cho nên, an mặc thường phục, dùng khoa trương tứ chi cùng biểu tình tới biểu diễn tiểu cốc an, thuật nhìn liền không hợp nhau. Hắn nhất cử nhất động, xuyên thấu qua màn ảnh, đều ở nói cho người xem, đối, ta chính là ở biểu diễn. Giống như là ở sân khấu kịch hạ xem một tuần kịch này căn bản vô pháp làm người xem sinh ra đại nhược cảm. Tiểu Cúc Gan nghe xong Tần Đạo giảng giải, có chút nốc. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể lý giải, cũng hoàn toàn làm được, cho nên không quá minh bạch Tần Đạo ở yêu cầu cái gì. Tần Đạo nói, ngươi thử thu điểm. Tiểu Cúc Gan chờ chờ một chút, gật đầu nói, hảo. Tần Đạo huy một chút tay, chuẩn bị, bắt đầu. Hà Vân Thăng đã chậm rãi tìm được rồi cảm giác, dựa theo vừa rồi lộ tuyến đi qua, chân bộ cơ bắp đã không run rẩy. Tiểu Cúc Gan giắt thượng bọn buôn người tay. Trong lòng nghĩ Tần Đạo nói thu một chút, vẫn là không quá minh bạch. Bởi vì từ nhỏ sư phụ đều nói cho hắn, muốn buông ra. Tiểu Cúc Gan lần này thử, đem chính mình động tác biên độ thu liệm lên. Tần Đạo nói, tập Sau đó Tiểu Cúc Gan lại bị kêu lên đi, Tần Đạo cùng hắn câu thông một chút, phát hiện đứa nhỏ này hoàn toàn minh bạch cảm xúc, nhưng là ở màn ảnh, chính là thực giả. Bọn họ lại tới nữa vài lần, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Tiểu Cúc Gan từ nhỏ đã chịu dạy dỗ buông ra. Khiến cho hắn vô pháp minh bạch thu Qua một buổi sáng Vẫn là một đoạn màn ảnh đều không có đánh ra tới Tân đạo mệt mỏi thở dài Ăn cơm trước Buổi chiều tiếp tục Hắn phía trước làm tốt chuẩn bị Biết quay chụp sẽ có khó khăn Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là Vấn đề không phải ra ở chưa chịu quá huấn luyện tiểu cảnh sát trên người Mà là ra ở kinh nghiệm sung túc tiểu diễn viên trên người Đạo diễn tổ đã phát cơm hộp, Hà Vân Thăng cầm mấy phần, Cùng cục cảnh sát đại gia cùng nhau ăn Tiểu An dùng chiếc đũa đem cơm hộp trên trứng chia làm hai nửa, gắp một nửa cấp Phan Kính. Cơm hộp là thành Nhân Vân, Phan Kính đem chính mình cơm bái cho Hà Vân Thăng một ít. Ba người ngồi ở bùn hoa vừa ăn đến thơm ngào ngạt. Bọn họ ăn xong rồi cơm, lại uống lên đạo diễn tổ cung cấp chè đậu xanh, ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, gió thổi qua, ấm áp thoải mái. Phan Kính đem đầu dựa vào Tiểu An trên đùi, nắm căn cỏ đuôi cho chơi. Cách đó không xa, Phan Kính nhìn đến một cái tiểu thân ảnh vây quanh thụ đồi hồi, là Tiểu Cúp An ở lặp lại luyện tập. Phan Kính Ngựa đầu hỏi Hà Vân Thăng, "Vân Thăng ca, ca Tiểu Cúc Can còn ở luyện tập, ngươi là như thế nào diễn, có thể hay không dạy dạy hắn?" Hà Vân Thăng khó xử mà lắc đầu, "Ta không có diễn, ta chỉ là làm bộ chính mình ở phiên trực, ngày thường cái dạng gì, hiện tại liền cái dạng gì." Kia cái này xác thật không tính kỹ thuật diễn. Phan Kính đem cổ đuôi chó cắm ở tiểu An dây dài thượng, chống cằm si ngốc nhìn Tiểu Cúc Can phương hướng. Hắn đi rồi một lần lại một lần cái chán đều toát ra hắn tới. Phan Kính bông nhiên nghĩ tới thật lâu phía trước, chính mình mới vừa tiến giới giải trí thời điểm, ở đoàn phim đương một ít có thể có có thể không tiểu nhân vật. Khi đó nàng cũng không có kỹ thuật diễn. Nhưng là diễn không tốt, liền không có màn ảnh, không có màn ảnh, liền không có tiền. Không có tiền, liền không có cơm ăn. Khi đó, nàng lại như thế nào làm? sắm vai tiểu nha hoàn, liền đi theo đại nha hoàn phía sau, hoàn toàn đi theo làm. Chỉ cần có đoàn phim ở trụng, Nàng liền đi xem, một bên xem, một bên chính mình diễn. Sau lại, liền diễn xuất tới. Phan Kính đứng lên, đối Tiểu An cùng Hà Vân thăng nói, ta đi cùng hắn nói chuyện. Sau đó nàng đang đặng đang hướng Tiểu Cúc Can chạy qua đi. "Nghỉ ngơi một chút đi." Phan Kính đứng ở Tiểu Cúc Can trước mặt nói. Tiểu Cúc Can đứng lại, nhìn về phía cái này so với chính mình còn muốn lùn một ít tiểu cô nương, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng lấp lánh, là cái thực đáng yêu tiểu muội muội. Tiểu Cúc Can lắc đầu, Ta diễn không tốt, đã chậm trễ đại gia một buổi sáng, không thể chậm trễ nữa đại gia. Phan kính chủ động tiến lên, giữ chặt hắn tay, ngươi sắm vai bọn buôn người, ta diễn ngươi. Tiểu Cúc gan hoài nghi mà vươn tay, không cảm thấy cái này tiểu mội mội có thể làm được so với chính mình hảo. Tiểu Cúc gan tay mới vừa vói qua, liền cảm nhận được tiểu mội mội tay hơi hơi nắm thật chặt. Sau đó hắn xem phan kính mặt, đôi mắt buông xuống, tầm mắt rũ trên mặt đất, ngẫu nhiên về phía trước quét liếc mắt một cái, lại hoảng loạn thu hồi. Tiểu Cúc gan sợ ngây người, nếu nàng bộ dáng này cùng chính mình về nhà, sư phụ nhất định sẽ cho rằng chính mình khi dễ nàng. Tiểu Cúc gan bội phục lên, bước tiếp theo, cảnh sát thúc thúc tới. Phan Kính đơn nhiên ngẩng đầu, sau đó trong ánh mắt phụt ra ra quan tới, nhưng là nàng cũng không có dư thừa động tác, chỉ là dùng sức chớp chớp mắt, xác nhận một chút, xác thật là cảnh sát thúc thúc. Sau đó nàng tay giứt khoát lưu loát mà vùng, liền đi phía trước chạy, hắn không phải ta ba ba. Chạy chậm trong quá trình, nàng dưới chân còn lảo đảo một chút. Tiểu Cúc Gan, hình như là so với ta khá hơn nhiều. Phan Kính lại chạy về tới, giống ta vừa rồi như vậy, ngươi thử xem. Tiểu Cúc Gan gật đầu, hai người thay đổi cái nhân vật. Phan Kính hiện tại là bọn buôn người. Tiểu Cúc Gan nhớ kỹ, dừng, hắn thu liễm một ít động tác, ánh mắt cũng không hề giống lên đài khi như vậy liễm diễm. Này một lần khá hơn nhiều. Tiểu Cúc Gan cao hứng lên, ngươi có thể hay không lại đến một lần. Ta tưởng lại xem một lần. Phan Kính hảo phong thực, không thành vấn đề. Lúc này đây vẫn cứ thông thuận, nàng đại chạy ra đi, hắn không phải ta ba ba. Sau đó, nàng phanh đến một tiếng đánh vào một cái ngạnh đồ vật thượng. Trên trán mang theo đai lưng dấu vết, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, Phan Kính chịu đựng khóc, hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Tân Đạo ôm bụng, đau bộ mặt dữ tợn, ngữ khí hưng phấn mà hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau chụp phim tuyên truyền sao?" Chương 12 chương 12. Tân Đạo hưng phấn cực kỳ nay một buổi sáng lăn lộn đến hắn phi thường mỏi mệnh tiểu cúc an hí kịch giáo dục là đồng tử công ăn sâu bén đến dễ tuy rằng nhiều lần chụp lại nhưng là tần đạo mắt thường có thể thấy được đứa nhỏ này không có gì tiến bộ tiểu cúc an là cái phi thường ưu tú hí kịch diễn viên nhưng là tần đạo cũng có thể phụ trách nhiệm mà nói một tiếng hắn cũng là phi thường không đủ tiêu chuẩn phim ảnh kịch diễn viên nhưng là chỉ là một bữa cơm thời gian hắn thế nhưng phát hiện một cái thiên phú tuyển thủ phan kính diễn đến đầu nhập chạy lên bốc đồng rất lớn Tần đạo mới vừa ăn cơm, hắn cảm giác chính mình bị tiểu nha đầu một đầu đụng vào dạ dày thượng, có chút đau, cũng có chút tưởng phun. Nhưng là tần đạo rất vui, hắn cảm thấy chính mình được cứu rồi. Tuy nói phim tuyên truyền không có gì cao yêu cầu, nhưng nếu có thể đánh ra đến chính mình vừa lòng, kia mới là đứng đem tiền kiếm lời đâu. Tần đạo che lại dạ dày, chịu đựng ghê tẩm kính hỏi, tiểu cô nương, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau trụ phim tuyên truyền sao. Phan kính che lại cái chán, dùng sức chớp trước mắt, rốt cuộc thấy rõ tần đạo mặt. Nàng một giật mình, đạo diễn thúc thúc hảo, ta đã là quần chúng diễn viên. Tân đạo lắc đầu, không phải diễn viên quần chúng nga. Tân đạo càng xem tiểu cô nương càng quên mắt, đung nhiên nhớ tới hắn vừa đến tỉnh thành ngày đầu tiên, ở cục cảnh sát có cái dính tái lòng đỏ trứng khuôn mặt nhỏ, ăn hai khẩu cơm phải ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hải, này không kéo sao? Tân đạo hướng dẫn từng bước, đương diễn viên chính nga, cùng ngươi cảnh sát thúc thúc cùng nhau chụp. Phan kính theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu cô nương, ta khả năng diễn không tốt đương diễn viên quần chúng thì tốt rồi. Tiểu Cúc Gan chủ động tiến lên, giắt lấy Phan Kính tay, đối Tần Đạo nói: Tần thúc thúc, nàng diễn nhưng hảo, so với ta khá hơn nhiều. Tần Đạo gật đầu, ta thấy được, xác thật diễn rất khá. So kinh thị chuyên nghiệp tiểu diễn viên diễn đều hảo. Phan Kính rất muốn đương diễn viên chính, nhưng là nàng thấy được Tiểu Cúc Gan nỗ lực, biết hắn là cỡ nào tưởng diễn hảo. Một cái vì không hề chậm trễ đại gia thời gian, mà ở sau khi ăn xong lặp lại luyện tập hài tử, Phan Kính không thể cướp đoạt hắn cơ hội. Hương chi, nàng vốn dĩ liền không có ý tứ này, lại đây biểu diễn, đều chỉ là vì trợ giúp hắn mà thôi. Phan Kính kiên định lắc đầu, từ bỏ. Nghĩ nghĩ, nàng giải thích, ta cảm thấy trụ phiến là một kiện thực tốt sự tình. Cúc An KK đã ở nỗ lực trụ, nỗ lực học, ta không thể đem chuyện tốt như vậy, từ Cúc An KK trong tay đoạt lấy tới. Tân Đạo sừng sốt, nhìn về phía trước mặt hai đứa nhỏ. Đúng vậy, tiểu Cúc An là cái hí kịch diễn viên, lần này ra kính nói không chừng chính là hắn một cái kỳ ngộ. Nhưng là đối với tần đạo tới nói, nếu không có lựa chọn, hắn có thể chịu được. Nhưng là hiện tại có một cái càng tốt, càng thích hợp, thậm chí có thể đem hắn bất đắc dĩ kế tiếp phim tuyên truyền, đánh ra chính mình nghệ thuật trình độ, hắn rất khó lại đi tiếp thu phía trước nhân lượng. Tần đạo khó xử lên. Phan kính nhẹ nhàng mà tưởng đem chính mình tay từ tiểu cúc gan trong tay rút ra, lại bị hắn càng kiên định mà bắt được. Nàng so với ta hảo. Tiểu cúc gan lớn tiếng nói, ta đi theo sư phụ học nghệ, là này đồng lứa cái thứ nhất lên đài. Nhưng không phải bởi vì ta nỗ lực mới làm ta lên đài. Là bởi vì ta diễn sướng đến hảo, sư phụ mới làm ta lên đài. Nàng giả thượng. Tiểu Cúc An nói, chúng ta chính là như vậy cái quý củ. Tân đạo sử suốt, đống nhiên đứng thẳng vô tay, đối. Ngươi nói đúng, nàng giả thượng. Một kích động, hắn giả dày đều bất thiếp nhiều. Phan kính nhìn về phía Tiểu Cúc An, có chút kính sợ. Nàng đã trải qua một đời, mới hiểu được có như vì, có không thể vì, đứa nhỏ này như vậy tiểu nhân tuổi liền có muốn thủ chuẩn tác. Tiểu Cúc Gan cùng Tần Đạo đều ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn Phan Kính. Nàng cảm giác nội tâm nóng hừng hực mà, bị ấm áp, bị cổ vũ tới rồi. Hảo, ta tới chủ. Phan Kính nói, ngay sau đó nàng lại nói, nhưng là ta chỉ chủ tình cảnh kịch, yếu điểm giảng giải vẫn là làm Cúc Gan KK chủ đi. Nàng bổ sung, không phải bởi vì cảm thấy chiếm Cúc Gan KK sự tình tốt, thực xin lỗi hắn. Là bởi vì ta nói chuyện không có Cúc Gan KK dễ nghe. Tần Đạo nghe xong gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Tuy rằng mãi thanh mãi khí thực đáng yêu, nhưng là yếu điểm giảng giải khi, câu chữ rõ ràng nghe tới cảng vì phía chính phủ cùng chính thức một ít. Tiểu Cúc căn cười, hành, năng giả thượng. Buổi chiều bắt đầu quay khi, Hà Vân Thăng cùng Tiểu An sợ ngây người. Sao lại thế này Nga, chúng ta Tiểu Bảo bảo chỉ là đi ra ngoài đi bộ một chuyến, liền biến thành diễn viên chính Nga. Hà Vân Thăng mơ mơ màng màng mà liền bắt đầu trụ. Còn chúng các diễn viên ăn bữa cơm, Trung gian có mấy cái A-Z mang theo đại gia Đông Liêu Tây nói, lẫn nhau càng vì quen thuộc, buổi chiều không khí càng tốt. Tần đạo vừa nói bắt đầu quay, mọi người đều xác định địa điểm tới rồi chính mình vị trí, thái độ thanh thản. Hà Vân Thăng nhìn đến tần đạo thủ thế, liền đi tới màn ảnh. Bên kia, phan kính lôi kéo bọn buôn người tay cũng đã đi tới. Hà Vân Thăng tuân thủ nghiêm ngặt động tác yêu cầu, liếc liếc mắt một cái qua đi, trong lòng căng thẳng, kính kính đôi mắt cũng không dám nâng, chỉ rơi trên mặt đất thượng ngẫu nhiên hoảng loạn hướng bên cạnh xem một cái, không có bị nắm tay nhỏ, dính sát vào quần vùng, không có đông đưa, thực rõ ràng là trong lòng sợ thực. Hà Vân Thăng lo lắng lên, bước nhanh đi qua đi, nàng làm sao vậy? Phan kính hơi hơi ngẩng đầu, thấy được Hà Vân Thăng, ánh mắt sáng ngời, ra sức tránh thoát lôi kéo chính mình tay, sau đó cẳng chân dùng sức, đi phía trước tiến lên, hắn không phải ta ba ba. Tần đạo bên kia, tập, tiểu diễn viên không tội. Cảnh sát sao lại thế này? Lời kích không đúng. Trọng tới, Hà Vân Thăng Vai hề lại là ta chính mình Đại gia một lần nữa xác định địa điểm Hà Vân Thăng trở lại nguyên lai like vị trí Hốt hoảng Hắn loang thoáng minh bạch cái gì kêu diễn kịch Cũng minh bạch cái gì kêu thiên phú Buổi sáng còn đang nói diễn kịch Chỉ là chụp chính mình sinh hoạt hàng ngày A-Z cũng đã chịu đánh sâu vào Nguyên lai, like, cho dù chụp tuổi trẻ chính mình Khả năng cũng không đảm đương nổi đại minh tinh Thiểu An kêu ngạo cực kỳ Lại lần nữa bắt đầu quay Phan kính cảm xúc vẫn cứ thực ổn, động tác nhỏ khống chế thực hảo. Hà Vân Thăng có chút bị nàng mang vào, cảm xúc càng thêm no đủ. Màn ảnh ngoại diễn viên quần chúng vây làm một đống, không có nói chuyện hiếm, chỉ cảm thấy chính mình thật sự thấy được lửa bán hiện trường, khẩn trương hỏng rồi. Kế tiếp liền thuận lợi nhiều, phan kính chưa bao giờ ra quá diễn. Hà Vân Thăng đoan được, mặt khác diễn viên ngẫu nhiên sẽ có vấn đề, nhưng là chụp lại cái một hai điều, cũng liền thông qua. Một buổi trưa, liền chụp xong rồi tình cảnh kịch một phần ba. Tuy rằng này một buổi chiều, dạ dày luôn là loáng thoáng không thoải mái, nhưng tần đạo vui vẻ cực kỳ. Hắn có khi sẽ dừng lại, chỉ đạo hạ mặt khác diễn viên, nhưng là Phan Kính, hắn thật sự không lời nào để nói. Đứa nhỏ này thật sự trời sinh ăn này chén cơm. Chụp xong rồi, Phan Kính nhẹ nhàng thở ra, chạy đến ca mê ra mặt sau. Tiểu Cúc Gan nhìn một buổi trưa. Phan Kính minh bạch Tiểu Cúc Gan là chân chính không ngại, nhưng nàng trong lòng còn có điểm không qua được. Phan Kính đứng ở Tiểu Cúc Gan trước mặt, ngây ngô cười. Tiểu cúc gan ca, ca Tiểu cúc gan sờ sờ nàng đầu, sư phụ ta tới đón ta làm. Ta biết ngươi kêu kính kính, ta chờ ngươi, là tưởng nói cho ngươi, tiểu cúc gan là ta nghệ danh, ta kêu an tiểu. Phan kính nhìn hắn, an tiểu ca ca, ta kêu phan kính, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiểu cúc gan phất phất tay, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, lần sau tái kiến làm. Phan kính cũng dùng sức phất phất tay. Tiểu cúc gan chạy chầm lên, cách đó không xa, xuyên trưởng bảo trung niên nam nhân kéo lại hắn tay. Phan kính có chút hâm mộ mà nhìn bọn họ bóng dáng. Hà Vân Thăng cùng Tiểu An ở sau lưng kêu nàng, kính kính, chúng ta về nhà lạc. Phan kính quay đầu, thanh thúy đáp, tới rồi. Kính kính cũng là có ra nhưng hồi bảo bảo lạc. Tân đạo cùng người phụ trách ở thu thập đồ vật. Người phụ trách cảm thán, ta làm nhiều năm như vậy, từ nước ngoài đến quốc nội, lần đầu tiên thấy như vậy có thiên phú. Tân đạo trang hảo ca mê ra, tỏ vẻ tán đồng, đúng vậy. Thật là cái hạt giống tốt. Nếu không phải sợ nàng người nhà không đồng ý, ta thật sự tưởng đem kính kính đưa tới kinh thị, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Phan Kính thính hay, nghe được bọn họ lời nói. Tiểu An còn ở thúc giục nàng, Phan Kính không có thời gian tự hỏi, chạy một mạch đi qua. Nàng kéo lại Hà Vân Thăng cùng Tiểu An tay. Giống như là hài tử kéo lại ba ba cùng mụ mụ tay, cảm thấy mỹ mãn. Hà Vân Thăng hôm nay đại khí thật sự, ở tiệm cơm thỉnh các nàng ăn cơm. Sau khi ăn xong Tiểu An cùng Phan Kính một cái một chuỗi đường hồ lô. Hà Vân Thăng trong tay còn cầm một chuỗi đường củ mài đậu, chờ đợi lát nữa cấp Phan Kính. Ba người dạo tới dạo lui tới rồi cục cảnh sát. đã đã khuya, chính là Lan Tỷ thế nhưng còn ở. Phan Kính vội vàng tiến lên, đem Hà Vân Thăng trong tay đường củ mài đưa cho Lan Tỷ. Lan Tỷ ngồi ở Phan Kính trên cái giường nhỏ, toẹt mẻ, kính kính, ngươi biết không? Hôm nay có người tới báo nguy, nói có cái kêu Phan Kính hải tử tìm không thấy. Phan Kính sửng sốt. Lan Tỷ hoán giận, tiểu không lương tâm. Nhân gia đem ngươi từ trong huyện mang lên tỉnh thành, liền đem nhân gia đã quên. Phan Kính bừng tỉnh đại ngộ, là Trình Lương. Nàng cảm thấy xin lỗi cực kỳ. Vốn dĩ nghĩ nhất định phải định kỳ đi xem Trình Lương cùng thím, nhưng là lại sợ đi lúc sau, bọn họ sẽ hỏi chính mình đang ở nơi nào, thân thích thế nào. Nói lời nói thật, bọn họ lo lắng, không nói lời nói thật, chính mình trong lòng không qua được, cứ như vậy khó xử, vẫn luôn không dám đi. Hiện tại bị người tìm tới môn. Phan Kính ngập ngừng, ta lừa hắn. Nói biết chính mình thân thích ra ở đâu. Lan Tỷ thở dài, kỳ thật cũng không trách người, chính là nghe hắn giảng ngươi là như thế nào tới, liền cảm thấy đau lòng. Lan Tỷ vươn tay ôm nàng, khổ ngươi. Vốn dĩ vui vui vẻ vẻ, này một câu khổ ngươi, đông nhiên làm phan kính có chút khống chế không được. Nàng duy nhất thân nhân, qua đời trước, cuối cùng một câu cũng là khổ ngươi. nay một câu, là phan kính tâm hoa kia khối mềm thịt, không thể đụng vào, không thể để. Phan kính dùng sức nhắm mắt, lại mở đem nước mắt nghẹn trở về, không khổ. Có thúc thúc gì cùng ca ca tỷ tỷ, kính kính vui vẻ đâu. Lan tỷ cũng không cảm thấy, tiếp tục nói, ta nghĩ kỹ rồi, chờ đến ta trưởng phu đi công tác trở về, liền cùng hắn thương lượng hảo. Sau đó ta liền đánh xin, nhất định phải nhận nuôi ngươi. Phan Kính cảm thấy lại cảm động lại khó xử, Lan tỷ ra còn có hai cái tặc có thể ăn, lại làm ẩm ý đại béo nhi từ đâu. Hà Vân Thăng trong tay cầm hai cái nữ hải tử ăn thừa con con, xung phong nhận việc, ta cũng xin. Tiểu An không cam lòng yếu thế, ta cũng viết xin thư. Phan Kính, không ta không quá yêu cầu. Chương 13 chương 13 Mặt sau mấy ngày, tần đạo phim tuyên truyền phi thường thuận lợi. Phan Kính chụp ngoại cảnh, Tiểu Cúc An chụp giảng giải. Hai người từng người phát huy sở trường, kéo đến đại gia cũng cảm xúc no đủ, nhiệt tình mười phần. Rốt cuộc, hai cái tiểu bằng hữu đều nguyên khí tràn đầy, chúng ta người trưởng thành như thế nào có thể kéo chân sau đâu. Cái này tiến độ so tần đạo dự tính đến nhanh rất nhiều. Này không tốt, tân đạo nghĩ nghĩ, quyết định cho đại gia phong cái giả. Đương nhiên, nếu đơn vị yêu cầu nói, hắn vẫn cứ khai giấy xin phép nghỉ, xem như khen thưởng đại gia một cái sở cá cơ hội. Tân đạo phong cái này giả, cũng không được đầy đủ là bởi vì cảm thấy đại gia yêu cầu nghỉ ngơi, chủ yếu là bởi vì chụp đến quá nhanh, liền sẽ làm lãnh đạo nhóm cảm thấy quá đơn giản, không hảo muốn tiền thưởng. Tân đạo, tuy rằng tuổi trẻ, ta cũng là ở đơn vị dốc sức làm quá lao bánh quầy đâu. Quay chụp buổi chiều. Tần đạo tuyên bố cái này ngày hôm sau nghỉ ngơi tin tức tốt, đại gia nhịn không được hoan hô lên. Vẫn luôn cẩn trọng đương quần chúng diễn viên A-Z, hiện tại đã có thể thuần thục dùng khỏe miệng tỏ vẻ ra kinh ngạc, sợ hãi cùng phẫn nộ cảm xúc, nghe vậy cũng nhịn không được vỗ tay. Vỗ tay xong, nàng ý thức được không đúng, ta rõ ràng đã về hưu, vì cái gì lại có đi làm cảm giác. Theo tần đạo một tiếng, tập, hôm nay trọn vẹn kết thúc. Những người khác tan đi, phan kính, tiểu cúc gan cùng Hà Vân Thăng vây quanh ở tần đạo bên người Chờ hắn tổng kết hôm nay thu, xem có hay không cái gì yêu cầu cải tiến. Phan kính bộ phận trước qua, nàng liền khe meo meo chạy tới. Tân đạo trợ lý lộ Mỹ thần đang ở bên cạnh thống kê thiết bị nhập kho tình huống, nàng kiểm tra rồi băng ghi hình hoàn trình độ, gật gật đầu, dùng bút ở nổ kẻ bục thượng ký lục một chút. Sau đó nàng ngừng đầu, bị trước mắt chất đầy cười tiểu béo mặt khiếp sợ. Nga hô! Nàng chịu một hơi, bình phục tâm tình, nở nụ cười, này không phải chúng ta tiểu diễn viên sao. Như thế nào lạc? Sau đó, vương bút, lộ Mỹ thần nắm lấy cơ hội sờ sờ phan kính tiểu thịt mặt. Rốt cuộc, kính kính là phi thường được hoan nên tiểu bằng hữu, cho dù không ở quay trụ, cũng sẽ bị tiểu cúc gan cùng những người khác mang theo cùng nhau chơi đùa. Lộ Mỹ thần tưởng sờ nàng thịt thịt mặt thật lâu. Phan kính lại tế một cái đại đại cười, nhìn qua có chút chó săn. Lộ Mỹ thần minh bạch đây là có việc làm chính mình hỗ trợ. Nhìn cười, căng thẳng mặt. Phan kính cảm thấy hơi xấu hổ, cổ đủ dũng khí Mị thần tỉ tỉ cố ý đem tiểu nại âm kéo đến thật dài. Diễn viên có phải hay không có tiền lương a? Phan Kính Thanh âm nho nhỏ hỏi. Lộ Mỹ thần nhịn không được cười ra tiếng, như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu đều biết công tác có tiền lương sao? Phan Kính phi thường ngượng ngùng, tay nhỏ đem ống tay áo rảo tới rảo đi. Lộ Mỹ thần không có khó xử nàng, giải thích nói, là có tiền lương, bắt đầu quay phía trước, đã bắt được toàn bộ dự toán phí dụng, này bút phí dụng bao gồm diễn viên tiền lương, nhưng là hẳn là ở chụp xong sau phát. Phan kính mắt sáng rực lên, đây là có tiền ý tứ a. Nàng có can đảm tiếp tục đề ra, mỹ thần tỷ tỷ, có thể trước tiên cấp kính kính một ít tiền chinh sao? Kính kính hiện tại thực yêu cầu tiền tiền. Đưa một cái nói chuyện lưu loát tiểu bằng hữu bắt đầu nói điệp từ thời điểm, không phải phạm sai lầm chính là tưởng chỉnh chuyện xấu. Lộ mỹ thần hỏi nàng, nếu diễn viên nu cầu cấp bách là có thể trước tiến lãnh. Nhưng là, ngươi chỉ là cái đáng yêu tiểu bằng hữu nga, cần nói rõ bạch đòi tiền làm cái gì. Nếu chỉ là mua đường ăn Vậy không thể. Phan kính đúng lý hợp tình, ta phải cho bằng hữu mua lễ vật. Hoa, wow, thật là cái đáng yêu lý do. Lộ Mỹ thần không có biện pháp cự tuyệt tiểu bằng hữu chi gian thuần khiết hữu nghị, mở ra sổ sách, trước tiên chi một số tiền cho nàng. Lần này hồi cục cảnh sát ghi, Phan kính yếm nhỏ căng phòng. Trên đường, nàng còn rất hào phóng mà mua quả quýt nước có ga, phân cho cục cảnh sát tới quay chụp đại gia. Đối với này số tiền, nàng không có dấu hạ vân thăng cùng tiểu an. Chính lương thúc thúc giúp ta rất nhiều nàng chỉ chỉ chính mình đâu, ta tưởng cho hắn mua vài thứ. Hà Vân Thăng cùng Tiểu An không có nói nhiều, chỉ là ước định ngày mai nghỉ ngơi khi bồi kính kính cùng đi mua lễ vật. Buổi tối, uống lên lan Tỷ tan tầm tiền để trước phóng tới ấm nước nhiệt sữa bò, phan kính rửa mặt, nghiêm túc xoát nhà, nằm ở trên giường, xuyên thấu qua bức màn thượng động động xem ngoài cửa sổ ánh trăng, cùng cục cảnh sát cửa lét đèn bài. Bức màn tốt nhất Tiểu Động Động, không phải phan kính môi ra tới. Đại khái là nào đó tuổi trẻ tiểu cảnh sát trộm hút thuốc khi thiêu ra tới. Nàng nhàm chán khi đem chính mình ngón tay nhét vào đi, vừa mới bắt đầu chỉ có thể phóng một ngón tay, hiện tại có thể phóng hai căn lạc. Trình lương sự tình có thể thay đổi không nhiều lắm. Hắn sẽ không bởi vì một cái hài tử nói, từ bỏ chính mình mộng tưởng. Cũng sẽ không bởi vì khả năng sinh ra hậu quả, mà ở gặp được kia đối bị thụ tạp đến phụ từ khi, lựa chọn làm như không thấy. Phan Kính không có khả năng đi yêu cầu hắn ở cái kia ngày mưa không cần ra cửa. Như vậy liền sẽ không gặp được, nhưng là đôi phụ tử kia, liền đều sẽ chết. Chính lương không nên trở thành ác nhân, đôi phụ tử kia cũng không nên không có bất luận cái gì cơ hội. Không có người là trời sinh, thuần túy ác nhân. huống chi, Phan Kính cũng không biết chuyện này sẽ ở ngày mấy tháng mấy phát sinh. Phan Kính ưu sầu mà thở dài, đem tay nhỏ chỉ nhét ở bức màn động trong động, sầu khổ mà chơi trong chốc lát, liền đi ngủ. Ngày hôm sau, bọn họ sáng sớm liền xuất phát. Tuy rằng hôm nay là có giấy xin phép nghỉ nghỉ ngơi, nhưng là đại gia nỗ lực công tác, chính mình ngủ cái lời rác, cũng thực quá mức à. Cho nên Hà Vân thăng khởi sớm nhất, đi nhà ăn đóng gói đồ ăn, liền từng cái kêu tiểu an cùng Phan Kính rời giường. Ba người đều có chút vây vây, ra cục cảnh sát, tìm cái góc đường, bọn họ ngồi ở đường cái biên, ánh mắt dại ra đem cơm sáng ăn sạch. Hôm nay muốn đi khá xa, ăn cơm sáng sau, bọn họ tinh thần đầu cũng hảo đi lên. Phan Kính đứng lên, cẳng chân một mại hùng hổ. Xuất phát, Đầu tiên muốn đi chính là dược phòng. Phan kính ý tưởng rất đơn giản, nếu nhất định sẽ phát sinh, vậy giảm bất thương tổn. Như vậy chữa bệnh bao nhất định là yêu cầu. Bọn họ ngồi xe buýt đi lớn nhất dược phòng. Dược phòng người không nhiều lắm, trực ban nữ dược sư thực ôn nu, kiên nhẫn nghe song phan kính miêu tả. Đại thể chính là ở gặp được thân thể thương tổn dưới tình huống, yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Nữ dược sư liệt trương danh sách, cho bọn hắn xem. Thuốc hạ sốt, băng vải, cái nhíp. Bồ vại đồ hồn, miên đồng. Thực đầy đủ hết. Phan Kính tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ, không có khác yêu cầu. Chỉ là ở cửa trả tiền khi, Phan Kính đề ra kiến nghị, phiền toài A-Z ở chữa bệnh trong bao phong mấy khối trái cây đường đi. Nữ dược sư nhìn nàng, không rõ nguyên do. Phan Kính giải thích, bị thương, sẽ rất đau. ăn đường, khả năng sẽ thoải mái một ít. Nữ dược sư cầm mấy viên đường thả đi vào, tịch thu đường tiền. Thật là cái ôn nhu hải từ đâu, nàng tưởng. Sau đó liền phải đi tiếp theo cái mục đích địa, xưởng sửa xe. Bọn họ tiếp tục ngồi xe buýt, tới rồi Tây Thành Nội. Hỏi tài xế, tìm gần nhất một cái xưởng sửa xe. thiên cân đỉnh phan kính hào khí mà nói, chất lượng tốt nhất, hai cái. Duy tu tiểu công nghi ngờ mà nhìn nàng, nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu cô nương dùng thiên cân đỉnh làm không được cái gì chuyện xấu, liền bán cho nàng. Hà Vân Thăng đi qua đi, một tay một cái, xách ở trong tay. Hà Vân Thăng bả vai chầm xuống, kính kính. Ta cảm thấy ngươi hôm nay mua đồ vật có chút trọng. Mua xong đồ vật, đã mau giữa trưa. Hà Vân thăng sách theo thiên cân đỉnh, Tiểu An cầm chữa bệnh bao, Phan Kính chạy tới bên cạnh mua kẹp chân giò hun khói xa hoa bánh rán. Bọn họ lược một nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi trình lương Thẩm Thẩm ra. Chính Lương lần trước mang Phan Kính tới rồi tỉnh thành, kết quả liền rốt cuộc không có nàng tin tức. Chính Lương dặn dò Thẩm Thẩm tìm một chút Phan Kính. Nay trung gian hắn hồi trong huyện tặng vài lần hóa, mỗi lần trở về, Thẩm Thẩm đều nói không tin tức. Lần này đến tỉnh thành, hắn cùng thẩm thẩm đều sốt ruột, quyết định đi cục công an báo án. Ở trong cục cảnh sát, Trình Lương nôn nóng mà miêu tả, năm tuổi tiểu cô nương, không thấy. a trực ban cảnh sát nhân dân biểu tình nghiêm túc, đại khái khi nào vước. Trông như thế nào, có ảnh chụp sao. Trình Lương hồi tưởng, một nguyệt 20 hào ngày đó không thấy. Cảnh sát nhân dân trách cứ hắn, lâu như vậy mới đến. Trong nhà không ai quan tâm hài tử sao. Trình Lương cảm thấy chua xót không phải, hài tử người nhà đều đã chết. Đáp ta xe tới tỉnh thành tìm thân thích. Vốn dĩ nói sẽ tìm đến ta, kết quả lâu như vậy, nàng cũng không có tới, ta nghĩ, có phải hay không thân thích trong nhà đối nàng không tốt, thậm chí. Trình Lương không dám đi xuống tưởng. Cảnh sát nhân dân cũng đồng tình lên, vậy ngươi nói rõ ràng điểm. Chúng ta hảo lập án đi cha. Trình Lương tận lực nói kỹ càng tỉ mỉ, bộ bấm, đi ngày đó xuyên hồng nhà xiêm ý đi, cười rộ lên đẹp, mắt to, thế mắt hai mí, vành tai thượng có trí tiêu phan kính. Cảnh sát đang ở nghiêm túc ký lục, nghe được cuối cùng một câu, a một tiếng, khép lại vở, kia không có việc gì. Trình Lương. Trình Lương mấy ngày nay liền không hồi trong huyện, đã biết tiểu cô nương rơi xuống, hắn luôn muốn lại xem một cái. Nhưng là nghe cảnh sát nói Phan Kính bị tìm đi chụp phim tuyên truyền, trở về đã khuya. Trình Lương liền một bên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thổ sản vùng núi, một bên chờ, quá mấy ngày lại đi cục cảnh sát. Giữa trưa, Trình Lương mệt mỏi trở về, hắn hôm nay vẫn cứ không tìm được đại đất tử chỉ là giải rác bán đi một ít hồ đào, quay bán quả vặt, thím làm tốt cơm. phía trước trong thôn nghèo thật sự, bọn họ đều thèm thịt, thím hiện tại thường xuyên mua heo cái đuôi, móng heo linh tinh lô thượng một nồi to. thời gian không còn sớm, đã qua cơm trưa điểm, thím ăn qua, trình lương chính mình thịnh một chén cơm, lại múc nửa căn heo cái đuôi, buồn bã hiểu sỉu mà ngồi ở ghế nhỏ khai ăn. trình lương mới vừa tắt trong miệng một ngụm cơm, rèm cửa ngoại vang lên tới nhút nhát sợ sệt tinh tế tiếng nói, thầm thầm ở sao? Trình Lương thúc thúc ở sao? Trình Lương cơm tạp ở trong cổ họng, hắn đại khụ lên. Phan Kính sốc lên rèm cửa chạy vào, dùng bàn tay nhỏ vỗ hắn phía sau lưng. Trình Lương khỏe mắt có nước mắt, không biết là khụ ra tới, vẫn là chính mình bất chi bất giác phiếm ra tới. Phan Kính sức lực không đủ đại, Trình Lương khụ đến kinh thiên động địa. Hà Vân thăng buông thiên cân đỉnh, đi vào tới, ta tới. Hắn vững vàng bình tĩnh mà một cái tát chụp ở Trình Lương trên lưng. Mấy viên dính ở hết hầu thượng cơm bị dòng khí một hướng Rốt cuộc rời đi. Trình lương, ta đau quá. Ngươi là muốn cho ta chết. Trình lương không nghĩ nói chuyện, phan kính vội vàng nói khiểm. Trình lương thúc thúc, ta không phải không nghĩ tìm ngươi. Ta gặp được bọn buôn người lạc, sau lại bọn buôn người bị bắt, cho nên mới tới rồi cục cảnh sát. Trình lương mềm lòng, mang theo một chút nhẹ ngào, không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao. Ngươi cái xú tiểu hải tử. Trưng 14 trưng 14 Phan kính, tiểu an cùng Hà Vân Thăng ngồi ở tiểu băng ghế thượng gặm nổi lên heo cái đuôi. Tuy rằng bọn họ ở trên đường ăn qua đại bánh rán, nhưng là Thím thật sự quá nhiệt tình lạ. Trình Lương động tác thực nhanh nhẹn, thím một eo, "Lương Tử, thịnh cơm đi." Trình Lương liền bám một chút chạy đến phòng bếp, hai cái chén lớn, một cái chén nhỏ, tràn đầy. Cản đều ngăn không được. Vì thế, vài người liền vây quanh bàn nhỏ bản, cùng nhau gặm nổi lên heo cái đuôi. Thím ngồi ở thu bạc chỗ, cười tủm tỉm xem bọn họ mấy cái. Phan Kính ăn ngon lành, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, sợ tiểu toái xương cốt nghẹn lại nàng. Trình lương cho nàng tất cả đều là thịt thịt. Tiểu An một bên ăn một bên khiển trách chính mình, ta hảo béo Nga, chính là thơm quá Nga tính, liền lúc này đây. Trình lương một bên ăn, một bên trộm ngắm Hà Vân Thăng, tổng cảm thấy không vừa mắt, có thể là kia một cái tắt sau, phía sau lưng còn ở đau duyên cớ. Sau khi ăn xong, Phan Kính sờ sờ chính mình tròn triệu tiểu cái bụng, thoải mái mà thở dài. Sau đó Tiểu An cùng Hà Vân Thăng đem buổi sáng mua được đồ vật sách lại đây. Phan Kính chỉ vào chữa bệnh bao giới thiệu. Trình Lương thúc thúc, kính kính kiếm tiền lạc. Đây là ta cho ngươi mua lễ vật. Trình Lương ngồi xổm xuống, xuống lấy ba kéo chữa bệnh bao, ta lái xe, không cần cái này. Phan Kính đe dọa hắn, ta ở cục cảnh sát trong khoảng thời gian này, a Aji cho ta kể chuyện xưa, nói có chút tài xế thúc thúc tay cắt qua, ly bệnh viện quá xa, đến bệnh viện khi chỉ có thể cắt bỏ. Thiếm bị hoảng sợ, vội vàng lại đây, trang hảo chữa bệnh bao, kia đến mang theo, ta cấp lương tử phóng trên xe. Phía trước lương tử đi ra ngoài xe thể thao. Ta cùng hắn nương tổng lo lắng, nhưng là không nhớ tới chuẩn bị này đó, cảm ơn kính kính A. Trình lương cảm thấy các nàng chuyện bé sẽ ra to, bất quá đồ vật không lớn, mang theo cũng không cái gọi là. Sau đó là hai cái thiên cân đỉnh. Trình lương phi thường hóng mất, muốn cái này làm gì? Ta cũng sẽ không sửa xe. Phan kính vô pháp giải thích. Nàng nghĩ tới nói chính mình nằm mơ, có hai người bị đè ở thân cây hạng, nâng một mặt áp một mặt, ngươi chỉ có thể cứu một cái. Cho nên ta cho ngươi mua hai cái thiên cân đỉnh. Nhưng là lời này nói ra quá mức quá dị. Hơn nữa, nàng không nghĩ trở thành trình lương thần, cũng không thể chỉ đạo hắn đi làm một chút sự tình. Trình lương là chính mình thần. Hắn đời trước hoàn toàn mà ngăn nhân sinh, hẳn là tùy ý mà tiếp tục đi xuống, mà không nên hoài đối nào đó không thể biết kính sợ, mà thúc dừng tay chân. Phan kính nghĩ nghĩ, ra xem TV, trên núi rất đại thạch đầu. Trình lương thúc thúc đi đường núi, nếu có đại thạch đầu, chính mình dọn bất động, yêu cầu thứ này. Có đạo lý, trình lương bị thuyết phục, Vì cái gì hai cái? Một cái hỏng rồi, còn có một cái. Tiểu bằng hưu lo di bế hoàn, trình lương tâm phục khẩu phục, kia nếu cái này cũng hỏng rồi đâu. Vì cái gì không mua ba cái? Phan kính thành thật một phen, kính kính không có tiền. Không lời nào để nói. Trình lương cuối cùng ở phan kính chờ mong trong ánh mắt, đem đồ vật tất cả đều phóng tới trên xe phò giá trâu ngồi phía dưới. Kỳ thật cũng không đáng ngại, hắn tưởng, vậy mang theo đi. Ngày này rất vui vẻ, bọn họ hàn huyên rất lâu. Trình Lương cuối cùng cảm thấy Hà Vân Thăng mi thanh mục tú, không hề so đo kia một đại bà trưởng. Trạng vật khi, Trình Lương mở ra xe vận tải lớn đưa bọn họ trở về. Trên xe còn trang thím cho bọn hắn mang heo cái đuôi. Tới rồi cục cảnh sát cửa, Hà Vân Thăng cùng Tiểu An trước xuống dưới, sau đó đem Phan Kính ôm xuống dưới. Ba người đứng ở xe hạ, ngửa đầu nhìn Trình Lương cáo biệt. Phan Kính trong lòng có chút phiền muộn, nàng có một ít kế hoạch, khả năng muốn thời gian rất lâu đều không thấy được Trình Lương Nho nhỏ tâm địa. Tất cả đều là yêu thương. Lan Tỷ đẩy xe đạp từ cửa đi ra, nhìn đến xe vận tải lớn cùng bọn họ ba, rất kinh ngạc. Ừ, ra cửa một chuyến, như thế nào bắt cái xe vận tải tài xế trở về? Trình Lương vươn đầu, lắp bắp, không phải, ta tự nguyện tới. Tự thù a Lan Tỷ lẩm bẩm một tiếng, cưỡi lên xe đạp, thanh âm càng ngày càng xa, kính kính, nhiệt mãi đừng quên uống. Tiểu An nhịn không được phụt cười ra tiếng. Hà Vân Thăng bất đắc dĩ mà cùng Trình Lương đối diện. Phan kính đột nhiên liền không có như vậy vẻ vải. Đều còn ở đâu, hết thể đều ở biến hảo. Sở hưu không tha ly biệt, đều là tốt đẹp mong ước. Phan kính nhảy dựng lên, nỗ lực làm cửa sổ xe trình lương nhìn đến chính mình, tái kiến lạp, tái kiến lạp. Kế tiếp quay chụp thời gian không nhiều lắm. Phan kính bắt đầu chấp hành kế hoạch của chính mình. Đầu tiên, khẽ meo meo mà ám chỉ tần đạo. Lại một màn chụp xong rồi. Tiểu An chạy tới cấp phan kính đệ thủy. Tần đạo kiểm tra rồi một chút. Xác định không có gì sai lầm, gật đầu, qua. Phan Kính cọ tới cọ lui, chậm rãi dịch đến tần đạo bên người. "Tiểu An tỷ tỷ, cục cảnh sát mở họp sao? Nói nhận nuôi chuyện của ta sao?" Tần đạo Lô Hai lập tức tiểu lên. "Tiểu An không hề tâm cơ, không đâu." Lãnh đạo nói chờ đến người tới tề lại mở họp, mau chóng định ra tới, không chậm trễ ngươi thượng năm nhất. Phan Kính thở dài, kỳ thật ta chính mình cũng có thể sinh hoạt. Đem ta đưa đến viện phúc lợi đi. Tiểu An quyết đoán lắc đầu. Không được. Tần Đạo như suy tư gì? Quả nhiên, này lúc sau, Tần Đạo bắt đầu ở nghỉ ngơi thời gian, tìm mặt khác cảnh sát hỏi thăm lên. Tần Đạo cho rằng Phan Kính là cảnh sát gia tiểu bằng hưu, không nghĩ tới, thế nhưng đã là lẻ loi hưu quảng một người. Hắn vẫn luôn cảm thấy Phan Kính rất có thiên phú, là làm này một hàng hảo nguyên liệu, nhưng là nghĩ hài tử cha mẹ không nhất định nguyện ý, mới vẫn luôn không dám nói. Nhưng là hiện tại biết Phan Kính chỉ có một người, kia còn nói cái gì a, khẳng định tranh thủ một chút a. Ngay hôm sau, cục cảnh sát lãnh đạo trên bàn lại nhiều một phần nhận nuôi xin thư. kế tiếp chính là không giấu vết mụn đấm. đang ở đang ăn cơm, phan kính ăn một ngụm khoai tây tì. đung nhiên, đóng phim hảo có ý tứ nga. ta tưởng mỗi ngày đóng phim. tiểu an, hà vân thăng ghé vào lan tỷ trên đùi uống sữa bò. phan kính ngoài miệng dính mãi mặn. đóng phim hảo có ý tứ nga. ta tưởng mỗi ngày đóng phim. lan tỷ, nhà ăn ăn cơm sáng khi đại sư phụ thịnh một viên lột hảo ra trứng kho. phan kính tiếp nhận đi cảm ơn lý ba đóng phim hảo có ý tứ nga ta tưởng mỗi ngày đóng phim đại sư phụ không bao lâu cục cảnh sát mọi người đều đã biết phan kính tưởng mỗi ngày đóng phim lan tỷ một bên cho nàng phơi quần áo một bên hướng trịnh mãi mãi ác giận tiểu không lương tâm ở cục cảnh sát lâu như vậy cũng chưa nói một câu đương cảnh sát hảo có ý tứ nga trịnh mãi mãi chấn an nàng hai từ sao thích cái gì đều bình thường chờ quay trụ tổ đi rồi thì tốt rồi nàng liền trụ không thượng hết thể đều ở trầm dãi phát sinh phim tuyên truyền thực mau liền khai xong rồi chụp xong cùng ngày lộ mỹ thần cho mỗi cái diễn viên phân phát tiền lương đại gia tụ ở bên nhau ăn bữa cơm phan kính cùng tiểu cúc an bị đại gia thay phiên ôm ôm tiểu cúc an còn bị phan kính xúi giục thanh sướng một đoạn diễn bị đại gia hảo hảo khen một đại đốn lâm phân biệt khi mỗi người đều rất khổ sở rõ ràng chỉ là đơn vị nhiệm vụ hoặc là đến xem náo nhiệt thế nhưng chỗ ra cảm tình tới đương quần chúng diễn viên a di khỏe mắt hường hồng phất phất tay liền đi rồi Chỉ trừ cái bóng dáng tuổi lớn, không thể gặp phân biệt. Thường ta liền đi xem chúng ta chủ phiên đi. Còn có chút quan hệ không tồi, lẫn nhau để lại địa chỉ, ước định tái kiến. Phan Kính cùng Tiểu Cúc An lẫn nhau cũng để lại địa chỉ. Tiểu Cúc An nói, ta tháng sau có tràng diễn, đến lúc đó ta cho ngươi đem phiếu bưu qua đi. Phan Kính dùng sức gật đầu, ơn ơn, cảm ơn An Kiều ca Sau khi ăn xong tần đạo mang theo cảm giác say, liền toàn ở tiểu phòng gian cắt phiến tử, xác định không có vấn đề sau. Hán đệ trình tới rồi tuyên truyền bộ. Tuyên truyền bộ bên kia cấp ý kiến cũng thực mau. Mới hai ngày, Tân đạo thẻ ngân hàng liền thu được một bút rất lớn tiền thưởng cùng cảm tạ hàm. Tân đạo, vừa lòng. Đồng thời, này bộ phim tuyên truyền cũng ở tỉnh Đài Bá Gia. Cơm trước khi, nhà ăn TV liền truyền phát tin phim tuyên truyền. Lan tỷ một bên ăn cơm, một bên xem. Xem quá mức nghiêm túc, dẫn tới nàng cơm đều lạnh. Lan tỷ càng xem càng khổ sở, hướng trịnh mãi mãi nói. Ta nguyên bản cho rằng nàng chỉ là tuổi con nhỏ, thích náo nhiệt, không nghĩ tới là lại thích diễn lại hảo. Trình mãi Mãi gật đầu, đúng vậy. Ta kỳ thật phân không rõ ai diễn đến hảo, ai diễn đến không tốt. Nhưng là những người khác ta vừa thấy liền biết là diễn, chính là Kính Kính, ta vừa thấy, cùng thật sự dường như. Lan tỷ lo lắng sốt ruột chọc gan muối cơm, ta sợ lưu không được nàng. Lan tỷ đã biết Tần đạo cũng đệ trình nhận nuôi xin. Tỉnh thanh mọi người đều cùng truy phim truyền hình dường như, truy phim trên truyền. Bởi vì phía trước đều là một cái người chủ trì lên đài, khô cằn mà giảng, đại gia muốn phòng chạy A, đại gia muốn phòng trộm A rất không thú vị. Lúc này đây phim tuyên truyền, thế nhưng cùng điện ảnh dường như, còn có tiểu diễn viên. Trong trường học còn chuyên môn tổ chức bọn nhỏ cùng nhau xem. Vì gần sát sinh hoạt, phan kính ở phim tuyên truyền nhân vật tên gọi là Vương Mỹ Hoa, tiểu cúc gan nhân vật tên là làm trương tiểu soái. Hoa hoa ở phiến tử bị bọn buôn người dùng bất đồng thủ pháp lập lại lừa bán, có đôi khi có thể chạy thoát. Có đôi khi bị bi thảm mang đi, làm người xem xem lo âu không thôi. Chính là trương tiểu soái vừa ra tới, chính là thực bình tĩnh cơ trí hình tượng, cùng cảnh sát thúc thúc cùng nhau dạy cho tiểu bằng hưu phải cẩn thận người xấu thủ đoạn. Các gia trưởng mang theo hải tử cùng nhau xem phim tuyên truyền, còn muốn giáo dục hải tử, muốn giống tiểu soái giống nhau, không cần lý người xấu, người xấu là sẽ không tìm tiểu bằng hưu hỗ trợ. Không cần giống hoa hoa giống nhau, nghe được người xấu nói nhận thức ba ba, liền đi theo đi. Tiểu bằng hưu ấn ấn. Trường học cũng bố trí tác nghiệp, phòng lừa bán phim tuyên truyền xem sau cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, các giáo sư thu được rất nhiều học tập trường Tiểu Soái, không làm Vương Mỹ Hoa tiểu viết văn. Sau lại, Tiểu Cúc Gan hỉ kịch thực hỏa, một phiếu khó đoạn, mọi người đều muốn đi xem Trường Tiểu Soái biểu diễn. Mà Vương Mỹ Hoa không có tin tức, chậm rãi biến mất ở Đại Gia tầm nhìn, chỉ chứa đựng tại đây đồng lứa người trong chi nhớ. Bất quá sắp tới, cục cảnh sát mọi người xem đến phan kính, liền nhớ tới nàng ở phiến tử bị bọn buôn người lừa bán đe dọa. Trở lại hiện thực, lại nhớ tới nàng chân thật mà cắt bỏ bọn buôn người nửa chỉ lỗ thai Đại gia, cảm giác có điểm phân liệt Bất qua sau đó, tỉnh thành bên này nhi đồng án kiện thiếu rất nhiều Tân đạo chậm trễ không được lâu lắm, đã ở an bài về kinh thị Cục cảnh sát kính kính quy túc đại hội cũng triệu khai Tân đạo thay đổi thực khéo léo tây trang, ngồi nghiêm chỉnh ở hàng phía trước Mỗi tiến vào một người, hắn đều đứng lên tươi cười đầy mặt vân an Thoạt nhìn là cái ôn hòa người tốt Lâm lai tiền Hắn nghe xong lộ mị thần kiến nghị, còn biết phân diễn thuyết bản thảo, thần thị minh đồng chí nhận nuôi phan kính tiểu bằng hưu ưu điểm. Phan kính không có bị cho phép tham gia trận này hội nghị. Phan kính thực cảm tạ điểm này, mọi người đều là người tốt, nếu đem quyền quyết định giao cho nàng. Chính mình thân thủ đi lựa chọn nuôi nắng người, liền sẽ xúc phạm tới những người khác tâm. Hội nghị thượng, Hà Vân Thăng cùng tiểu an như vậy độc thân thanh niên, dẫn đầu bị đào thải. Kế tiếp là gia đình hộ, hai tử nhiều cũng không có cơ hội. Theo sau cũng liền dư lại tới bốn hộ cùng Tân Đạo. Bốn hộ nhân gia dẫn đầu lên tiếng, tỏ vẻ thích kính kính, nguyện ý nuôi nấng, sẽ dốc hết sức lực cho nàng tốt nhất điều kiện. Tân Đạo mở miệng, ta có thể cho Phan Kính Càng tốt điều kiện. Ta sẽ đem nàng mang đi kinh thị đi học. Lan tỷ vốn đang tưởng tranh thủ, nghe thấy cái này chơn mặc, kinh thị chính là thủ đô a Kính Kính đã chịu giáo dục sẽ càng tốt. Tân Đạo tiếp tục, Kính Kính có thiên phú, biết diễn kịch. Nếu nàng nguyện ý nói, ở học tập rất nhiều ta sẽ làm nàng tham gia quay trụ. Nếu nàng không muốn, ta cũng sẽ không bức bách nàng." Hà Vân Thăng cũng không nói, Phan Kính có bao nhiêu thích, nhiều am hiểu diễn kịch, mọi người đều biết. Có thể ở khi còn nhỏ phát hiện chính mình hứng thú cùng sở trường là phi thường khó được. Lãnh đạo nghĩ nghĩ, ngươi chưa lập gia đình, không thỏa mãn nhận nuôi điều kiện. Tân đạo thẳng thắn thành khẩn gật đầu, "Ta không thu dưỡng nàng, ta đem nàng mang đi kinh thị." Ta kiêm nhiệm giáo thụ, chủ nghiệp ở điện ảnh xưởng. Điện ảnh trong xưởng có một đôi lão phu thê Lão tiên sinh nguyên lai like là điện ảnh sưởng phòng y tế đại phu, phu nhân là về hưu tiểu học lão sư. Bọn họ hài tử ở nước ngoài, Kính Kính có thể nhận nuôi ở bọn họ danh nghĩa. Dùng ta giáo thụ danh nghịch, kinh thị trường học, Kính Kính tùy tiện đọc. Mặt khác hài tử có, Kính Kính đều sẽ có. Hội nghị kết thúc khi, mọi người đều minh bạch, bọn họ kia chỉ tiểu lưu lạc Miêu, lại phải rời khỏi bọn họ. Kính Kính à, chúng ta đã cho ngươi một chút ấm áp, không xa cầu hồi báo chỉ hy vọng ngươi có thể ở người kia mới vừa mở ra trong cuộc đời, điểm này độ ấm có thể cho ngươi rét lạnh trung lực lượng. Chương 15 chương 15. Cục cảnh sát chủ trì trận này, đặc thù hội nghị lãnh đạo là sắp về hưu phó cục trưởng, cao phó cục. Cao phó cục là cái tính cách thực tốt người thành thật, luôn là vui tươi hớn hở, không có gì tâm nhãn tử, cũng không có gì lãnh đạo năng lực, đương cả đời bình thường cảnh sát nhân dân. Sau lại, lãnh đạo nhóm đều so với hắn tuổi trẻ, dựa vào này bó lớn tuổi hòa hảo nhân duyên hắn cũng liền lên rồi. cao phó cục là cái thiện tâm người, quá mức thiện lương dẫn tới vấn đề là, hắn đối phạm nhân đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. hắn quyên trả tiền cấp trộm đồ vật tuổi trẻ mẫu thân, hắn mỗi năm đi thăm ở tù trung thân phạm nhân tàn tật cha mẹ, hắn một bên thẩm phạm nhân, một bên gặt lệ. cho nên cao phó cục cũng không chủ trì công tác, càng giống cái tổ dân phố chủ nhiệm xử lý trong cục đủ loại việc vặt. phan kính sự, hắn tới xử lý nhất thích hợp. đương nhiên, tiểu lão đầu chính mình cũng là muốn nhận nuôi. Nhưng là, hắn nữ nhi mới vừa sinh xong bào thai như thế nào đều là cố bất quá tới. Kết quả này không tính hư. Hội nghị thượng đại gia đối với tần đạo không có gì nghị. Cao phó cục lại bổ sung vài câu, chúng ta vẫn là có chút lao chiến hưu ở kinh thị, định kỳ sẽ đi nhìn xem kinh kính. Đây là đến từ người thành thật ôn hòa đe dọa. Tần đạo gật gật đầu, không có gì nghị. Sau đó Lan Tỷ đi phòng trực ban tìm Phan Kính, đi hỏi nàng ý kiến. Phan Kính đang ở nhàm chán mà phiên phòng trực ban vợ. Nàng là cái thực ngoan tiểu bằng hữu, vừa mới bắt đầu cũng không chơi ký lục buồn. Sau lại, có cái trực ban tiểu cảnh sát nhân dân ở ký lục khi ăn cái kẹo que, rơi trên ký lục buồn thượng, vỡ dính một khối hồng hồng nước màu, bị lãnh đạo đã nhìn ra. Tiểu cảnh sát nhân dân linh cơ vừa động, kính kính ăn đường khi rớt. Kính kính! Người sao lại thế này? Nhưng là đối mặt tiểu cảnh sát nhân dân quấn bách thần sắc, cùng làm ơn thủ thế, phan kính đỉnh cái này nổi, thực xin lỗi, là kính kính ăn đường đường. Kính kính bị nhẹ nhàng chọc hai hạ đầu nhỏ, việc này đã vượt qua. Xong việc, đặt được một hộp kẹo que. Bất quá lúc sau, nàng liền không hề đối ký lục bổn kính nhi viên chi lạp. Nàng thậm chí khẽ meo meo mà ở vỡ cuối cùng một tờ vẽ cái nho nhỏ meo meo đầu. Lan tỷ đi vào tới, nhẹ nhàng ôm lấy phan kính, làm nàng dựa vào chính mình trên đuổi. Kính kính, ngươi nguyện ý đi kinh thị sao? Phan kính biết, sự tình đại khái định ra. Nàng gật đầu, vui sướng trả lời, nguyện ý à. Ngãi ngãi phía trước còn nói kính kính muốn đi kinh thị vào đại học đâu. Lan tỷ sơ sơ nàng bím tóc nhỏ, kính kính cảm thấy tần đạo diễn thế nào. Nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi sao. Lan tỷ ngữ khí có chút mất mát, nàng hy vọng kính kính có thể nói ra không nghĩ tới, như vậy nàng nhất định sẽ không màng tất cả đi tranh thủ. Nhưng là nàng biết, kính kính là cái đáng yêu lại hữu hảo tiểu bằng hữu, cho dù gặp được quá người xấu, nhưng vẫn cứ nguyện ý ôm bên người mỗi người. Phan kính có thể nghe ra tới lan tỷ khó chịu nàng trong lòng cũng có chút chua xót, nàng ngừng lại rồi yết hầu, nuốt trở về kia trận khổ sở, đem ngự khí điều chỉnh đến cùng bình thường vô dị, kính kính thích tần đạo diễn, cũng nguyện ý cùng hắn chơi. Lan tỷ trở lại hội trường, hồi phục phan kính đáp án, tần đạo hỉ khí dương dương, đi đến trên bục giảng, ký xuống giấy cam đoan, chờ hắn trở lại kinh thị sau, liền sẽ đem mặt khác thủ tục làm tốt. Tần đạo thiêm hào lúc sau, rất muốn phát biểu một chút chính mình cảm nghĩ, nhưng là dưới đài các cảnh sát không nóng không lạnh mà nhìn hắn làm hắn cảm thấy có điểm xấu hổ. Cuối cùng hắn chắp tay, đôi gương mặt tươi cười, hướng dưới đại ý bảo, "Cùng vui, cùng vui ha. Lan tỷ, ta cảm thấy ngươi có điểm cái gì thật xấu." Lúc sau mấy ngày, Phan Kính Phi thường đoạt tay. Mọi người đều tưởng lại hảo hảo ôm một cái nàng. Cục cảnh sát tràn ngập dậy đặc ly biệt cảm xúc. Lan tỷ không vui, nàng nhi tử cũng không vui. "Mẹ, dù sao cũng phải cho chúng ta ca hai lưu một kiện đi." Đại tráng cầu xin mà giữ chặt Lan tỷ tay. Lan tỷ quyết đoán đem quần áo túm ra tới, "Kinh thị so với chúng ta nơi này lạnh, ta trước đem ngươi cùng ngươi đệ miên phục hủy đi, cấp kính kính làm bộ áo đông, về sau lại cho các ngươi làm." "Năn, mùa đông qua, thiên không lạnh." Đại Tráng khóc không ra nước mắt, chỉ ở trong lòng may mắn, may mắn ta mẹ không có nhận nuôi tiểu muội muội Nga. Tuy rằng phim tuyên truyền hoa hoa muội muội lại thuần lại đáng yêu, nhưng là mụ mụ thật sự quá bất công. Tân đạo tới thời điểm, là ngồi xe lửa tới, hắn đoàn đội trước tới, chính hắn hai tay chống chân, Tiêu sái thử. Nhưng là hiện tại, hắn tiêu sái không đứng dậy. Tay trái một cái dương, tay phải một cái bao vây. Hắn cảm thấy chính mình như là đi chạy nạn. Đây là kính kính Xuân Thu siêm y dì hề. mãi mãi lại xách tới một đại bao. Táo bánh bao, kính kính thích ăn. Lan tỷ nói. Nhảy dây, đoàn côn cấp kính kính rèn luyện thân thể. Hà Vân thăng trang một cái đại hộp, Trái cây đường, keo que, còn có ta chuyên môn mua tiểu váy, còn có dây của tóc. Tiểu An không ngừng từ ba lô ra bên ngoài lấy. Tân đạo nhịn rồi lại nhịn, hắn tưởng nói, mấy thứ này không phải cái gì khó được. Kinh thị đều có, thậm chí còn càng tốt một ít. Nhưng là đây đều là thực trọng tâm ý, tân đạo nghệ thuật ra thần kinh tinh tế lại mất cảm. Hắn là cái chức trưởng lao bánh quẩy, nhưng cũng dùng sức cảm giác trong sinh hoạt tiểu tốt đẹp. Này đó đều là thực chân quý đồ vật. Chỉ là sau lại, nhà ăn đại sư phụ khoe mắt hồng hồng, ôm lại đây một cái đại cái dương, trứng kho, kính kính thích ăn. Một ngày đến ăn hai. Tân đạo. Cái này thật không được. Cuối cùng làm phim tổ mọi người đều tới. Từng người hỗ trợ sách vài thứ. Các mê ra trong dương tắc kính kính váy hoa tử. Phim nhựa hộp thả kẹo que. Đạo cụ trong bao đôi táo bánh bao. Một đám người cứ như vậy khiêng thật mạnh tâm ý rời đi. Tân đạo không có nhiều dừng lại. Kính kính 6 tháng cuối năm liền phải đi học. Không thể chậm trễ nữa. Đem phan kính mang về cục cảnh sát xe cảnh sát. Lại muốn đem nàng mang đi. Phan kính lên xe Diêu lái xe cửa sổ, ghé vào pha lên thượng, dùng sức phất tay, kính kính sẽ tưởng đại gia. Tái kiến lạp Lan tỷ, tái kiến lạp Vân sinh ca, tái kiến lạp Tiểu An tỷ tỷ, tái kiến lạp Trịnh nãi nãi, tái kiến lạp Cao gia gia, tái kiến lạp. Cục cảnh sát đại gia tể ở cửa cũng dùng sức phất tay, thẳng đến chiếc xe kia xe biến mất ở góc đường. Lan tỷ buồn bã mất mát, kính kính đi rồi, lòng ta không dễ chịu a. Giữa trưa nhà ăn, đại gia tâm sự nặng nề. Cái này tôn kính kính thích ăn ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền cũng liền an tĩnh lại. Chỉ là ở thật lâu về sau, trực ban khi tiểu an đều cố tình không quay đầu lại, không quay đầu lại, cái kia tiểu cô nương liền ngồi ở trên giường, chân nhỏ hoảng, nâng má, nghe nàng liêu bắt quái. đã từng có chỉ tiểu nãi miêu, nó miêu ba ba miêu mụ mụ đều qua đời lạc. Tiểu nãi miêu chính mình nghiêng ngả lảo đảo đi rồi rất xa, gặp một đám ôn nhu đại cầu cầu, đại cầu cầu nhóm đối tiểu nãi miêu thực hảo thực hảo, bọn họ ở bên nhau phi thường vui sướng chỉ là sau lại tiểu nãi miêu vẫn là bị mặt khác miêu mẹ mang đi sau lại tiểu nãi miêu trưởng thành vì thật xinh đẹp thực dũng cảm đại miêu miêu nhưng là nga ở nó trong lòng đại cầu cầu nơi đó vẫn cứ là nó một cái ra phan kinh có chút tưởng phun nàng không say xe nhưng là nàng vượng tân đạo